Bằng không thì, ngươi liền đợi đến bị phát chết, thậm chí còn có lao ngục thai ương. Nhưng là, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là, hắn không thể về nước, bằng không thì khả năng liền không ra được. Không về nước, ngươi thái độ tính trung tâm sao? Đúng lúc này, thư ký lại vội vội vàng vàng cầm một văn kiện qua tới, nhìn thấy hiện trường quỷ dị tính táo bầu không khí, không có mở miệng nói chuyện, thận trọng đem văn bản tài liệu đưa cho đinh giải. Đinh giải lớn tiếng quát, ta hiện tại không muốn xem văn bản tài liệu, ngươi cho ta đọc ra. a Công việc tổng. Thư ký khẩn trương mở ra văn bản tài liệu, thi thầm, phần này văn bản tài liệu là tới từ Hoa Quốc Nông nghiệp Nông thôn Sở Trăn Thả, yêu cầu Đinh tổng trong vòng kỳ hạn về nước tiếp nhận điều tra, liền xúc vật tình hình bệnh dịch tình huống tiến hành báo cáo. Nếu như trong vòng kỳ hạn ngươi không về nước, bọn hắn sẽ áp dụng nghiêm khắc biện pháp, đóng lại tương quan nông trường 2 năm. Đinh giải mặt càng thêm hắc, mặt trầm như sát. Nếu quả như thật đóng lại 2 năm, vậy hắn cái gì cũng không cần làm, tuyệt đối tổn thất nặng nghề Thế nhưng là trở về sau hắn có khả năng đứng trước lao ngục thai hương, vậy hắn thật muốn trở về sao Đinh giải vô cùng xoan suýt, tình thế khó xử. Cảm thấy trước đem chuyện này thả một chút, chờ hắn đem ý nghĩ làm rõ về sau, mới quyết định. Chính vì hắn loại này tiêu cực thái độ, dẫn đến lai khang tập đoàn cổ phiếu tiếp tục một đường xuất giảm, không đến 3 ngày giảm mức độ đã vượt qua 30%, bốc hơi 200 ức nhìn đinh giải vô cùng đau lòng. Cuối cùng, làm hoa quốc ngành tương quan công bố sát thực tồn tại tình hình bệnh dịch thời điểm Dư luận xôn xao lần nữa nên đón một vòng mới sử giảm lai Khang tập đoàn làm rất nhiều bổ cứu biện pháp nhưng là bởi vì Đinh giải vị này lão tổng chậm chạp không chịu về nước dẫn đến rất nhiều công tác không thể tiếp tục tiến hành tiếp hơn nữa kỳ hạn chốt đã đến Hoa Quốc nông nghiệp nông thôn sở chăn thả đành phải áp dụng nghiêm khắc biện pháp đóng lại tương quan trại chăn nuôi lai Khang tập đoàn cổ phiếu nên đón vòng thứ 3 sử giảm như thế không đến một tuần lễ lai Khang tập đoàn cổ phiếu đã ngã 40% thị trị cơ hội bị chặn ngang chặt nước tốc độ so Giang thị tập đoàn 2 nhà đưa ra thị trường công ty nhanh hơn nội bộ tập đoàn bởi vì Đinh giải một đoạn này thời gian không làm dẫn đến tập đoàn tổn thất nặng nghề rất nhiều cổ đông đồng sự đã đối với Đinh giải có ý kiến chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông bại miện hắn chủ tịch chức vụ Đinh giải có thể nói ở sự nghiệp bên trên tài lực bên trên song song thất bại nếu như chỉ là mất đi hoa Quốc thị trường đối với lai Khang tập đoàn mà nói Tuy nhiên tổn thất nặng nghề nhưng là y Nguyên có thể thông thả lại sức bởi vì Bọn họ là một nhà xuyên quốc gia tập đoàn, không chỉ ở Hoa quốc có sản nghiệp, ở quốc gia khác cũng có sản nghiệp. Có đôi khi uống nước cũng có thể lạnh cái răng, ngay lúc này, Lai Khang tập đoàn ở Mỹ quốc kiểm sát cơ cấu bỗng nhiên phát ra thông cáo, hoài nghi Lai Khang tập đoàn ở Mỹ quốc tiến hành hoạt động thương nghiệp, tồn tại hành vi hối lộ, yêu cầu lập tức tiếp nhận điều tra. Địa phương thuế vụ cơ cấu cũng phát ra thông cáo, hoài nghi Lai Khang tập đoàn tồn tại trốn thuế hành vi, yêu cầu tiếp nhận điều tra. Còn có chăn nuôi bộ môn Cho rằng Lai Khang tập đoàn ở Hoa Quốc sản nghiệp đều buộc phát đại quy mô ôn dịch, cái này hẳn không phải ngoại lệ, Mỹ quốc bên này tồn tại nguy hiểm rất lớn, cũng cần tiếp nhận điều tra. Ba ngày sau đó lại có mấy cái bộ môn nhảy ra, giải thích Lai Khang tập đoàn tồn tại nào đó một cái vấn đề, yêu cầu tiếp nhận điều tra. Ở kết quả điều tra đi ra trước đó, đình chỉ tất cả thương nghiệp hoạt động. Còn có quốc gia khác bạn xứ bộ môn, cũng phát ra tương tự thông cáo. Lai Khang tập đoàn lập tức bị đánh ngộng, chúng ta đến cùng phạm sai lầm gì Làm sao tất cả mọi người đến giống chúng ta? Hoa quốc tiếp nhận điều tra còn có lý khả cư, các ngươi những cái này địa phương cơ cấu, bình thường không biết cầm chúng ta bao nhiêu chỗ tốt, kết quả chúng ta bây giờ gặp nạn cư nhiên liên hợp lại chúng ta một đào. Hoa quốc sản nghiệp bị thương nặng, bọn hắn còn có thể thở một ngụm. Nhưng là bọn hắn phân bố ở toàn cầu các địa phương sản nghiệp đều hứng chịu tới chung kích, tương đương với toàn diện dừng lại trình nghiệp, bọn hắn liền chậm khẩu khí cơ hội đều không có. Bọn hắn cảm giác được một cố âm như to lớn đang bao phủ bọn hắn. Thu ảnh hưởng này, Lai Khang tập đoàn cổ phiếu lại ứng thanh ngã xuống, không đến 2 ngày thời gian cùng ngã 20%, hiện tại Lai Khang tập đoàn thị trị đã không bằng lúc đầu 40%. Lai Khang tập đoàn tổ chức hội nghị khẩn cấp, trước bại miễn đinh giải tập đoàn tất cả chức vụ, sau đó từ phó đồng sự trưởng tổ chức tập đoàn tất cả sự vụ, mọi người đồng tâm hiệp lực, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này lại nói. Ba liền đến Lai Khang tập đoàn lây hoay bể đầu sức chán thời điểm. Đinh giải người này lại ở bản thân biệt thự uống đến say mềm. Rượu. Ta muốn uống rượu. Nhanh cho ta rượu. Đinh giải lúc này quần áo không chỉnh tề, tóc dối bời, dâu riêng vài ngày cũng không tạo, nằm trên ghê salon, mặt đất tất cả đều là chai rượu, tản ra mùi rượu nồng nặc. Hắn phòng trong trong ngoài ngoài đều đứng đầy bảo tiêu. Bởi vì khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn cảm giác gáp lực rất lớn, tinh thần xuất hiện dị thường, cảm giác có rất nhiều người đều đang hại hắn. Cho nên biến thành rất nhiều bảo tiêu tới bảo vệ. Mắt thấy trên tay rượu lại không, Đinh Giải lung la lung lay đứng lên, hướng về tủ rượu thất quải bát quải đi qua. "Đinh Tổng, ngươi không thể uống nữa." Một tên bảo tiêu qua tới hảo tâm nhắc nhở. "Ngươi đi ra. Ta dùng tiền mời các ngươi tới là bảo hộ ta, không phải đến ngăn cản ta uống rượu. Ngươi nói thêm câu nữa, cẩn thận ta khai trừ ngươi." Đinh Giải điên điên khùng khùng nói. Hảo Ý lại an bế môn canh, bảo tiêu sắc mặt nhìn không tốt lui xuống. Ender ta liền nói ngươi vừa nãy là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ba hiện tại đinh tiên sinh sự nghiệp nhận đã kích nghiêm trọng, chính là yêu cầu mượn rượu giải sầu thời điểm, căn bản nghe không vô lời gì. Một tên bảo tiêu nhỏ giọng nói. Thế nhưng là hắn dạng này, cũng bất lợi cho chúng ta bảo an. N sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần đối phương đưa tiền đủ, coi như để ta giết người phóng hỏa còn được. Hiện tại chỉ là thủ sân nhỏ, dễ dàng liền lấy đến lương cao. Ta thực sự hy vọng hắn liền như vậy một mực làm xuống dưới. Bảo tiêu cười trên nỗi đau của người khác. Mặt khác bảo tiêu nhìn lại, lộ ra hiểu ý mỉm cười. chương 271, hồng môn xuất thủ, đoạn địch nhân. Vẫn là uống rượu tốt, không phiền não. Đinh giải lại mơ mơ màng màng mở ra một bình rượu, trực tiếp hướng về miệng rót lộc cộc lộc của uống vào. Lại dẫn theo hai bình rượu, hai lòng trở lại ghế xạ lồng tiếp tục uống. Đúng lúc này, một đám xuyên đặc thủ tiêu chí hát sắc ra ở kịch đại Hán vào Bọn bảo tiêu trong nháy mắt hành động, móc lên bên hông thương rằng co, các ngươi là ai? Nơi này là trụ sở riêng, mời các ngươi lập tức ly khai. Chưa có chủ nhân cho phép tự tiện xông vào trụ sở riêng, cảnh cáo vô hiệu chúng ta có thể tiến hành nổ súng. Hác sác giả kịch một đám người cũng móc súng lục ra, có còn lấy ra súng tiểu liên các loại tương đối cao cách thức vũ khí. Cục diện một mực vô cùng gấp gáp, song phương đều sợ va chạm gây gỗ. hắc sác áo giả kịch bên trong đi ra một cái vẻ mặt uy nghiêm trung nhân nhân chúng ta là hồng môn người Người ở bên trong chúng ta yêu cầu xếp đi. Các người tốt nhất bỏ vũ khí xuống, bằng không thì ta không thể cam đoan các ngươi sống sót ra ngoài. Hồng môn. Liên là cái kia thần bí người hoa bang phái. Có người hoa địa phương, thì có hồng môn. Bọn hắn bình thường thật khiêm tốn, làm sao lúc này cao điệu như vậy. Bảo tiêu đám người đại yếu thế, bởi vì bọn hắn thực sự không muốn cùng một cái này trải rộng toàn thế giới hát sắc bang phái là địch. Hắn là chúng ta cố chủ. Một tên bảo tiêu nhịn không được nói. Các ngươi mạng trọng yếu, hay là cố chủ mạng trọng yếu? Trung niên nhân khỏe miệng ngầm lấy cười, ta khuyên các ngươi vẫn là hỏi một chút phía trên ý kiến, không muốn chết ngơ ngơ ngác ngác, vậy coi như thật đáng tiếc. Lao phu tục danh tả tông. Thế là, một tên nhìn như đội trưởng bảo tiêu gọi thông điện thoại. Điện thoại cút máy, không cam lòng nói, thu đội. Bọn bảo tiêu lập tức thu đội, hồng môn người không trở ngại chút nào vào biệt thự. Nhìn xem say như chết đinh giải, trung niên nhân cười lạnh, thực sự là phế vật Liên ngươi phế vật như vậy còn dám đắc tội giang tiên sinh. Đem hắn tứ chi thao xuống. Là, tà trưởng lão. Một đám người xuống tới, đè lại hắn tứ chi, sau đó có một người cầm trong tay côn sát, hung hăng đập đinh giải tứ chi khắp nối. a đi qua một trận chu lên về sau, đinh giải tứ chi vặn bèo ngã trên mặt đất, mắt thấy là sống không lâu. Gọi xe cứu thương a không nên để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Trung nhiên nhân chụp mấy bức ảnh chụp sau đó dẫn theo đám người ly khai. Kèm theo lai like khang tập đoàn gặp phải đóng cửa phá sản nguy cơ, tiền nhiệm chủ tịch đinh giải bị người xông vào trong nhà cắt đức tứ chi tin tức cũng truyền bá ra, thị trường chứng khoán truyền đi sôi sùng sụ. Có người suy đoán, đây là tổn thất to lớn cổ dân gây nên. Bởi vì ở lai like khang tập đoàn gặp phải to lớn nguy cơ thời điểm, đinh giải một mực tầm thường vô vi tránh không nói, cho nên bị tức giận cổ dân xông vào biệt thự, cắt đức tứ chi để phát tiết. Có người suy đoán, khả năng này là bởi vì tính sát Đinh giải chủ tịch vốn chính là một cái phong lưu nhân vật, chơi qua nữ nhân vô số kể, kết quả thu nhận phiền phức. Có người suy đoán, còn có thể là nội bộ tập đoàn gây nên, nguyên nhân tham chiếu đầu thứ nhất. Tóm lại, đủ loại sờ căng đan đều có. Bởi vì như thế, lai khang tập đoàn cổ phiếu lại nên đón một vòng mới số giảm. Một đường Nga xuống, vô cùng thế thảm. Ba hiện tại giá cả đã không đủ lúc đầu 30%, thậm chí không bằng lúc đầu 25%. Bọn hắn tình huống không giống với giang thị tập đoàn. Giang thị tập đoàn tốn chút đại giới còn có thể đem cổ phiếu kéo lên, nhưng là bọn hắn gặp phải là từng cái quốc gia toàn phương vị phong tỏa, dính đến lĩnh vực chính trị, bị toàn dân chú ý, muốn dùng tiền làm việc cũng khó khăn. Ngay cả nội bộ tập đoàn đều từ bỏ dãy rửa, lần trước chính bọn hắn còn vụng trộm gia nhập bán tháo cổ phiếu hàng ngũ. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ ra, Lai Khang tập đoàn không chịu được như thế một đòn, hỏng mất dối tinh rối mù. Ba cái này khiến hắn thắng được thật là không có cảm giác thành công. Đúng lúc này, Có một tổ ảnh chụp ở internet bên trên truyền bá ra. Một tổ kia ảnh chụp liền là đinh giải bị cắt đứt tứ chi tuyến đầu ảnh chụp, chỉ thấy trong tấm ảnh đinh giải đồng chí sắc mặt tái nhợt hấp hối ngã trên mặt đất, trên người tứ chi toàn bộ bâ méo, xung huyết sưng đỏ, thoạt nhìn đặc biệt dở người. Trong tấm ảnh còn có một hàng tiêu ký giải thích: "Ba hiến cho Giang mộ song tiên sinh, hy vọng tiên sinh hứa thích." Nhìn thấy loại này máu tanh ảnh chụp, internet sôi trào. Đem người đánh thành dạng này, còn công bố ra ngoài ảnh chụp Đây quả thực là chủ nghĩa khủng bố. Quá máu tanh, hơn nữa là bị người trong nhà đánh thành dạng này, khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây chính là Mỹ Quốc gọi là an toàn? Ta đã nói, đinh giải người này nhất định là đắc tội đại lao, cho nên bị người tìm tới cửa cắt đứt tứ chi. Cảm thấy sự tình khả năng là như vậy, đinh giải đắc tội siêu cấp đại lao giang mộ song, kết quả nhân ra giang lao đại còn không nói gì, dưới đáy tiểu đệ vi biểu trung tâm liền không kịp chờ đợi tiêu diệt hắn. Giang mộ song, đại lao không giải thích. Hác đạo bên trên, có giang mộ xong vị này đại lao sao? Làm sao chưa nghe nói qua? Người cấp bậc không đủ. Chân chính đại lao không lên tiếng, dưới đáy tiểu đệ đều giúp hắn làm thỏa đáng, đây mới là ngư bức. Rất nhiều người suy đoán, giang mộ song vị này đại lao rốt cuộc là ai? Ngay cả các quốc gia người trong hắc đạo đều đang suy đoán tìm hiểu vị này đại lao, ngay cả hồng môn tự mình ra tay giúp hắn giải quyết phiền phức, địa vị và quyền thế có thể nghĩ. Bọn hắn càng phải cẩn thận một chút, miễn cho cẩn thận đụng hỏng súng. Lâm Bác Phàm cũng chú ý những tấm hình này. Ba cùng những người khác đông đoán Tây nghĩ bất đồng, hắn liếc mắt nhìn ra cái này Giang Mộ Sông chỉ đúng là chính hắn. Giang, có thể chỉ Giang Nam. Mộ Sông, hai âm liền là một sông, hai cái một, không phải liền là Lâm sao. Liền cùng một chỗ chính là, Giang Nam Lâm tiên sinh. Kết hợp với sự kiện bối cảnh, cùng với đủ loại quan hệ, vị này Giang Mộ Sông trừ hắn còn có thể là ai. Ta lúc nào kết giao bằng hưu như vậy. Lâm Bác Phàm cảm thấy phi thường nghi hoặc Hắn một mực thâm cư không ra ngoài, kết giao bằng hữu cũng chỉ mấy cái như vậy, đều không có ra một quốc, làm sao nhận biết người lợi hại như vậy, trực tiếp giúp hắn xử cựu nhân, đơn giản thô bạo làm cho người hạ giận Chẳng lẽ, ta còn có che giấu tung tích? Nhưng có thể là cái nào đó siêu cấp thế lực người thừa kế, không cẩn thận lưu lạc hoa đô. Lâm bác phàm não động mở rộng, nhưng nhìn nhìn mình tộc vật tuyến, hắn một người thân cũng không có, loại này thuyết pháp không thể nào nói đến. Được rồi, chờ sau này gặp được lại nói. Lâm Bác phàm lòng tham lớn, nghĩ không hiểu sự tình liền lười nhắc nghĩ, trước tiên đem có thể tiêu diệt địch nhân trước tiêu diệt lại nói. Ba lúc này, Giang Nhược Hải đã tiến hành giải phấu mổ sọ. Giải phấu phi thường thành công, trong đầu cái kia khối u bị lấy ra, bị thương rất nhỏ, trong hai tháng liền có thể khôi phục. Lấy được như thế lợi ích tin tức, Tô Dô ta nguồn năng lượng mới cùng duẫn sinh vật tăng vọt một đợt, đỉnh phong lúc đạt đến nguyên lai giá cả 70%. Lâm Bác phàm bọn hắn tiền tài đi theo thuận thế thao tác một đợt, nâng lên giá cổ phiếu kiếm lời chút món tiền nhỏ. Sau đó, Giang thị tập đoàn còn không kịp cao hứng, Giang Nhược Hải ở trong lúc ngủ mơ bị Lâm Bắc Phàm đoạn sinh mệnh. Sự tình có tốt biến thành xấu, chuyển tiếp đột đột, Lâm Bắc Phạm bọn hắn tiền tài lần nữa bắt đầu cuồng bạo, lại một lần nữa đem hai cái đưa ra thị trường cổ phiếu đánh đắm đến đáy cốc. Trên thị trường chứng khoán một mảnh sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Chương 272: Kiếm tiền, muốn vung tiền. Liên tục đánh chìm ba cái đưa ra thị trường cổ phiếu. Bọn hắn tiền tài rốt cục rời sân. Nguyên lai like là 500 ức tài chính ra trận, ra đến thời điểm tài chính lại vượt qua 1.000 ức, đạt đến 1.200 ức, tỷ lệ hồi báo là 140%. Ba trong đó, Lâm Bác Phàm chiếm cứ 200 ức số lượng, cùng ôm 280 ức. Không đến 2 tháng, dễ dàng kiếm lời 280 ức, Lâm Bác Phàm sẵn đến bay lên. Hiện tại, trên tay hắn cùng sở hữu 480 ức, đem từ đài truyền hình mượn tới 140 ức trả lại, trong tay hắn còn lại 340 ức. Hơn nữa, một tháng qua Giang Nam căn cứ tiền mặt chạy trở về, hắn tiền mặt đạt đến kinh người 370 ức. Chỉ sợ, liền là một nhà uy tín lâu 5000 nước tập đoàn đều không có hắn tiền nhiều. Bây giờ có được tiền, khoảng cách lần tiếp theo tiến hóa đã không xa. Lúc đầu cho rằng thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng thứ 3 về sau, tiến hóa độ khó sẽ tăng lớn, kết quả không nghĩ tới vẫn là dễ dàng như vậy. Lâm Bác Phạm đều có điểm hoài nghi mình có phải hay không thượng thiên con riêng. Bất quá vừa nghĩ tới 10 vạn ức cái mục tiêu này, Lâm bác phàm lại cảm giác được trên tay mình tiền vẫn là quá ít, liền cái số lẻ cũng chưa tới. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Mặc kệ, vẫn là đi ra ngoài trước sóng một đợt. Thế là, lâm bác phàm đem trong tay mình tiền báo cho hai nàng, hai nàng đều khiếp sợ nói không ra lời. Người là nói, khoảng thời gian này ngươi làm cổ phiếu, dùng 200 ức tài chính, kiếm lời 280 ức trở về. Võ thiên mị có chút lắp ba lắp bác hỏi, nàng ngươi con mắt trừng tròn tròn, thoạt nhìn lại manh lại đáng yêu. Không sai biệt lắm lại như thế này a tiền quá nhiều lười đếm. Lâm Bác Phàm có chút bất đắc gì nói, trừ bỏ kiếm được 280 ức, trong tay ta còn có gần 100 ức tài chính, tổng cộng là 370 ức. Có đôi khi nhiều tiền cũng là loại phiền não tồn vào ngân hàng cũng sẽ bị giảm giá trị, cho nên ta muốn hỏi các ngươi có đề nghị gì, làm sao đem một khoản tiền này tiêu xài. Ngươi trước trở, để ta trước cắn chết ngươi. Võ Thiên Mỹ đánh tới, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền muốn cắn. Đang yên đang lành tại sao phải cắn ta? Lâm bác phàm hô to. Người cái này hôn đản. Chúng ta làm kiếm tiền, thường xuyên đi sớm về trễ, loay hay chân không chẳng đất. Người hôn đản này ngược lại tốt, tùy tiện làm làm liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Người nói ta tâm lý có thể cân bằng sao? Võ thiên mị nghiến răng nghiến lợi, trông thấy lâm bác phàm trên cổ rõ ràng huyết mạch, hai cái răng khỉnh lại rụt dịch. Tốt, thiên mị không nên ồn ào, lão công kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng rất vất vả Người liền không nên làm khó hán. Bạch Thanh Tuyết đem võ thiên mị kéo lại, sau đó trách cứ đối với Lâm Bác Phàm nói ra, lão công ngươi cũng thật là, không phải đã nói để ta tới nuôi ngươi sao. Không đủ tiền tìm ta muốn, làm gì còn muốn như vậy vất vả kiếm tiền. Kỳ thực cũng không tính vất vả, ta chính là đem tiền giao cho lưu lao đầu, sau đó liền trở lấy tiền. Lâm Bác Phạm thành thật trả lời. Bạch Thanh Tuyết, võ thiên mị, chỉ là không có nghĩ đến, kiếm tiền dễ dàng như vậy. Ta rõ ràng chỉ là muốn kiếm ít tiền lẻ. Kết quả hắn lại cho ta hồi báo cả cánh rừng lớn, làm hại ta hiện tại cũng đang vì dùng tiền phiền não. Lâm Bác Phàm u sầu nói, "Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ, Nữ vương đại nhân, lần này ngươi tuyệt đối không nên cản ta, ta nhất định muốn cắn chết cái này hỗn đản." Võ Thiên Mỹ kêu to, "Ta ủng hộ ngươi." "Được rồi, vẫn là ta tự mình động thủ." Bạch Thanh Tuyết mắt hạnh đèn lớn. Thế là hai nàng đồng thời đánh tới, Tả Hữu Khai cùng, lại là cắn lại là gặm để Lâm Bắc Phàm đau đến nghi răng trợn mắt. Ba nhất là võ thiên mị cái này yêu tình, cư nhiên công nhiên chiếm tiện nghi, quá xấu rồi. Làm ở Mỹ một trận, ba người cuối cùng an phận nó. Lao công, đối với cái này khoản tiền, ngươi có tính toán gì? Bạch Thanh tuyết hỏi. Lâm bác phàm tặng hắng một cái, nói, ba nơi này biệt thự thực sự quá nhỏ, đều không đủ ta và tiểu công chúa chơi đùa. Ba cho nên ta dự định trước mua xuống một mảnh đất để chế tạo một mảnh trang viên, trang viên này nhất định muốn có núi có nước, có thể trồng chút hoa cỏ, có bể bơi. Có mấy ngôi biệt thự, có bóng viện, có rượu hầm, đủ loại vui lùa công trình đầy đủ, tốt nhất cái gì cũng phải có, thế nào? 3. Nghèo dạ đồn đầu tiên ngâng chảo đồng ý. Hai nàng cũng rất ý động, các nàng cũng muốn có được dạng này một cái to lớn xa hoa trang viên. Nhưng là muốn chế tạo dạng này một mảnh trang viên, chí ít cũng cần hoa hai mươi Võ thiên mị có chút nhăn lông mày nói. Không có việc gì, ta có tiền, có rất nhiều tiền. Lâm bác phàm đập bộ ngực, một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt. Bạch Thanh Tuyết, võ thiên mị, tốt ta, là ta chưa nói. Võ thiên mị tức vũ khí đầu hàng. Chứ bỏ trang viên, lão công ngươi còn muốn mua gì? Bạch Thanh Tuyết hỏi tiếp, người khác có tiền về sau không phải mua nhà mua xe sao? Ba chúng ta khoản thứ nhất dùng để mua trang viên, như vậy khoản thứ hai tiền liền dùng đến mua xe. Mua xe là có chút quá lão, vậy chúng ta liền mua máy bay A. Lâm Bác Phạm đề nghị, ngươi xem chúng ta làm đài truyền hình. Bình thường phải thường xuất ngoại tham gia xem phim hội cái gì, còn có tham gia các loại các dạng hoạt động. Theo nghiệp vụ tăng nhiều, về sau còn có thể muốn xuất ngoại. Cho nên mua máy bay vô cùng trọng yếu. Ngồi bản thân máy bay, có thể tự do an bài hành trình, không cần lại cùng người khác chen một hối, tốt bao nhiêu. Hai nàng lại một lần nữa bị đánh động. Các nàng đều là đối với phẩm chất cuộc sống có yêu cầu cao người, ưa thích hưởng thụ cũng hiểu được hưởng thụ. Nếu như xuất hành thường có một khung bản thân máy bay vậy thật là quá thuận tiện. Chỉ ít không cần cùng người khác chen cùng một chỗ. Ba cái này chủ ý không sai, thế nhưng là chúng ta muốn mua lớn hay là mua nhỏ. Võ Thiên Mỹ hỏi. Lâm Bác Phạm khoát tay háo, không muốn cân nhắc những cái này vấn đề. Chúng ta mua hai khung, một khung lớn, một khung nhỏ. Ba lớn công cộng, nhỏ lưu cho chính chúng ta dùng. Dạng này chẳng phải giải quyết tốt đẹp sao. Bạch Thanh Tuyết. Võ Thiên Mỹ. Ba còn có thể mua chiếc hào hoa du thuyền, bình thường ra biển thời điểm dùng. Lâm Bác Phàm đề nghị. Bạch Thanh Tuyết Võ Thiên Mỹ Còn có chúng ta xe, toàn bộ đổi thành phòng xa A, hơn nữa còn là chống đạn, đạn an toàn lại dễ chịu. Dạng này chúng ta hải lục không đều đầy đủ hết, cái gì phương tiện giao thông đều có, xuất hành nhất định phải thường thuận tiện. Lâm Bác Phàm đắc chí vì chú ý của mình điểm khen. Bạch Thanh Tuyết Võ Thiên Mỹ Võ Thiên Mỹ vô lực lấy tay nâng chán, khó trách người khác đều nói ngươi là bại gia tử, hôm nay ta cuối cùng thấy được. Máy bay đều có thể mua hai khung không có cái gì thực tế công dụng hào hoa du thuyền cũng mua đến. Ngay cả tiện nghi nhất xe, người cư nhiên sửa cũ thành mới, làm ra chống đạn phòng xa, trong nước cũng chưa từng thấy ngươi như vậy phá sản người. Lâm bác phàm phản bác, đây không phải phá của, đây là đầu tư. Chỉ cần đem chúng ta thân thể bảo dưỡng tốt, chúng ta tinh thần dưỡng tốt, mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Ngươi nhìn ta, mỗi ngày ngủ 10 canh giờ trở lên, làm một chút đồ ăn dưỡng dưỡng heo, tinh thần không biết tốt bao nhiêu, cho nên tùy tiện làm làm đều có thể kiếm tiền 280 ước liền là lớn nhất chứng cứ rõ ràng. Bạch Thanh Tuyết, võ thiên mị, ta cắn chết ngươi. Võ thiên mị lần nữa nhào tới. chương 273, mua sắm giảm chiếu phim, chế tạo giải trí đế quốc. Tính đi tính lại, Lâm Bác Phàm phát hiện trong tay mình còn có gần 300 ước tài chính, lại ưu sầu, ba tiền này thực sự là khó hoa. Lão bà, người có ước mơ gì sao, lão công giúp người thực hiện. Muốn nói mộng tưởng. Bạch Thanh Tuyết nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ nói. Mới vừa bắt đầu thời điểm, ta chỉ là muốn làm tốt Tinh Quang Đài truyền hình, không nghĩ tới quá nhiều. Nhưng là, hiện tại Tinh Quang Đài truyền hình phát triển không ngừng, giấc mộng này cũng tính thực hiện. Cho nên ta hiện tại có một cái càng lớn mộng tưởng, kêu liền là chế tạo một cái giải trí văn hóa đế quốc. Giải trí văn hóa đế quốc? Bạch Thanh Tuyết cặp mắt sáng lên nói, theo quốc gia cổ vũ tinh thần văn hóa kiến thiết, công khai một hệ liệt chính sách ủng hộ, có thể đoán được hoa quốc giải trí văn hóa sản nghiệp mùa xuân liền muốn tiến đến. Ai có thể sớm chiếm trước phía này Lam Hải, chiếm cứ đỉnh núi hướng ra phía ngoài khuất trường, người đó liền có thể trở thành giải trí văn hóa sản nghiệp long đầu. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, cho nên ta lúc đầu không chút do dự nện xuống món tiền khổng lồ táng ra bại sản mua sở ta TV, bây giờ chứng minh ta ý nghĩ không sai. Lâm Bác Phạm cùng võ thiên mị gật đầu gật đầu, vô cùng tán thành. Sa không nói, liền nói gần đây từ Trung tuyên bộ tổ chức phát thanh truyền hình hội nghị, Trung tuyên bộ thường vụ phó bộ trưởng tự mình chủ trì Phân công nhiệm vụ, liền có thể biết rõ quốc gia đối với phương diện này coi trọng. Hiện tại, ở nội dung cung cấp phương diện, chúng ta có hồng đầu chung văn vóng. Ở nội dung chuyển ra con đường phương diện, chúng ta có sở ta TV, sở ta TV quăn vóng, nhưng là duy chỉ có còn thiếu khuyết một khối, cũng chính là cực kỳ trọng yếu một khối một dạp chiếu phim. Còn chúng tiếp thu được giải trí văn hóa chủ yếu con đường không có gì hơn ba đầu, một đầu liền là thông qua TV, một đầu liền là thông qua dạp chiếu phim, một đầu cuối cùng liền thông qua Internet. Xã hội hiện nay, nội dung làm đầu, con đường là vương. Cho nên, chúng ta bây giờ nhất định phải có được chính mình dạp chiếu phim, mới có thể trong tương lai chém giết cạnh tranh, ở vào thế bất bại. Không hổ là giới kinh doanh nữ xa hoàng ánh mắt liền là tinh chuẩn. Ba cái này thời không văn hóa giải trí chỉ tương đương với một cái khác thời không năm 2010 còn ở vào bộc lộ thời đại, điện ảnh phương diện tự nhiên như thế. Tuy nhiên các phương diện kỹ thuật đều đặt đến, ý mặt cũng có, nhưng là nội dung theo không kịp. Lực hấp dẫn thấp vẽ xem phim lại quý dẫn đến rất nhiều dạp chiếu phim đều đang lô vốn vận doanh năm ngoái một cái tiểu thị tươi điện ảnh liền có thể đại bạo bởi vậy có thể thấy được điện ảnh trình độ có bao nhiêu thấp nhưng là tiểu thị tươi thời đại cuối cùng rồi sẽ đi qua ở tương lai trong vài năm theo điện ảnh chế tác tài nghệ đề cao nhân dân xem phim mãnh liệt nhu cầu điện ảnh nghiệp chiếm được đồng bột phát triển năm Bình quân hợp lại tăng trưởng suất đều đạt tới 30% trở lên ba càng là hoàn hảo địa ảnh lại càng kiếm tiền tỷ như đi ảnh to sở vỉ vở chiến lang điệp vụ biển đỏ thế hoa nờ gìn é át, những cái này điện ảnh đều không có một cái tiểu thịt tươi, kết quả phòng bán vé cao lạ kỳ, cho điểm còn không thấp. Cho nên, đây là một cái cự đại kỳ ngộ, hiện tại ra trận mua giáp chiếu phim thời cơ cực kỳ tốt. Hơn nữa mua giáp chiếu phim, Lâm Bác Phàm không sợ thua thiệt tiền. Hắn có thể ăn ba bên, xem như người đầu tư cầm một bộ phần tiền, xem như phát hành phương lại cầm một bộ phần tiền, xem như viện lại cầm một bộ phần tiền, toàn bộ an sạch. Tuyệt đối kiếm lớn, ích lợi tuyệt không thể so hắn hiện tại làm phim TV, tống nghệ tiết mục thấp hơn. Hơn nữa còn có thể đẩy ra một chút kinh điển ưu tú điện ảnh toàn cầu công tiền Chỉ là mạ với cái này nhãn hiệu hệ liệt điện ảnh, liền đầy đủ hắn cuồng ôm hơn 100 ức đô la Mỹ. Cho nên, điện ảnh muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Tốt à, chuyện này liền giao cho ta, ta cam đoan xử lý ổn thỏa. Năm nay sở ta TV có rất nhiều tân tiết mục muốn đẩy ra, là cực kỳ trọng yếu một năm. Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị hai cái nhược nữ tử đều bận rộn, cho nên Lâm Bắc Phạm vẫn là tự mình xuất thủ. Hơn nữa dùng tiền cái gì, hắn thích nhất. Thế là, mấy người phân phối nhiệm vụ. Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị lựa chọn trang viên. Đối với nữ nhân mà nói, các nàng thích nhất là nắm giữ một cái thuộc về mình nhà, cùng mình người yêu ở cùng một chỗ, dạng này mới có cảm giác an toàn. Hơn nữa, các nàng hưởng thụ loại này tự mình đem mình ra viên lập nên cảm giác hạnh phúc. Còn dư lại nhiệm vụ toàn bộ giao cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bác Phàm trực tiếp đem trừ bộ điện ảnh trở ra nhiệm vụ giao cho Lưu lão đầu. Lưu Láo đầu ra hỏa này nhân mạch rất lớn, hơn nữa làm việc phi thường kiên cố hơn nữa ưu tú, tựa như một cái đại quản gia mẫu rạng, Lâm Bác Phàm giao cho hắn mấy cái nhiệm vụ đều hoàn thành đến vô cùng xuất sắc, hắn rất tiến tâm. Quả nhiên, không đến một ngày thời gian, Lưu đại sư liền liên lạc với nước ngoài chuyên môn phụ trách máy bay, du thuyền cùng với xa hoa phòng xa sinh sản làm theo yêu cầu công ty cũng để bọn hắn phái người tới cửa bái phòng căn cứ những người này cung cấp mô hình Lâm Bác Phàm câu tuyển bản thân cần có hình hào kỹ thực Lâm bác Phàm tuyển chọn rất đơn giản kia liền là muốn đủ lớn rất rộng rãi đủ an toàn đương nhiên giá cả cũng càng quý ở chi tiết đưa ra bản thân yêu cầu để bọn hắn căn cứ bản thân yêu cầu tiến hành cải tiến trừ cái đó ra Lâm Bác Phàm còn đưa ra tương đối cứng nhắc yêu cầu kia liền là hy vọng bọn họ có thể trong vòng nửa năm giao phó sử dụng vì thế hắn có thể bỏ ra giá lớn hơn Ba nhà công ty đại biểu vẫn là lần đầu nhìn thấy phong khoáng như vậy khách hàng, mới lần đầu gặp mặt liền nói xong suy ý, tuy nhiên yêu cầu rất nhiều, nhưng là đưa tiền cũng sàng khoái, vì thế bọn hắn biểu thị nhất định sẽ đúng thời hạn hoàn thành nhiệm vụ. Ba nhà công ty đại biểu giao giá gần 40 ước, Lâm Bác Phàm cùng ngày liền thanh toán xong 10 ước xem như tiền đặc cọc. Ba lớn như vậy một cuộc làm ăn rất khó giấu giếm được tất cả mọi người, Lâm Bác Phàm cũng không có cấm chỉ, cho nên chuyện này thời gian dần trôi qua để lộ ra ngoài, bị mọi người đều biết. Lại là một trận hâm mộ đấu kỵ hận Bại gia tử thăng cấp, lần này phá của 40 ức. Ba cái này tiểu bạch kiểm mới vừa bắt đầu thời điểm chỉ là mấy ngàn vạn phá của. Về sau thăng cấp, phá của đều theo ức làm đơn vị. Hiện tại lại thăng cấp, lấy 10 ức làm đơn vị. Về sau đoán chừng đạt tới 100 ức. Ba cái này xú ra hỏa trừ bỏ dáng rấp đẹp mắt không còn gì khác. Bạch nữ thần vì sao đối với hắn tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn đời trước cứu vất hệ ngân hà? Hoặc là cứu vất vũ trụ hai khung máy bay Một chiếc hào hoa du thuyền, ba chiếc chống đạn hình đặc chế phòng xa, hắn phá của đã phá ra thiên địa mới. Cũng không thể nói như vậy, máy bay là dùng để dùng chung, hiện tại rất nhiều phú hào để cho tiện đều mua máy bay. Có thể là vì cái gì muốn mua hai khung. Còn có du thuyền đây, phòng xa đây. Những cái này cùng công tác có quan hệ gì? Ách! Phá của 40 ước, lâm bác phàm bởi vậy bị đưa tới nhiệt siêu. giá hỏa này phá của lên nhiệt siêu bình luận, đã có thể so với nhất tuyến minh tinh. Ngay cả quốc dân lão công ở phá sản thời điểm cũng phải nhượng bộ lui binh, bởi vì thật sự là so ra kém. Dẫn đến rất nhiều minh tinh đều đang nghĩ, ta muốn hay không cũng thử một lần phương pháp này, phá của lên nhật siêu. Kết quả sờ túi một cái xấu hổ vì trong ví tiền dông tuyết, vẫn là thôi đi. chương 274, dùng 100 ức đến mua dạp chiếu phim. Kết quả, cái này phá của dậy sóng còn không có rút đi, lâm bác phạm lại bởi vì mặt khác phá của hành vi leo lên nhật siêu. Từ sở ta TV nội bộ tin tức chuyển ra, Lâm Bác Phạm cái này bại gia tử làm phim TV làm ngán, chuẩn bị muốn bắt đầu làm điện ảnh. Người này truy cầu khá cao, không chỉ muốn tự xem, còn muốn để cho mình đồng bào nhìn, còn muốn đem mình điện ảnh bán đến nước ngoài, để bên ngoài người nước ngoài cùng một chỗ nhìn. Như vậy rất phá con mắt sự tình, phát sinh ở cái này bại gia tử trên thân cư nhiên không có chút nào không hài hòa cảm giác. Bởi vì hắn phá của đã đột phá chân trời, từ vừa mới bắt đầu mua phim TV. Mua phá sản website, mua đất trồng rau, đến bây giờ mua máy bay du thuyền cùng chống đạn phòng xa, người này phá của trình độ một mực liên tục tăng lên, vĩnh viễn không chừng mực. Giống phía trước phim TV, phá sản website, vườn rau đều thực hiện lợi nhuận, thậm chí để cho người ta một lần cảm thấy hắn là ẩn nút cao nhân, ánh mắt phi thường độc đáo, kết quả hiện tại mua máy bay du thuyền đem hắn đánh về nguyên hình. Ba hiện tại muốn làm điện ảnh, kết quả điện ảnh còn không có ảnh, lại trước mua xuống dạp chiếu phim, đám người đủ loại châm trọc khiêu khích Gia hỏa này làm việc trước đó có thể hay không động não Ba chẳng lẽ hắn không biết hiện tại trừ bỏ có hạn mấy đầu điện ảnh, tuyệt đại bộ phận dạp chiếu phim đều đang lô vốn vận doanh sao? Còn muốn mua mấy đầu, ngươi là nhiều tiền không chỗ tiêu đúng không? Hiện tại rất nhiều lão bản đều hận không thể đem trên tay mình dạp chiếu phim ném ra, gia hỏa này quả thực đưa dê vào miệng cọc, biến thành dê đợi làm thịt. Ba làm điện ảnh ta liền không nói hắn, đây cũng là ủng hộ ta quốc sự nghiệp điện ảnh. Nhưng là hắn không biết chúng ta hoa quốc điện ảnh muốn bán đến nước ngoài phi thường khó khăn sao. Mấy năm này, nước ta xuất khẩu ngoại quốc điện ảnh có thể có mấy bộ. Bán chạy lại có mấy bộ. Hắn trước đó không điều tra một chút sao. Ta suy đoán hắn mua xuống dạp chiếu phim nguyên nhân, có thể là sợ bản thân đánh ra điện ảnh quá kém. mà khác dạp chiếu phim không tiếp thu, cho nên mới bản thân làm bản thân, miễn cho đến lúc đó xuống đại không được. Phi thường đau lòng bạch nữ thần, cửa im một cái như vậy có thể gây sự lao công. Nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ xài nha. Lâm Bắc Phàm thanh danh lại thối. Nhưng là, Lâm Bắc Phàm tiến quân điện ảnh nghiệp, đối với rất nhiều dạp chiếu phim lão bản còn có điện ảnh người đều cao hứng phi thường, bởi vì đây đối với chúng ta mà nói là một cái tích cực tín hiệu. Đối với dạp chiếu phim lão bản mà nói, bọn hắn có thể thừa cơ vứt bỏ trên người gánh nặng, còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Đối với điện ảnh người mà nói, bọn hắn qua yêu cầu giống Lâm Bắc Phàm dạng này đại kim chủ, bởi vì cái này ra hỏa có tiền hào phóng hơn nữa một mực đầu tư không quản sự, phi thường phù hợp bọn họ khẩu vị. Thế là, thế giới điện ảnh bên trong đủ loại người nhau nhau liên hệ Lâm Bắc Phàm ở ngành giải trí người phát ngôn hứa hàng kiệt, hy vọng có thể tiến một bước tiếp xúc. Trong đó, giạc chiếu phim lão Bản có 10 cái, nhưng là điện ảnh người lại nhiều đến gần 100 cái. ba còn có đủ loại kịch bản phim Hù Nùn kéo đến, hy vọng có thể lấy được Lâm Bắc Phàm ưu hái, nói không chừng đầu hắn nóng lên vậy liền đầu tư đây. Lâm Tiên Sinh, liên quan tới những người này tư liệu ta đã phân loại cất kỹ, không tốt ta đã đem ngươi loại bỏ, có thể cho ngươi lựa chọn." Hứa Hán Kiệt lôi kéo một dương tư liệu thở hồn hển tìm đến Lâm Bác Phàm. Lao Hứa nha, những sự tình này ngươi cứ để người tới làm là được, làm gì tự thân đi làm đây? Ngươi dù sao cũng là một cái bộ trưởng." Lâm Bác Phàm có chút trách cứ nói. Hứa Hán Kiệt cười khổ, "Không tự mình làm không yên lòng a, dù sao Lâm tiên sinh mỗi lần xuất thủ đều rất mánh liệt, vạn nhất thua thiệt làm sao bây giờ?" Hứa Hán Kiệt liền là vô cùng tốt Đặc biệt có thể vì người khác suy nghĩ, cho nên bằng hưu nhiều vô số. Những cái kia điện ảnh người tư liệu tạm thời để đó, người giúp ta truyền đạt một đầu tin tức ra ngoài, kia chính là ta chuẩn bị 100 ức tài chính, chuẩn bị mua xuống 2.000 cái dạp chiếu phim, gần 8.000 cái màn bạc. Lâm Bác Phàm nói lời kinh người. ba cái gì? Hứa hán kiệt kinh hãi. Cư nhiên muốn hoa 100 ức, dùng để mua xuống dạp chiếu phim. Bình quân mỗi cái dạp chiếu phim 500 vạn. Mỗi một cái màn bạc 125 vạn. Phải biết, trước mắt Hoa Quốc tổng cộng có giảm chiếu phim 10.000 cái, có được to to nhỏ nhỏ gần 4 vạn khối màn bạc, số lượng này đã tương đương với một cái khác thời không năm 2018 tình huống. Thế nhưng là, điện ảnh chế tác trình độ chỉ tương đương với năm 2010, điện ảnh đề tài nội dung không được, lực hấp dẫn thấp, dẫn đến phòng bán vé đê mê, điện ảnh thị trường rất kinh tế đình trệ. Một phương là giảm chiếu phim yếu kém quá nhiều, một phương điện ảnh phòng bán vé lại không được. Cho nên dẫn đến đại bộ phận giạp chiếu phim nhất là những cái kia giạp chiếu phim nhỏ đều đang lô vốn vận doanh, nhập không đủ xuất. Những cái này giạp chiếu phim, người bình quân hoa 300 vạn liền có thể nắm bắt tới tay, đi tốn thêm 200 vạn. Hơn nữa cùng năm còn muốn lô vốn vận doanh, không ngừng bỏ tiền ra đi vào, đây cũng là một cái đại lộ thủng. Hứa hán kiệt nhịn không được nói, Lâm Tiên Sinh, ta cảm thấy ngươi chính là lại suy nghĩ một chút à, làm giạp chiếu phim thật rất thua thiệt tiền, rất nhiều người đều thua thiệt chết. Nếu như ngươi thực sự nghĩ làm điện ảnh, không bằng liền đầu tư mấy ước làm nhỏ là được rồi. Không không không, ngươi không hiểu a làm nhỏ có ý gì? Muốn làm thì phải làm lớn, dạng này mới có thể kiếm nhiều tiền. Lao hứa ngươi cứ dựa theo lời nói của ta đi làm đi, tuyệt đối không thua thiệt được. Hơn nữa nha, đây cũng là ta lão bà ý tứ. Lâm bác phàm lòng tin nói. Hứa hán kiệt muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Dù sao hai vị lão bản đều đồng ý. Hắn có lý do gì cự tuyệt? Người lại thả ra tiếng gió, ta chỉ có 100 ức tới trước được trước, sử dụng hết liền ngừng lại. Điện ảnh vị trí tương đối ưu việt, điều kiện công trình tốt có thể lấy thêm tiền, điều kiện không được dựa vào sau, để bọn hắn nhìn xem xử lý A. Cùng ngay, hứa hắn kiệt thả ra lời nói, đám người lại một lần nữa chấn kinh lâm bắc phàm phá của trình độ, quả nhiên đột phá chân trời. Ba trước đó còn đang cảm khái mấy chục ước mấy chục ước phá của, kết quả chỉ chấp mắt đã đột phá 100 ức Liền cái quá độ kỳ đều không có, quả thực không thể ngăn cản. Nhìn thấy như vậy cám dỗ điều kiện, lập tức hấp dẫn nhóm lớn điện ảnh lão bản chen chút mà tới. Ở Lâm Bắc Phàm trên bàn, có 42 cái điện ảnh phát tới hợp tác mục đích, dính đến vượt qua 6.000 dạp chiếu phim, tổng cộng 24.000 cái màn bạc. ba co điện ảnh lão bản muốn mau sớm đem trên tay mình dạp chiếu phim ném ra, còn chủ động hạ giá. Bất quá, phương diện giá tiền không phải Lâm Bắc Phàm phải cân nhắc. Hắn càng chú ý là dạp chiếu phim vị trí có đủ hay không siêu việt, là ở vào nhất tuyến thành thị hay là nhị tuyến thành thị, là ở trung tâm thành phố hay là vùng ngoại thành. Dạp chiếu phim công trình điều kiện làm sao, có bao nhiêu cái màn bạc, bao nhiêu cái 3 d màn bạc cùng y mặt cự màn các loại. Chỉ cần những phương diện này đủ xuất sắc, hắn không quan tâm tốn nhiều tiền. Cuối cùng, bởi vì liên quan đến dạp chiếu phim quá nhiều, đủ loại tình huống dối ghen phức tạp, Lâm Bác Phàm đem những cái này điện ảnh lão bản cùng một chỗ mời đến về chỗ nạ cao ốc gặp mặt nói chuyện. chương 275, 100 ức buôn bán nhỏ mà thôi, không cần khẩn trương. Đông đảo dạp chiếu phim lão bản tụ tập một đường, mặt ngoài hòa hợp thêm thấm, kỳ thực nói gần nói xa đều là đào phong. Triệu Tổng A, ngọn gió nào đem người đưa tới? Khó trách ta rất xa đã nghe đến một cỗ mùi lạ, đặc biệt gây múi. Triệu Tổng, người là mới từ trong hầm cầu bò ra tới A. Ái trà trà, đây không phải trương tổng sao Ngươi một mực không phải đối ngoại tuyên bố, bản thân giảm chiếu phim kinh doanh tốt đẹp, đời này cũng sẽ không bán đi sao. Ngươi tới nơi này làm gì, ra châu thổi phá. Diễm diễm tỷ ngươi cũng tới. Nhìn ngươi ăn mặc như vậy trang điểm lộng lẫy, là không muốn nhân cơ hội cầu dẫn lâm tổng, châu già gặm có non. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ đó đi à, ngươi ngay cả ta đều coi thường, húng chi là tuổi quá trẻ lâm tổng. tư tổng A, gặp đến ngươi thật là quá cao hứng. Hai năm không gặp ta còn tưởng rằng ngươi chết đây Còn không có đốt pháo ngươi lại xuống lại, thật đáng mừng a. Nói chuyện đều đặc biệt tổn hại. Bởi vì trước kia vì tranh đoạt khách hàng thời điểm, bọn hắn liền đủ loại thủ đoạn ra hết, không tranh đoạt khách hàng bọn họ dạp chiếu phim liền không có cách nào sống, cho nên mâu thuẫn trọng trọng, xem ai đều không vừa mắt. Ba hiện tại muốn bán tháo tư sản, hơn nữa danh ngạch có hạn, càng là định nhân. Nhưng là, những cái này điện ảnh lão bản ở đối mặt điện ảnh xuất phẩm phương cùng phát hành phương lúc, vì lợi ích lại sẽ liên hợp lại, thật là đã hợp tác lại ghét bỏ đối phương. Quan hệ vô cùng mâu thuẫn. Đem chúng ta hẹn đi qua, nhưng không biết Lâm Tổng vì sao còn chưa tới. Ba dạp chiếu phim lão bản đều nghi ngờ, bây giờ cách ước định thời gian không đến 3 phút đồng hồ. Theo Lý Mà nói với tư cách chủ nhân khẳng định phải sớm trình diện, kết quả Lâm Bắc Phàm đến bây giờ đều không có ngôi đầu lên, có lao bản cảm giác bị khinh thị. Thời gian đến giờ, Lâm Bắc Phạm rốt cuộc khoan thai tới chậm. Không có ý tứ các vị, ta có chuyện tạm thời tới chậm, là lỗi của ta. Đợi lát nữa ta mời các ngươi mọi người đi lòng môn tiểu điếm ăn cơm, liền ăn bên kia chiêu bài đồ an toàn chay hiến. Mặc kệ có hay không hợp tác thành công, đều muốn cổ động A. Kỳ thực hắn là trận tròn mắt nói lời biểu đạt. Hắn ghét nhất tiếp đãi cái gì, cảm giác đặc biệt dối trá rất phiến phức. Cho nên vừa rồi hắn một mực đều ở vệ trồ nạ cao ốc bên trong tàn bộ, thời gian đến giờ mới qua tới. Lâm bác phàm nụ cười chậm rãi, ở đây lão bản còn có thể nói cái gì? Bọn hắn hiện tại cũng trông cậy vào có thể cùng Lâm Bắc Phàm đạt thành sinh ý, cho nên đều là một bộ khiêm tốn nịnh nọt dáng vẻ. Đâu có đâu có, là chúng ta đến sớm, Lâm Tiên Sinh có tội gì? Toàn chay hiến sớm muốn đi ăn, đáng tiếc một mực không có cơ hội, hôm nay liền dựa vào Tiên Sinh. Đợi lát nữa nhất định muốn uống nhiều ba chén. Lại là hòa hợp tiềm thấm. Lâm Bắc Phàm thật bội phục những người này diễn kỹ, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, tâm lý rõ ràng đem hắn mang muốn chết, kết quả bây giờ lại biểu hiện như thế thân mật. Phản phất tất cả mọi người là bằng hưu bộ dáng Đã như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Lâm Bác Phạm nói ra, ta nghĩ mọi người tới nơi này mục đích không cần nói cũng biết, ta cũng rất hy vọng như vậy người ở chỗ này đạt thành hợp tác. Nhưng là tài chính có hạn ta cũng tối đa chỉ có thể mua xuống 8.000 đồ điện ra dụng dạp chiếu phim, cho nên ở đây phần lớn người sợ rằng phải thất vọng mà về. Tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu, dù sao sinh ý đều là song phương ngươi tình ta nguyện sự tình. Vì không lãng phí mọi người thời gian, chúng ta bây giờ liền bắt đầu nói. Ta dự định cùng mỗi một lão bản đều nói nói, mỗi cái lao bản có 10 phút, nói được thành trực tiếp ký kết trả tiền, nói không được chỉ có thể xin lỗi. Hiện trường lập tức xôn xao. Có vị lao bản nhịn không được hỏi, lâm tổng, 10 phút đồng hồ thời gian có phải hay không quá ít? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện, không nổi. 10 phút đồng hồ thời gian thật sự là quá ít, chỉ là niệm bản thảo cũng chưa tới 5.000 chữ Làm sao có thể đem bọn họ dạp chiếu phim giải thích rõ ràng? Hơn nữa bọn hắn có điện ảnh, sau lưng có mấy cái cổ đông, đến mấy người, 10 phút đồng hồ đủ mấy người nói. Giống bọn hắn bình thường làm ăn, chỉ là ngàn vạn sinh ý đều muốn nói vài ngày. Tài chính đạt tới hơn ước, tương đối thận trọng, châm trước châm trước lại châm trước, khả năng còn muốn nói 12 tháng. Nhưng là bây giờ, mỗi nhà sinh ý chỉ dùng 10 phút đồng hồ, có phải hay không quá qua loa? Lâm Bác Phàm phất phất tay, nói... 10 phút đồng hồ thời gian đã lâu, ở đây có 42 đầu dạp chiếu phim, mỗi một đầu dạp chiếu phim 10 phút đồng hồ, kia liền là 420 phút, tổng cộng 7 canh giờ, một ngày thời gian đều đi qua. Nếu là lại tăng thêm thời gian, mấy ngày, chẳng phải là rất phiền thức. Chỉ là 100 ức buôn bán nhỏ mà thôi, mọi người không muốn như vậy khẩn trương. Đám người, 100 ức xinh ý, còn để cho chúng ta không khẩn trương. Đây là thân gia tính mệnh à, nếu là điện ảnh bán không được liền đập. Ngươi nói ta có thể không khẩn trương sao? Tốt, chúng ta không nói nhiều lời, hiện tại bắt đầu đi. Lâm Bác Phàm lấy ra một tờ danh sách, thì thầm: "Hiện tại trước hết mời Tình Tinh dạp chiếu phim Trường Tuệ thành Chương lão bản cùng ta đến văn phòng trao đổi, những người khác tùy ý. Nơi này có trái cây thực phẩm, mọi người đói bụng có thể tùy ý hưởng dụng. Tốt, mời Chương lão bản đi theo ta." Một cái có chút hói đầu trung niên nhân cầm một cái văn kiện bao sắc mặt ngừng trọng cùng Lâm Bắc Phàm đi vào văn phòng. Mới vừa ngồi xuống, Trương Láo Bản liền từ văn kiện bao bên trong xuất ra tư liệu phân phát một phần cho Lâm Bắc Phạm, sau đó nói, Lâm Tổng, thời gian có hạn, vậy ta liền nói ngắn gọn A. Chúng ta tinh tinh dạp chiếu phim trước mắt cùng sở hữu 32 nhà dạp chiếu phim, 103 cái màn bạc, trong đó 3D màn ảnh 87 khối, ý mặt có 2 khối. Ta dạp chiếu phim chủ yếu phân bố ở. Lâm Bắc Phạm nhìn xem tài liệu, một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Kỳ thực hắn hiện tại chính đang mở ra Thiên Tử Vọng Khí Thuật Vọng Vận năng lực nhìn xem trương lão bản trên người khí vận. Ba thông qua trương lão bản trên người quan vận cùng tài vận, Lâm Bác Phàm có thể nhìn thấy hắn bây giờ kinh doanh tình huống. Thông qua quan vận tuyến cùng tài vận tuyến 2 đầu tuyến kết nối lấy tinh vân, Lâm Bác Phàm có thể nhìn thấy bọn hắn sau lưng dạp chiếu phim vị trí cụ thể, lý giải bây giờ cùng tương lai kinh doanh tình huống. Nếu như tinh vân sáng tỏ, chính đang phát triển lớn mạnh, thì giải thích nhà này rạp chiếu phim tương lai sẽ đồng bộ phát triển. Trái lại Nếu như tinh vân ảm đạm, chính đang héo rút, điều này nói rõ rạp chiếu phim làm không nổi nữa. Như vậy thì có thể tiến hành thẩm định tuyển chọn, mua xuống ưu chất tài sản. Loại này thẩm định tuyển chọn điều tra phương thức, so với người ra ngoài điều tra còn muốn đáng tin. Bởi vì điều tra có thể sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng là loại này phương thức tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, xem xét một cái chuẩn. Trưng lão bản thao thao bất tuyệt, đem mình tài sản sinh thổi hồ trên trời có dưới đất không, vô cùng không biết xấu hổ. 10 phút đồng hồ tuy nhiên ít thời gian, đồng dạng cũng là hắn cơ hội, dạng này có thể ở 10 phút đồng hồ bên trong đem Lâm Bắc Phàm lắc lư qua, vậy liền đại công cáo thành. Đối với cái này, Lâm Bắc Phạm khịt mũi coi thường. Nếu như ngươi dạp chiếu phim thật tốt như vậy, liền sẽ không qua tới nơi này bán. chương 276, thành lập tinh quang ảnh nghiệp, hoa quốc đệ nhất điện ảnh viện tuyến. 10 phút đồng hồ đã đến, nhìn xem trường lão bản nước miếng văng tung tué, còn có nói tiếp xu thế, Lâm Bắc Phàm không thể không cắt ngang hắn Trương Lão Bản, ngươi không cần nói nữa. Ta đã quyết định, liền muốn cái này 21 nhà dạp chiếu phim, giá cả cứ dựa theo ngươi phía trên nghị định giá để tính, tổng cộng 8.450 vạn, làm sao? Chỉ cần 21 cái dạp chiếu phim A. Trương Lão Bản rõ ràng có chút thất vọng, Lâm Tổng, mặt khác dạp chiếu phim ngươi không cân nhắc sao. Bọn hắn kỳ thực cũng là khá vô cùng. Trương Lão Bản hận không thể cầm trên tay dạp chiếu phim toàn bộ ném ra. Nhưng là hắn hắn dạp chiếu phim Lâm Bắc Phàm đã coi thường Bởi vì những cái này giảm chiếu phim thật sự là vô lợi, không phải vị trí không tốt liền là công trình biến chất, tương lai trốn không thoát bị xác nhập, thôn tính hoặc là phá sản kết quả, mua tới làm gì. Liền những thứ này. Lâm Bác Phàm trực tiếp đánh nhịp. Ba bí thư bên cạnh mời trương lão bản ra ngoài định ra hợp đồng, sau đó tiếp người kế tiếp. Làm trương láo bản đi ra thời điểm, mặt khác láo bản lập tức tới qua tới. Lao trương, tình huống thế nào? Bán đi hay không? Lâm Tổng có phải hay không rất hào phóng? Cho ngươi mấy ức. Chẳng lẽ không có nói thành. Có phải hay không là ngươi quá tham, đem người khác doa chạy. Ngược lại là trả lời nha. Trương lão bản không biết là dùng nên cười hay là nên khóc biểu tình trả lời. Nói, bán là bán rồi, bất quá chỉ bán ra một bộ phận, còn có một bộ phận còn giữ lại, bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Đây chính là trương lão bản lúc này nội tâm khắc họa Bán đi liền được, ngươi còn không biết xấu hổ chọn ba lấy bốn. Nhân gia nguyện ý mua ngươi viện tuyến đều coi là không tệ, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi dạm chiếu phim đều có thể bán được, ta tuyệt đối không có vấn đề. Ba những người khác vô cùng khai tâm. Chí ít chứng minh nhân ra Lâm tổng không có ăn nói lung tung, bọn hắn rốt cục có cơ hội đem trong tay viện tuyến ném ra. Vị kế tiếp, hối mỹ dạm chiếu phim triệu đông lai like lão bản. Đến rồi đến rồi. Một vị có chút phúc hậu trung niên nhân cao hứng bừng bừng đi vào. Liên như vậy, Lâm bác phàm gặp mặt nói chuyện một vị lại một vị lão bản. Thông qua thiên tử vọng khí thuật thấy được sau lưng hắn giáp chiếu phim vị trí, kinh doanh tình huống, tương lai tình huống phát triển. Sau đó câu tuyển gia yêu chất, tiềm lực lớn giảm chiếu phim tiến hành giao dịch. Ba cơ viện tuyến bị toàn bộ ăn, có chỉ ăn một bộ phận, có một chút cũng không ăn. Nếu như lão bản còn nắm giữ những cái này viện tuyến bất động sản, Lâm bác Phàm cân nhắc đem bọn nó đều ăn. Dù sao, tương lai phát triển hơi tốt giáp chiếu phim cơ bản đều ở vào thương nghiệp hoàng kim khu vực, khu vực cực kỳ tốt, tương lai tăng giá trị rất lớn hiện tại mua lại tuyệt đối lại có thể kiếm lời một bút. Liên như vậy, không đến một ngày thời gian, Lâm Bác Phàm tổng cộng mua 1.500 nhà dạp chiếu phim, có được điện ảnh màn hình 7.000 cái, tổng cộng hoa hơn 80 ước, so dự chú ít hơn. Bởi vì còn dư lại dạp chiếu phim thực sự quá tệ, căn bản không đáng hắn dùng tiền. Ba con số tiền này, hắn còn không bằng xây tân điện ảnh viện đến lợi ích thực tế. Bất quá lần này khuyết trương còn chưa kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu. Trong tương lai Lâm Bác Phạm sẽ tiếp tục đầu nhập tài chính, tranh thủ chiếm hữu quốc gia 20% trở lên điện ảnh viện tuyến mới bỏ qua. Hôm nay làm thành 80 ước sinh ý, biểu thị sự nghiệp điện ảnh cất bước, Lâm Bác Phạm thật cao hứng, hồng quang đầy mặt nói, cảm tạo các vị lao bản không xa ngàn dặm đi tới sở ta TV. Mặc kệ có hay không đạt thành hợp tác, chúng ta đều là bằng hữu. Ta đã ở Long Môn Tiểu Điếm đặt trước mấy bàn toàn chay Yến mời mọi người theo ta cùng một chỗ, đêm nay không say không về Liên như vậy. Lâm Bác Phạm lôi kéo một đám người thẳng đến Long Môn Tiểu Điếm. Ngày thứ hai, Lâm Bác Phạm làm cho người hoàn thiện tương quan thủ tục, sau đó một lần nữa chỉnh hợp Điện Ảnh Viện Tuyến Tài Nguyên, thành lập tinh quang ảnh nghiệp. Chỉnh hợp 1.500 nhà dạp chiếu phim, có được điện ảnh màn hình 7.000 cái, thị trường chiếm hữu xuất đạt đến 17. 5% tinh quang ảnh nghiệp nhất cử vượt qua mặt khác viện tuyến, trở thành chức mắt hoa quốc bên trong đệ nhất điện ảnh viện tuyến. Tin tức này ở trong vòng giải trí sôi trào Gia này xuất thủ cũng quá nhanh, mới vừa tuyên bố không bao lâu lập tức liền mua xuống 1.500 cái giảm chiếu phim, hợp thành tinh quang Việt tuyến, hơn nữa còn là quy mô lớn nhất Việt tuyến, về sau ngành giải trí thời tiết muốn thay đổi. Gia hỏa này lưng tựa sở ta TV, hiện tại lại nhiều một đầu Việt tuyến, ngành giải trí siêu cấp cự đầu. Gia hỏa này phá của đã bại ra thiên địa mới, có điện ảnh viện tuyến Gia hỏa này muốn làm sao chơi liền làm sao chơi, nói không chừng sẽ chuyên môn làm ra bản thân muốn xem điện ảnh, giới phim ảnh phải loạn Về sau đều muốn dựai vào vị này tiểu bạch kiểm hành sự trước mặc kệ hắn có phải hay không phá sản hành vi chỉ là hắn có nhiều như vậy dạp chiếu phim nhiều như vậy điện ảnh màn hình ở trong vòng giải trí liền là bột một dạng tồn tại cao Sơn ngưỡng mộ Nguyên Lai like, Lâm Bác Phạm Lương tựa sở ta TV có tiền hơn nữa xuất tiền hào phóng ở trong vòng giải trí vị trí phi thường đặc biệt ba hiện tại lại nhiều một đầu đại viên tuyến nói chuyện cử túc trọng kinh địa vị càng thêm không phải tầm thường người điện ảnh muốn chiếu lên Tuyệt đối không tránh khỏi tinh quang ảnh nghiệp, bằng không thì ngươi phòng bán vẽ không chiếm được bảo hộ. Rất nhiều người gọi thẳng sói đến. Hơn nữa còn là một đầu không tuân theo quy củ sói, bọn hắn đều không biết điện ảnh sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Trong đó nhức đầu nhất liền là hán đình giải trí. Bởi vì thiếu đông gia ngô phi phàm đắc tội lâm Bắc phàm cùng sở ta TV, dẫn đến cái này hiện tại lẫn nhau phong sát. Một năm qua này phát triển, ảnh hưởng đã dần dần hiện hiện ra. Sở ta TV đầu tư thần kịch bọn hắn không có cách nào tham gia, mà khắc cùng sở ta TV giao hảo công ty giải trí cũng giảm mất cùng bọn họ hợp tác đi lại. Muốn cùng mặt khác nhất tuyến đài truyền hình hợp tác, đột phá sở ta TV phong tỏa, nhưng là những cái này nhất tuyến đài truyền hình gần nhất cũng không quá ra sức, thường xuyên phạm sai lầm xảy ra bất chắc, dẫn đến bọn họ hiệu quả và lợi ích đã không lớn bằng lúc trước. Ba hiện tại liền điện ảnh viện tuyến đều bị bao, lấy hắn tính cách, khẳng định toàn diện phong sát bọn hắn công ty điện ảnh Hiệu quả và lợi ích nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều Rất nhiều công ty đều cùng bọn hắn xa cách Ngay cả bọn hắn nội bộ công ty nghệ nhân Cùng nhân viên công tác Đều lo lắng lấy ly khai Miễn cho bị liên lụy Ba hiện tại đều không cần lâm bắt phạm tự mình động thủ Hán đỉnh giải trí bản thân liền sẽ từ từ sụp đổ Cuối cùng biến thành tam lưu công ty giải trí Cho đến tự chịu diệt vong Nghe nói Việc này về sau Hán đỉnh giải trí thiếu đông ra Ngo phi phạm chịu không được đả kích Tinh thần hỏng mất đêm khuya mua say muốn tìm nữ nhân phát tiết, kết quả quá kích thích không đến chốc lát được đưa vào bệnh viện. Trừ cái đó ra, Lâm Bác Phàm còn cao giá thu mua một nhà ưu tú điện ảnh xuất phẩm công ty cùng điện ảnh phát hành công ty, toàn bộ nhập vào Tinh Quang ảnh nghiệp. Chương 277, bị võ yêu tinh vách tường đông. Đúng lúc này, quốc gia ban bố một đầu tân chính sách. Kia liền là cổ vũ dân gian tư bản tiến vào truyền hình điện ảnh ngành nghề, chế tạo ra khiến mọi người vui thai vui mắt phim TV, điện ảnh, phim phóng sự truyền hình điện ảnh tác phẩm phong phú mọi người giải trí văn hóa sinh hoạt, thỏa mãn nhân dân ngày càng tăng trưởng tinh thần văn hóa nhu cầu. Ba trong đó thực chất tính nội dung liền là xử lý truyền hình điện ảnh ngành nghề chế tác công ty, thu thuế có ưu đãi Nếu như tác phẩm thu hoạch được quốc gia thừa nhận quyền uy giải thưởng, tác phẩm thu thuế toàn miễn. Kỳ thực từ 2 năm này hành động đến xem, quốc gia ủng hộ truyền hình điện ảnh giải trí ngành nghề phát triển là quá rõ ràng. Nhưng là hôm nay đầu này chính sách mới thật sự là nặng cân. Ba cái này ký hiệu quốc gia cùng chính phủ sẽ toàn diện thôi động giải trí truyền hình điện ảnh nghề nghiệp phát triển, truyền hình điện ảnh nghề nghiệp mùa xuân đến. Thu ảnh hưởng này, truyền hình điện ảnh ngành nghề gió nổi mây phun, tư bản cá sâu lớn nhau nhau ra trận. Ba trong đó nổi danh nhất liền là Vẹn trình Tập đoàn, đặt đặt tập đoàn cùng với hải ngoại lý thị tập đoàn. Vẹn trình Tập đoàn phía trước đã nâng lên, là một chỉ thị trị hơn vạn Đức Internet cự vô bá tập đoàn, dưới cờ có rất nhiều Internet bình b Trong đó bao quát trong nghề đệ nhất video web sẽ kện xẻn video. Ba còn cùng Lâm Bắc Phàm có gặp nhau, Thâu tóm mặt khác trạm thành lập Vện Trình Bổ Cơ, vốn là có tiến quân truyền hình điện ảnh nghề nghiệp ý nguyện. Bất quá trước đó chỉ là do xét tính tiến vào, bây giờ nhận chính sách ảnh hưởng, Bện Trình tập đoàn vui mừng khôn xiết, quyết định toàn diện quy mô tiến vào. Thâu tóm một nhà tam lưu đài truyền hình, thành lập Vện Trình TV. Hơn nữa đối ngoại tuyên bố, sẽ đối với giới cỡ Vện Trình Bổ Cơ tiểu thuyết tiến hành truyền hình điện ảnh hóa khai phát. Tựa hồ muốn phục chế Sở Ta TV thành công hình thức. Đạt Đạt tập đoàn tuy nhiên tài sản không địch lại vẹn chỉn tập đoàn, nhưng nó là một nhà làm thương nghiệp khai phát công ty đi ứng, dưới cờ lúc đầu có một đầu viện tuyến Đạt Đạt hành nghiệp, ở Lâm Bắc Phàm tiến vào trước đó thị trường chiếm hữu suất xếp hạng đệ nhất. Ở Lâm Bắc Phàm ra trận thời điểm, bọn hắn chưa kịp chặn đánh hối hận vạn phần, nhiều hơn một địch nhân. Ba hiện tại cũng gia nhập thâu tóm hàng Ngũ, bắt đầu đại quy mô châu tóm mặt khác viện tuyến, mở rộng thị trường chiếm hữu suất Ba hải ngoại lý thị tập đoàn không phải bản thổ tập đoàn, hơn nữa tài sản cũng so không nổi, cùng phía trước hai cái tập đoàn so ra hơi có vẻ yếu thế, nhưng là hắn liên hiệp mặt khác bản thổ công ty giải trí thành lập hải sơn quốc tế công ty giải trí, chuyên môn làm truyền hình điện ảnh, tống nghệ tiết mục, âm nhạc, chuẩn bị ở cái này một trận giải trí truyền hình điện ảnh Thịnh Yến bên trong kiếm một chén canh. Rất nhiều gia trận tư bản bên trong, thủ nhất người chú mục vẫn là Lâm Bắc Phàm Gia hỏa này phản phất là thượng thiên con riêng Tai thần bái làm huynh đệ chết sống, nữ thần may mắn Lao Công. Khu khu, vừa mới tiêu xài hơn 80 ức tư bản tiến vào truyền hình điện ảnh thị trường, kết quả là truyền đến một cái như vậy lợi ích tin tức. Hán tinh quang ảnh nghiệp thị trị trong nháy mắt chợt tăng 20%, cổ trị vượt qua trăm ức. Lúc trước bán cho hắn điện ảnh viện tuyến lão bản nguyên lai may mắn gặp được một cái đồ đần, bây giờ hối hận chỉ muốn tắt mình mà ai. Viện tuyến ban sớm, nếu là lại nhiều chờ một tuần lễ giá cả còn có thể tăng lên 20%. Coi như không bán, theo truyền hình điện ảnh nghiệp tiền lãi bộ phát, bọn họ viện tuyến cũng có thể cấp tốc dần dần có lãi. Ba hiện tại, thật hối hận muốn chết. Còn rất nhiều con chúng, đối với Lâm Bắc Phàm đáp lại hâm mộ. Gia hỏa này đây là làm cái gì liền kiếm lời cái gì, thoạt nhìn rõ ràng là thua thiệt tiền sinh ý, cuối cùng tất cả đều là kiếm lời. Đúng vậy à, gia hỏa này tuyệt đối đời trước cứu vất hệ ngân hà, thậm chí là cứu vất thượng đế, cho nên đời này là tới hưởng phúc, có bạch nữ thần làm lão bà Cố đầu tư cái gì liền chuyển cái gì buộc kỹ năng, đời này không lo. Rõ ràng là loại côn, lại có thể đánh chết lao sư phó. Ta cũng rất muốn trở thành dạng này bại gia tử. Kỳ thực, Lâm Bác Phàm mình cũng cảm thấy rất bất ngờ, cảm giác quốc gia Phạm Phất đang giúp hắn một dạng, bản thân mới vừa hoa một khoản tiền lớn gây dựng một đầu viện tuyến, lập tức liền lấy được quốc gia ủng hộ. Kỳ thực, Lâm Bác Phàm phát hiện từ xuyên Việt đến nay, hắn tự hồ làm chuyện gì đều rất thuận. Mới vừa xuyên Việt liền đạt được một cái bạch phú mỹ lão Vượt qua được bao nuôi áo cơm không lo thời gian, hơn nữa hệ thống không hiểu đạt thành điều kiện, khởi động thành công, đều không hưởng phí cái gì sức lực. Về sau muốn kiếm ít tiền, kết quả kiếm lợi nhiều nhất hai cái phim tivi nhau nhau đưa tới cửa nhường hắn chọn lựa, nghĩ làm tống nghệ tiết mục còn có tập đoàn siêu cấp qua tới cho hắn đưa tiền, giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Không làm sao cố gắng, sau lưng luôn luôn có quý nhân tương trợ, tài nguyên quần quận mà đến. Trêu chọc địch nhân, kết quả địch nhân cái này tiếp theo cái kia xong đời. Giống như sau lưng có một chỉ vô hình to lơ tay, đang thôi động lấy hắn thành công, hắn đều không có ý tứ cự tuyệt. Ai, lại kiếm tiền, quá dễ dàng, ta còn chưa bắt đầu phát lực đây. Lâm bác phàm ôm tiểu miêu phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Theo đại lượng vốn liếng ra trận, truyền hình điện ảnh ngành nghề cạnh tranh ngày càng kịch liệt, tiến nhập quân hùng cắt cứ, sát nhập, thôn tính trọng tổ thời đại chiến quốc, chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Vì có thể ở trận này hốn chiến ăn một miếng thịt. Bạch Thanh Tuyết quyết định để Võ Thiên mị kiêm nhiệm tình quang ảnh nghiệp tổng tài chức vụ, toàn diện chủ trì tình quang ảnh nghiệp công tác. Đồng thời, từ Sở Ta TV phía dưới đề bạt một vị năng lực xuất chúng người đảm nhiệm Sở Ta TV phó đại trưởng. "Ta tiểu nam nhân, hiện tại ta thăng chức tăng lương, áp lực rất lớn, chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta một điểm ủng hộ trợ giúp sao?" Ở một cái bốn phía góc tối không người, Võ Thiên mị ngang ngược vách tường Đông Lâm Bắc Phạm. Ba cái này yêu tinh càng lúc càng lớn mật, hai người thân thể cơ thiếp ở cùng nhau. Lâm Bác Phàm cảm giác được nàng trên thân thể mềm mại, người được nàng thở ra u lan khí tước. Mấu chốt nhất là, nàng tay có chút không thành thật, nhịp tim không hiểu có chút ra tốc. Lâm Bác Phàm cảm giác mình tựa như một cái bất lực ngây thơ thiếu nam, đang bị một cái nữ lưu manh bức trong góc trà đạp. Vì bảo trụ bản thân thanh bạch, Lâm Bác Phạm đành phải giao ra áp đáy hỏm hai cái kịch bản phim cô nàng ngổ ngáo cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Ba đây là do ta viết hai cái kịch bản, ngươi tìm người thích hợp đi quay qu Hơn nữa ta nguyên bộ âm nhạc, nhất định có thể để bọn hắn đại hòa. Vì sao trước cống hiến ra cái này thì bản? Bởi vì hai bộ này điện ảnh đầu tư chi phí thấp, quay chụp dễ dàng, nhưng là hồi báo lớn vô cùng. Năm đó hai bộ này điện ảnh chiếu lên thời điểm, trực tiếp đưa tới toàn bộ hoa ngữ thị trường oanh động, mỗi cái giảm chiếu phim đội ngũ sắp xếp rất dài. Ba còn có bọn họ kinh điển nguyên bộ ca khúc, đến nay làm cho người nhớ mãi không quên. Hơn nữa, chỉ cần diễn viên diễn ký đúng chỗ, Như vậy từ chủ hoạch kiến lập đoàn làm phim đến quay chụp xong khả năng cũng chưa tới 2 tháng, tháng thứ 3 điện ảnh đều có thể chiếu lên, tuyệt đối có thể khai hỏa tên tuổi, vừa vặn giải tinh quang ảnh nghiệp khẩn cấp. Võ Thiên mị tùy ý mở ra, phát hiện lại còn không sai, phi thường phù hợp các nàng nữ tính tâm lý, có thể gây nên của mình. Khúc chủ đề ngươi cũng muốn bao, bằng không thì, hừ hừ. Võ Thiên mị khuôn mặt tiếp đi qua, hai người cách xa nhau không đến 1 cm. Làm sao luôn luôn uy hiếp ta? Lâm Bắc Phạm rất hỷ khuất gật đầu. Cảm ơn, tà tiểu nam nhân. Đây là đưa cho người phần thưởng. Bất ngờ không kịp đề phòng, lâm bác phàm trên môi nhiều hơn một cái ôn nhuận hôn. Sau đó, võ thiên mị mang theo tiếng cười khanh khách, tâm tình vui vẻ rời đi. Lâm bác phàm khó thở, nghiêm phòng tử thủ, ủy khúc cầu toàn, kết quả vẫn là bị cái này yêu tinh chiếm tiện nghi. Nhưng là vừa rồi cảm thụ, thực tình dư vị. chương 278, China gót tá lẩn. Võ thiên mị cầm hai cái này kịch bản phim đi dựng đoàn làm phim. Trên thực tế, nàng đối với Lâm Bắc Phàm kịch bản phi thường có lòng tin, đây là hơn một năm nay ở gia hỏa này trên thân sẽ ra kỳ tích mang đến cho hắn tự tin, ánh mắt lạ thường độc ác, làm cái gì liền kiếm lời cái gì. Phàm Phất Thượng Thiên phù hộ, nghĩ thua thiệt cũng khó khăn. Cho nên, nàng chuẩn bị hào hảo chủ bị hai bộ này được ảnh, xem như năm nay điện ảnh màn kịch quan trọng, nhất định tìm tới thích hợp nhất đạo diễn tới quay phim. Về phần diễn viên, trước từ nội bộ lựa chọn sử dụng, nội bộ không thích hợp lại hướng ngoại chiêu quyết không thể bạc đãi người một nhà. Thời gian đã bất chi bất giắc đến tháng 4 trung tuần, Star TV khai niên tới nay cái thứ nhất tần tống nghệ tiết mục quốc gia bảo tàng rốt cục viên mãn thu quan, sắp nên đón khai niên đến nay cái thứ hai tấn tống nghệ tiết mục China Got Talent. Quốc gia bảo tàng có thể nói là một cái truyền thống đề tài tống nghệ tiết mục, lại bị Star TV lấy mới lạ, trẻ tuổi phương thức diễn dịch ra, lấy được thành công to lớn, được khen ngợi. Từ phát sóng đến nay, Quốc gia bảo tàng Bình Quân tỷ lệ người xem một mực bảo trì ở 2, 5% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3 49%, sáng tạo ra cái này để tải người xem kỷ lục. Một cái truyền thống tiết mục lấy được bạo hỏa thành tích, phi thường không dễ dàng. Đồng thời, ở internet bên trên cho điểm một mực giá cao không hạ, đến nay thu quan còn bảo trì ở 9, không trở lên. Thông qua trận chiến này, Ta TV kiên định bản thân tống nghệ phẩm chất địa vị. Còn có ái tình công ngụ bộ thứ hai cũng ở cái này đoạn thời gian phát sóng. Bởi vì có bộ thứ nhất cơ sở, ái tình công ngụ bộ thứ hai từ phát sóng vẫn bạo hỏa, người xem giá cao không hạ Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3 66% cao nhất tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 4%, đạt đến 4 10% thành sở ta TV khoảng thứ 2 toàn dân tính phim TV. Hơn nữa mặt khác đài truyền hình không góp sức. Uy tín lâu năm tống nghệ tiết mục nếu bạn là người duy nhất ổ lì diệu chủ vương tranh bá cũng lấy được không sai tỷ lệ người xem. Thứ 2 đến thứ 5 Hoàng Kim ngăn bị ái tỉnh công ngủ ôm đồm, thứ 6 Hoàng Kim ngăn bị quốc gia bảo tàng ôm đồm, thứ 7 bị ổ lì diệu chủ vương tranh bá ôm đồm, chủ nhật bị nếu bạn là người duy nhất ôm đồm. Có thể nói, từ thứ 2 đến chủ nhật, một tuần 7 ngày Hoàng Kim thời gian ngăn, đều bị sở ta ti thống trị. Bởi vậy sinh ra to lớn hồng hấp hiệu ứng. Hiện tại người bên ngoài đã đem tình quang đài truyền hình xem như nhất tuyến đài truyền hình, thậm chí ở trong lòng của bọn hắn, loan thoáng cảm thấy Sở Ta TV so mặt khác bốn cái nhất tuyến đài truyền hình muốn ngư bức, gần với ương thị. Thế là, nhãn hiệu giá trị nổi bật. Ba hiện tại đến buổi tối, người xem mở TV trước thói quen ấn mở Sở Ta TV, nhìn thấy bọn hắn không có cái gì tốt tiết mục thời điểm mới đổi kênh. Lại đến thứ 6 hoàng kim ngăn thời gian, hôm nay là China gót tá lần bắt đầu truyền bá thời gian. Ba cái này tân tống nghệ tiết mục từ mới vừa đẩy ra vẫn nóng nảy đến bây giờ, nhưng là một mực chỉ nghe hắn đông thanh, không gặp người, bị giấu phi thường thần bí, tựa như một cái đợi gả hoa cúc nữ nhi, hôm nay rốt cuộc xấu hổ lộ diện. Kéo dài sờ ta TV trước sau như một truyền thống, tiết mục TV còn không có phát sóng, tỷ lệ người xem đã đạt đến 2% trở lên, thậm chí đạt đến 2,5%, trực tiếp khóa chặt đồng thời đại nhất. Tiểu Trương là một phục vụ viên. Bởi vì gia đình quan hệ cao chung vừa tốt nghiệp liền đi ra công tác, làm lấy bình thường công tác, cầm bình thường tiền lương, trải qua cuộc sống bình thường, sinh hoạt một mực vô cùng bình thẳng. Nghe nói sở ta TV muốn ở đêm nay đẩy ra một ngăn tân tống nghệ tiết mục hơn nữa là liên quan tới bình dân tống nghệ tiết mục mang trong lòng tò mò nàng liền đến nhịn. Muốn ở bình dân bên trong đề cử ra đặc nhân. Tuy nhiên cao thủ ở dân gian, nhưng là chân chính đặc nhân lại có thể có mấy cái. Tiểu trương nhỏ giọng thầm thì. Bởi vì nàng vốn chính là người bình thường, khắp sâu hiểu được người bình thường mỗi ngày đều bị tuổi gạo dầu muối cơm rau dừa không nhiễu, công tác đều rất mệt mỏi, nào có tâm tư bồi dưỡng bản thân hứng thú yêu thích. Nhưng là mặc dù như thế, nàng vẫn là đối với sở ta TV tân tống nghệ tiết mục báo chí mong đợi, bởi vì sở ta TV chưa từng có làm nàng thất vọng. Thời gian vừa vặn đến 9 giờ, sở ta TV lóe lên, lập tức xuất hiện về chỗ nạ cao ốc lầu chót. kèm theo dốc lòng hùng dụng âm nhạc. Một vị trẻ tuổi người chủ trì chính đón gió lớn bao hàm nhật tình hô, ở chỗ này, người sẽ nhìn đến một cái khác khó tin biểu diễn. Sau đó hình ảnh lóe lên, xuất hiện một cái phỏng vấn sảnh, bên trong có rất nhiều phổ thông bạch tính thân ảnh, vây chật như nêm cối, bọn hắn thoạt nhìn chính đang xếp hàng dự thi. Hình ảnh lần nữa lóe lên, về tới về chỗ nạ cao ốc lầu chót, vẫn là vị kia người chủ trì. Tất cả tất cả đều nắm giữ ở ba vị ban giám khảo trong tay. Hình ảnh đang nháy, xuất hiện ở một cái to lớn diễn ba sảnh. Bên trong có rất nhiều người xem, trung gian còn có ba cái ghế giám khảo, nơi đó đang ngồi ba vị ban giám khảo đẻ xuống trước mặt to lớn cái nút. Hình ảnh lại trở về cao ốc lầu chót. Ba cảm động 13 ước người thần kỳ hành trình, sẽ từ hôm nay khởi hành. Tin tưởng mộng tưởng, tin tưởng kỳ tích. Sau đó liền là tất cả mọi người cùng một chỗ hô to, ba đây chính là China Got Talent. Kèm theo một bài êm thai đắt đỏ âm nhạc, còn có phượng tưởng tập đoàn to lớn logo rốt cục tiến nhập China Got Talent lần diễn bá hiện trường, vẫn là vị kia trẻ tuổi người chủ trì, đứng ở phía sau màn tinh thần tỏa sáng nói: "Mọi người tốt, ta là các ngươi người chủ trì La Trung Quân." Hoan nên thưởng thức từ Phượng Tường Tập đoàn độc nhất vô nhị quan danh chuyển ra China Got Talent lần. Người chủ trì La Trung Quân vừa đi vừa nói: "Từ buổi tối hôm nay bắt đầu, mỗi một cái thứ 6 buổi tối, ngươi đều sẽ thu đến ngạc nhiên đặc biệt biểu diễn, toàn cầu nóng nảy nhất tuyển tú tiết mục sẽ từ hôm nay khởi hành." Cả nước năm đại thi đấu khu Tổng cộng hấp dẫn 10 vạn tên tuyển thủ báo danh thăm ra, đi qua trọng trọng tuyển bạc, rốt cuộc đã tới hiện trường. Ba lúc này, hắn rốt cuộc đi ra phía sau màn đi tới hiện trường, kích tình sung màn nói, hôm nay, bọn hắn sẽ ở Sở Ta TV mở ra một đoạn cải biến bọn họ vận mệnh thần kỳ hành trình. Trong lòng mỗi người chỉ có một cái mộng tưởng, kia liền là, tin tưởng mộng tưởng, tin tưởng kỳ tích. Ba mời chúng ta ba vị ban giám khảo lẻ sáng đăng tràng. Thế là, ở đám người tiếng hoan hô. Ba vị ban giám khảo theo thứ tự đăng tràng. Bọn hắn theo thứ tự là Hương Thị Triệu Chi Trợ, uy tín lâu năm điện ảnh đạo diễn Kim Đại Cương, ngọt ngào ca hậu Phượng Phi Phi, đều là vô cùng trọng lượng cấp giá M ca hảo. Hơn nữa ba người này đều là biết ăn nói người, đặc biệt có thể trường không toàn trường. Nhìn đến đây, tiểu trương không nhịn được ô, có thể đem ba vị này ban giám khảo mời đến, nhìn đến sở ta TV bỏ ra rất nhiều công sức cự. Đồng thời, vị thứ nhất dự thi đạt nhân cũng lẽ sáng đăng tràng. Đi lên là một vị thân xuyên bạch sắc chù sư phụ, thoạt nhìn phi thường vui mừng chung nhân nhân. Triệu chi trợ, vị này tiên sinh thoạt nhìn giống như một vị chú sư, làm sao xưng hô. Số một đặc nhân, ta họ cổ, gọi cổ hữu đức, nghề nghiệp xác thực là một chú sư, chủ yếu là làm bánh ngọn. Vị này đạt nhân thanh âm rất hùng hậu, cùng hắn hình thể rất sướng. Kim Đại Cương nói đùa, quả nhiên thực sự là một vị chú sư, ngươi muốn triển hiện ngươi độc môn chủ nghệ, để mọi người ăn vào mỹ vị đồ ăn. ai ngờ Vị kia đạt nhân lắc lắc đầu, nói, không phải, ta tới nơi này là nghĩa biểu hiện ra ta giọng hát. Kỳ thực ta bí mật phi thường yêu thích ca hát, bình thường làm bánh ngọt thời điểm cũng sẽ hát, người khác đều gọi ta là giới đầu bếp hạ và rổ tì. Nhưng là vẫn không có cơ hội biểu hiện, cho nên hôm nay ta tới. chương 279, cao thủ ở dân gian, mỗi một cái đều là đạt nhân. Đám người vô cùng kinh ngạc, một vị chủ sư tới nơi này dự thi toàn bộ biểu diễn trung nghệ, mà là triển hiện giọng hát. Ba cái này tương phản thực sự quá lớn. Hơn nữa còn tự xưng giới đầu bếp hạ vạ rổ tì. Khoác laga Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi một cái làm đầu bếp, trình độ thật có thể đạt tới hạ vạ rổ tì. TV phía trước tiểu trương có chút không phục nói. Triệu chi trợ, lại là biểu diễn ca hát, quá ngoài ý muốn. Vậy ngươi dự định hát bài gì? Số một đạt nhân trả lời ngay, O Sổ Lệ Thật đúng là hướng hạ vạ rổ tì làm chuẩn. Như vậy hiện tại cho mời số một đạt nhân biểu diễn. Ô sổ lệ mi. Kết quả, làm vị này chủ sư tiếp nhận mịp rổ phun lúc, mở miệng liền làm cho người quỷ Ba một cái cao hùng hậu thanh âm bỗng nhiên xuyên qua trong thai, cái kia thanh âm phản phất có thể đụng nát màng nhĩ, nghe được làm cho người toàn thân run dậy. Thanh âm này đến không kịp làm ra phòng ngự, toàn trường người xem đều đi theo chấn động. Tiểu trương đồng chí kinh hãi, ba cái này âm điệu thật cao. Cảm giác tựa như là vạ vạ rổ tì đang hát. Trên thực tế, không chỉ tiểu trương cảm thấy chân kinh. TV phía trước rất nhiều người xem, hiện trường người xem đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Chưa ai từng nghĩ tới một cái chủ sư lại có thể hát ra cao như vậy âm điệu, hùng hồn bao la hùng vĩ, làm cho người phát run. Lại nghĩ tới, số một đạt nhân đều có dạng này tài nghệ, mặt khác đạt nhân lại như thế nào. Thế là, hướng thú của bọn hắn bị triệt để câu lên. Một khúc cuối cùng, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động Ba vị ban giám khảo cũng đứng lên vỗ tay. Thật đúng là bạ vạ dồ tì. Ngươi thanh âm làm ta rung động, ta cho ngươi rẹt. Yes. Ngươi là ta đã thấy chủ sư bên trong ca hát tốt nhất. Không hề nghi ngờ, đáp án của ta là rẹt. Yes. Không thể chê, rẹt. Yes. Vị thứ nhất đạt nhân thu hoạch ba cái rẹt, yes, toàn phiếu thông qua. Số 1 đạt nhân thối lui, số 2 đạt nhân ra sân. Số 2 đạt nhân là một cái tóc bạc trắng gầy yếu lao đầu, thoạt nhìn đều có 70-80 tuổi. ba vị ban giám khảo lập tức lên kính chào. Lao đầu này một chút cũng không luôn uống cầm lấy mịt rồ phồn liền tự giới thiệu, thanh âm còn khá là to lớn, ta gọi Vương Ái Dân, là một gã về hưu công nhân, trước mắt ở nhà mang tôn tử. Triệu Chi chợt tôn kính hỏi, lão nhân ra, ngài thọ. Số 2 đập nhân, ta năm nay 82 tuổi, tiếp qua 2 tháng liền 83, có thể là tuyển thủ dự thi bên trong lớn tuổi nhất một vị. Đám người phát ra khiếp sợ thanh âm, một cái 82 tuổi lão đầu, lại còn có thể tới dự thi. Vậy hắn biểu diễn cái gì? Phượng Phi phi giơ ngón tay cái lên, Lão nhân ra, giống ngươi cái tuổi này trạng thái tinh thần còn như thế tốt thật chính là vô cùng làm cho người hâm mộ. Vừa rồi ngươi mới vừa lên đến, ta đều cho là ngươi mới 60 tuổi đây. Số 2 đạt nhân cười ha ha, thoạt nhìn trẻ tuổi là được rồi. Từ ta về hưu đến nay, mỗi ngày không làm gì liền luyện tập yoga, giữ vững được hơn 20 năm, cho nên mới duy trì thịnh vượng trạng thái. Kim Đại Cương Linh Cơ khẽ động, nói như vậy, ngài muốn biểu diễn yoga. Đúng. Ta chính là tới biểu diễn yoga. Thế là, ở đám người nhìn soi mói, lão nhân gia vương ai dân bắt đầu triển hiện hắn yoga năng lực. Ba chỉ thấy ở kiện thân thảm bên trên, hắn thân thể linh hoạt hốn lượn 180 độ, chân cùng tay lẫn nhau hốn lượn quấn quyết lấy nhau, duy trì cân bằng lấy tay chống đỡ lấy thân thể, thật làm cho người không yên tâm nó sẽ gây mất. Sau đó, lại làm ra từng cái độ khó cao yoga động tác, còn có một cái dự ngược, sợ ngây người tất cả mọi người ánh mắt. Thật không có gặp qua một cái 80 tuổi lão nhân có thể làm ra động tác độ khó cao như vậy. Đáp án của ta là Zez. Yes. Thật hâm mộ lão nhân ra ngài trạng thái tinh thần, ta cảm thấy ta cũng là thời điểm luyện tập yoga. Cho nên ta đưa cho người đáp án di nhiên là Zez. Yes. Người yoga luyện lợi hại hơn ta, ta cho người Zez. Yes. Lại là toàn phiếu thông qua, không khí hiện trường phi thường tăng vọng. Ngay sau đó là vị thứ ba đặc nhân. Vị thứ ba Đạt nhân là một cái nông dân, đặc biệt hâm mộ phim ảnh đổ thần phi bài tuyệt kỹ. Cho nên có thời gian rảnh liền luyện tập phi bài, rốt cục nắm giữ cái này kỹ thuật. Hắn hiện trường biểu diễn, 10 m bên trong bóng hơi, bóng hơi chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, toàn bộ bị hắn phi bài đánh tan. Dù cho cách xa 20 m xác suất thành công đạt tới 80%. Thật phi thường ghê vớm. Lần nữa lấy được toàn phiếu thông qua. Liên như vậy, một cái đạt nhân một cái đạt nhân thay phi lên, mỗi một cái đạt nhân đều đến từ ở bình thường nhất nghề nghiệp, có bình thường nhất thân phận nhưng là bọn hắn cũng có đủ loại đặc biệt kỹ năng, làm hắn bày ra tuyệt đối kinh bạo ánh mắt. Tiểu Trương cùng với trước tivi người xem đều nhìn say xương ngon lành. Nhất là bọn hắn thân phận có thể gây nên bọn họ cậu mình. Bọn họ đều là người bình thường, nhưng là giống nhau có thể có mộng tưởng, có thể siêu quần bạc tụy, đây chính là đặc nhân. Bình dân tiết mục cũng có thể rất đặc sắc, tỷ lệ người xem một mực chỉ trướng không nốt. Làm tiết mục đến nửa bộ sau thời điểm, tỷ lệ người xem đã đạt đến 3 3.75%. Phi thường lợi hại một cái người xem trình độ, sáng tạo ra sở ta TV bắt đầu chuyển bá tỷ lệ người xem quán quân. Trước kia tiết mục mới vừa phát sóng thời điểm, đều không có đạt tới trình độ này. Ý vị này, China gót tá lần không ra ngoài dữ liệu bạo hỏa. Hơn nữa, căn cứ thị trường phản hồi, cái này có thể trở thành một ngăn toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Ngăn này tiết mục thật là quá đẹp đẽ quá đặc sắc, cái gì tài nghệ đều có, so minh tinh biểu diễn ca hát thú vị nhiều, về sau mỗi tuần lễ ta liền truy cái này tiết mục. Tiểu trương hạ quyết tâm. Rốt cục, tiết mục chuẩn bị kết thúc, bắt đầu phát ra tiết mục phía sau màn dự thi tuyển chọn ngoài lề. kèm theo ngoài lề phát ra, còn có tiếng ca văng lên. Tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở đâu bên trong. Nếu như nó thật tồn tại, vậy ta nhất định sẽ đi. Ba cái này là. tựa như là luyến tuyết thanh âm. Đây là bọn hắn ca khúc mới. Tiểu trương kích động. Luyến tuyết ái tiểu là nàng thích nhất một cái âm nhạc tổ hợp, tuy nhiên cho tới nay đều phi thường thần bí. Nhưng là bọn hắn đẩy ra âm nhạc đều vô cùng xuất sắc cùng kinh điện, tất cả ca đều bị nàng chân tàng tuần hoàn lắng nghe. Bây giờ lại nghe được tân âm nhạc, quả thực là đại phúc lợi. Lập tức đem thanh âm điều chỉnh đến lớn nhất, hơn nữa còn tới gần lắng nghe. Ta nghĩ ở trong đó ngọn núi cao nhất đứng sướng sướng. Không ở nó là không phải vách núi treo leo. Bài hát này tên là Truy mộng xích tử tâm, tuy nhiên cùng trước kia ca so ra không có như vậy kinh điện, nhưng là dùng ở China gót tá lần dự thi tuyển bạt lại có vẻ đặc biệt hợp vừa vặn đem người bình thường truy đổi mơ ước không sợ khổ không sợ mệt mỏi xích tử tình hoài hát đi ra, đặc biệt có thể dẫn phát mọi người cộng mình. Phía sau màn tuyển chọn ngoài lề, người bình thường mồ hôi cùng nước mắt, hơn nữa một thủ này truy mộng xích tử tâm, rốt cục nâng lên China Gót tá lần tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 4%, trở thành một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Chương 280, 6 năm qua ngăn thứ nhất toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Toàn dân tính tống nghệ tiết mục không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Theo ghi chép Gần nhất một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục vẫn là ở 6 năm trước, từ mạng gồ đài truyền hình đẩy ra, liền là cái kia một cái Supergirl, khiến cho hang cùng ngõ hẻm, toàn dân tham dự. Năm đó, toàn bộ nghỉ hè đều bị Supergirl tiết mục thống trị, từ bên trong đi ra nữ sinh một lần là nổi tiếng, đến bây giờ còn có mấy vị sinh động ở trong giới âm nhạc. Mạng gồ đài truyền hình càng là bằng vào khoản này tiết mục nhảy lên một cái, đánh bại mặt khác nhất tuyến đài truyền hình, trở thành nhất tuyến đài truyền hình bên trong lão đại. Hắn tiềm ẩn rích lợi làm cho người gãy mắt. Nhưng qua thời gian nhiều năm như vậy, khoản này tiết mục đã tấm màn rơi xuống, bị ướp lạnh. Từ đó có thể biết, một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục, đối với một đài truyền hình mà nói trọng yếu bực nào. Bình thường, các đài truyền hình lớn có thể đẩy ra một cái đại hỏa tống nghệ tiết mục, cũng đã đầy đủ đại suy đặc suy, thổi lên cả năm. Năm ngoái đến bây giờ, Star TV tổng cộng đẩy ra 4 ngăn tống nghệ tiết mục, nhưng là cũng vẹn vẹn đạt đến bạo hỏa trình độ, cách toàn dân tính còn có nhất định khoảng cách. Nhưng là đầy đủ sở ta TV kiếm tiền kiếm vào tay mềm, không biết gây nên bao nhiêu hâm mộ. Nhưng là hôm nay, ngay hôm nay buổi tối, lại có một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục China Gotta lần lòng trọng đăng trảng, trở thành năm gần đây náo nhiệt nhất một cái tống nghệ tiết mục. Nhất là ở bắt đầu truyền bá thời điểm liền đánh phá 4% hạn chế, nhất cử trở thành toàn dân tính, nó ý nghĩa càng thêm không phải tầm thường. Tinh quang đài truyền hình người đều sướng đến phát rộ. China Gotta lần tỷ lệ người xem đánh vỡ 4%. Trời ạ thật đánh vỡ bốn. Toàn dân tính. Chúng ta có một cái toàn dân tính tống nghệ tiết ngủ. Dấu hiệu này lấy chúng ta sở ta ti lại một lần nữa bay lên, chúng ta sở ta ti lại thăng chức rất nhanh. Đây là một cái kỳ tích. Sở ta ti kỳ tích. Ta là sở ta ti nhân viên, ta cảm thấy kiêu ngạo. Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị hai cái nghi thái vạn phương mị nữ cũng là khó kìm lòng nổi. Một trái một phải ôm lâm bắc Phàm lại sẽ lại cắn, đem lâm bắc Phàm làm khung xương đều nhanh mua tán. Bình tĩnh a, đây chỉ là cơ bản thao tác, chớ sóng." Lâm Bắc Phàm dọng bình thản nói, bình tĩnh bên trong để lộ ra một loại trang bức khí tức, gia hỏa này đã đem trang bức diễn dịch sâu tận xương thủy. "A." Bạch Thanh Tuyết ôm Lâm Bắc Phàm đầu kích động thét lên, thanh âm xuyên qua màn nhĩ. "Lâm Bác Phàm, Lâm Bắc Phàm, ngươi nói đây có phải hay không làm ngộng? Ba cái này có phải thật hay không?" Võ Thiên Mị kích động hỏi. "Đây là sự thực, ngươi phải tin tưởng nhìn thấy trước mắt." Lâm Bác Phàm cho câu trả lời khẳng định. "Ta không tin, ta muốn thử một chút." Võ Thiên Mỹ lập tức lắc đầu. Ngay sau đó, đến phiên Lâm Bắc Phàm tiếp lên. "A." Bởi vì Võ Thiên Mỹ cái này yêu tinh vì Nghiệp Minh giả, cư nhiên nắm lên Lâm Bắc Phàm cánh tay liền cắn, mặc dù không có cắn thật ra, nhưng là Lâm Bắc Phàm đau thấu tim gan. "Nữ nhân các ngươi tại sao có thể dạng này, chẳng lẽ Cao Hứng liền có thể trả đạp ta nhục thể sao? Ba các ngươi thực sự là quá xấu rồi." Lâm Bác Phạm trong lòng cảm thấy bi thương. Đêm nay, Long Môn Tiểu Điếm, không say không về. Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng tuyên bố. Bạch Tổng Vạn Thuế. Đám người hô to. Vì mở rộng lực ảnh hưởng, Sở Ta TV nhanh chóng đem tin tức này chuyển bá ra ngoài, lại đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. China gót tá lần cư nhiên trở thành toàn dân tính tiết ngủ. Kỳ tích phải xuất hiện. Khó trách ta vẫn cảm thấy nhìn rất đẹp, nguyên lai like xuất sắc như vậy. Ta liền biết, Sở TV chưa từng có khiến ta thất vọng qua China gót ta lần thật rất dễ nhìn, cả nhà của ta đều thích xem, mẹ ta còn báo danh tham gia đây. Ta thích nhất bên trong người bình thường ngộng, người bình thường cũng có thể có mộng tưởng. Hắn để ta biết rõ người bình thường cũng có thể vì giấc ngộng mà cố gắng, cũng sẽ thành công, có một mảnh xích tử tình hoài, tựa như truy mộng xích tử tâm. Hoa quốc cần nhất chính là như vậy tống nghệ tiết ngục dân chúng tống nghệ tiết ngủ. Cảm tạ sờ ta TV, gọi lên ta ngộng. Về sau mỗi thứ sáu ta đều muốn nhìn. Các đài truyền hình chỉ còn lại có hâm mộ đấu kỵ hận, bởi vì một năm qua này chuyện tốt cơ hồ đều bị Sở Ta TV chiếm hết, tiết mục đẩy ra một cái hỏa một cái, bọn hắn chỉ còn lại có ăn canh thuận. Theo thói quen nguyền rủa Sở Ta TV đóng cửa, sau đó bọn hắn lại lập tức bắt đầu tường tự tống nghệ tiết mục, ăn không được lớn nhất khối thiết kia, bọn hắn ít nhất phải hút miếng canh, dù sao một năm qua này đều quen thuộc. Bất quá vừa nghĩ tới gần nhất mọi việc không thuận, trong tay còn đè ép chung tuyên bộ mấy cái tiết mục, tâm lý cảm thấy nhất cả trứng Hay là trước đem mấy cái này tiết mục tiêu hóa A, bằng không thì không có cách nào giao nộ. Trừ cái đó ra, hâm mộ còn có chiêu thương đại hội cùng một chỗ cạnh tranh khang chính tập đoàn, chính huy tập đoàn, long môn tập đoàn, thiên tiểu tập đoàn cùng với mới gia nhập mỹ trang tập đoàn. Bọn hắn thực sự quá hâm mộ phượng tường tập đoàn, tự trách mình lúc trước sau không nhiều kiên trì một hồi. Nếu là nhiều trả giá một chút, China gót tá lần liền bỏ vào trong túi. Một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục, nếu là vận tắc tốt lấy được ít lợi đem không phải tầm thường Năm đó một nhà không có danh tiếng gì làm sữa bò buôn bán tiểu xí nghiệp, quy mô cũng chỉ có 30-40 ức liền là dựa vào suốt tơ một cái này toàn dân tính tống nghệ tiết mục nhất cử phi tốc quật khởi, trở thành tài sản vượt qua 200 ước xí nghiệp lớn. Bọn hắn ngàn ước tập đoàn tài chính hùng hậu, còn có đủ loại tài nguyên, nếu là vận hành lên chẳng phải là nhượng lợi nhuận bạo tăng. Đáng tiếc thời gian không thể đào lưu, hiện tại chỉ còn lại hối hận phần, duy nhất sảng khoái đúng là phượng tường tập đoàn. Phượng tương tập đoàn tổng tài hoa thiếu phong lúc này xác thực rất sảng khoái. Lúc trước hắn là mang theo chính trị nhiệm vụ tới tham gia sở ta TV chiêu thương đại hội, trời đất xui khiến lại mùa China gót tá lần tất cả quảng cáo, vốn đang vì tập đoàn tiền đau lòng, kết quả hiện tại đều không là vấn đề. 6 năm qua khoản thứ nhất toàn dân tính tống nghệ tiết mục ảnh hưởng không bao giờ có. Mà hắn phượng Tường tập đoàn bao lãm tất cả quảng cáo, như vậy sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích có thể nghĩ. Tuy nhiên bỏ ra 60 b nhưng là số tiền kia lại sẽ rất nhanh kiếm về. Ba nhất là phượng tường tập đoàn nhãn hiệu, tuyệt đối sẽ thông qua cái này tiết mục gâm thanh vào lòng người. Bất quá, hoa thiếu phong hiện tại càng suy tính là, làm sao mượn cơ hội ngàn năm một thở này tiến hành vận hành, đem phượng tường tập đoàn sinh ý làm lớn, kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Kỳ thực trong lòng hắn một mực có một ý tưởng, kia liền là tiến hành truyền hình. Châu đáo sinh ý vốn chính là cao đoan sinh ý, nhưng là có khi quá cao cao tại thượng, ngược lại không đẹp Bởi vì chân chính kẻ có tiền nhiều như vậy, bọn hắn tuy nhiên tiêu phí năng lực mạnh mẽ, nhưng là thị trường cũng có hạn, đã có bao hòa xu thế. Cho nên hắn bây giờ suy nghĩ, là thế nào đem châu báo bình dân hóa, đại quy mô đẩy hướng đại chúng. Bây giờ, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Cho ta liên hệ Sở Ta TV Bạch Tổng. chương 281, China gót tá lần muốn điện ảnh. Liên lạc với Sở Ta TV Bạch Thanh Tuyết, Hoa Thiếu Phong đem trong lòng mình kế hoạch cáo tri Kia liền là hy vọng có thể phát ra một chút China gót tá lần phía sau màn dự thi tuyển chọn một chút ngoài lề thông qua tập trung phía sau màn người bình thường sinh hoạt công tác cùng với Mộng tưởng lý giải bọn họ không dễ cùng chua sót triển hiện bọn hắn lạc quan cùng đối với mộng tưởng không ngừng theo đuổi thái độ khiến mọi người gây nên của mình ở trong quá trình này đem hắn Vượng tưởng tập đoàn phẩm chất hòa tan Bảo để cho người ta cảm thấy càng thêm thân dân thao tác cụ thể phương thức liền là tối thứ 6 10 giờ cũng chính là China gót tá lần phát ra hoàn tất về sau Có thể an bài một tiếng thời gian, đối với phía sau màn cố sự tiến hành truy tung đưa tin, mỗi một kỳ tập trung mấy vị tuyển thủ dự thi cố sự. ba còn có sở ta TV quán vóng, cũng có thể chuyển ra một chút chưa truyền bá, hoặc là khó quên màn ảnh ngoài lề, y nguyên vẫn là tập trung người bình thường thị giác. Mặt khác, còn có thể dẫn vào bỏ phiếu phục sinh chế độ, phàm là bị đào thải tuyển thủ dự thi, nếu như khán giả thực sự ưa thích, có thể tiến hành bỏ phiếu để bọn hắn phục sinh, cho bọn hắn lại đến một cơ hội duy nhất. Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy kế này có thể thực hiện, nàng cũng muốn thừa cơ mở rộng chi na gót tá lần lực ảnh hưởng. Loại này phục sinh cơ chế, lại cho toàn dân tham dự cơ hội, tuyệt đối có thể nâng lên tiết mục lực ảnh hưởng. Mặt khác, lúc đầu nàng chỉ tính toán xử lý 10 kỳ, hiện tại cảm thấy còn có thể làm nhiều mấy đợt. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, đây là hợp tác cùng có lợi đại hảo sự. Hoa thiếu phong linh cơ khẽ động, Bạch Tổng, các ngươi tinh quang không phải tiến quân điện ảnh ngành người sao. Chúng trước đó nghe nói các ngươi mua một đầu viện tuyến, chuẩn bị bản thân điện ảnh phát hành. Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái, không sai. Chúng ta dưới tay quả thật có một đầu viện tuyến, hiện tại chính đang chỉnh hợp tài nguyên, chuẩn bị kế hoạch quay hai bộ điện ảnh, trong năm liền có thể chiếu lên. Hoa Thiếu Phong thân thiện nói, Bạch Tổng cảm thấy, chúng ta lấy China Gotta lần làm đề vật liệu, thông qua người bình thường thị giác, quay chụp một bộ phim thế nào. Dạng này chúng ta TV, Internet, điện ảnh toàn phương vị hoanh tạc nhất định có thể chiếm lấy nhanh chóng hiệu quả thông qua điện ảnh lực ảnh hưởng không chỉ có thể đem bọn hắn quan danh China gót tá lần đẩy ra ngoài còn có thể đem hắn tập đoàn sản phẩm Lạng Yên không tiếng động dung nhập vào phim ảnh quả thực một công nhiều việc hắn cũng không tin như vậy toàn phương vị vịanh tạc sẽ làm không đến một tiêua hiệu quả Bạch Thanh Tuyết giật mình ý nghĩ này rất lớn mật cũng rất khả thi nàng con thật muốn biết làm tụ tập 3 đại truyền hình điện ảnh truyền bá con đường tiến hành lập thể thức cu của quanhh loan Đến cùng sẽ sinh ra dạng gì tuyên truyền hiệu quả, lần này tạm thời thử một lần. Lo lắng duy nhất là, thời gian khả năng không kịp. Mỗi nhiên, nàng tâm lý hiện ra lâm bắc Phàm lười biếng thân ảnh, tâm lý tăng thêm mấy phần lòng tin. Hoa Tổng, ta cảm thấy chủ ý không sai, nhưng ta còn cần phải hỏi một chút. Không quan hệ, ta tin tưởng các ngươi sở ta TV, nhất định sẽ cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Vì ủng hộ hạng này công tác, Hoa Thiếu Phong đại biểu Phượng Tường Tập đoàn Lại Tài Trợ Mười Ước, Nói là tài trợ điện ảnh quay chụp Hoa Tổng, cái này không cần đưa tiền, các ngươi cho đã đủ nhiều. Sao có thể không cho đây? Ba trong điện thoại Hoa Thiếu Phong ngữ khí thoáng bất mãn, cái này chủ ý là ta nói ra, bộ phim này xem như vì chúng ta tập đoàn quay trụ, các ngươi lại là xuất tiền xuất lực lại ra cái bản. Ta nếu là không ủng hộ đều không có ý tứ. Tốt, quyết định như vậy đi, đợi chút nữa ta liền để tài vụ cho các ngươi gửi tiền. Bạch Thanh Tuyết Cúc điện thoại, Hoa Thiếu Phong có chút đắc ý. Cơ chí như ta, lại đưa ra một khoản tiền. Nghe được tin tức này sau, lao động sự trưởng nhất định sẽ rất vui vẻ. Liên như vậy, một bộ diễn viên chưa định, kịch bản tạm thời chưa có, liền ảnh cũng không có địa ảnh, trực tiếp thu hoạch một bút to lớn phí tài trợ. Phong phanh như vậy thao tác, không hiểu có chút quen thuộc. Ba lúc này, Lâm Bác Phạm lại đang vì trong tay mình tiền phiên áo. Ba trước đó, hắn Hoa hơn 80 ước làm trang viên, mua máy bay du thuyền cùng phòng xa, lại tốn 100 ước gây dựng tình quang ảnh nghiệp Kết quả trong tay còn có 200 ức tài chính, cái này khiến hắn làm sao tiêu xài. Dùng tiền thật khó khăn, vẫn là kiếm tiền dễ. Lâm Bác Phạm móc ra một tấm chiêu hiện tạp, nói, hệ thống, ta nghĩ mời chào một người, ở đầu tư lĩnh vực, tư bản vận hành phương diện có được phi thường xuất sắc mới có thể. Có cường đại năng lực điều khiển cùng tài quản lý, tinh thông nôn ngữ ngoại giao, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. ai IQ cùng EQ cũng cao hơn, phi thường giỏi về học tập, kháng áp năng lực mạnh. Lâm bác Phàm ba là ba lạp sách một đống điều kiện hắn lần này chủ yếu nghĩ mời chào một vị đầu tư lĩnh vực tài chính phương diện cao thủ dạng này hắn coi trọng nhà ai công ty coi trọng cái nào hàng mục vị này cao thủ đều có thể giúp hắn vận hành sau đó tiến hành đầu tư nhưng là chiêu hiền tạp hắn cũng dùng qua mấy lần biết rõ quy tắc trong đó vì không lãng phí tấm này thẻ vì tận khả năng mời chào đến nhân tài ưu tú phục vụ cho hắn cho nên hắn mới đưa ra một đống điều kiện dạng này cam đoan không thua thiệt Ken Trước mắt chưa tìm thấy được nhân tài như vậy, chiêu hiền tạp khởi động thất bại. Mời ký chủ thận trọng cân nhắc, một lần nữa xác định điều kiện. Lâm Bắc Phàm Tốt A, quả nhiên không có ngư bức như vậy người tồn tại, ta vẫn là giảm xuống điều kiện A. Không cần hiện tại liền có được những năng lực này, chỉ cần có được những cái này tiềm lực là được. Ken Chiêu hiền tạp khởi động thành công, phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì người sử dụng. Lâm Bác Phàm cuối cùng yên lòng. Ba đây sẽ lại là một cái hà dược thức siêu cấp thiên tài, ngàn năm một thở vương tá chi tài, lo gì đại kế không thành. Đúng lúc này, Bạch Thanh Tuyết vẻ mặt cười híp mắt đi tới, tiểu tích tích nói, lao công. Vô sự mà ân cần, không phải lửa đảo tức là đạo trích. Lâm Bác Phàm trong nháy mắt để cao cảnh giác, lao bà đại nhân, người muốn làm gì. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục tiểu tích tích nói, là như vậy lao công, phượng tường tập đoàn chuẩn bị lấy China na gót tá lần làm để vật liệu đập một bộ phim Mở rộng lực ảnh hưởng, ngươi có hay không phù hợp kịch bản đây? Nguyên Lai like là việc này a Lâm Bác Phàm len lén nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ két sắt bên trong tìm ra một cái kịch bản, đưa cho Bạch Thanh Tuyết, nói, muốn nói thích hợp nhất, chỉ sợ liền bộ phim này. Bạch Thanh Tuyết không kịp chờ đợi tiếp đi tới nhìn một chút. Oh boy! Nàng ngộng! chương 282, Đào Vong Hoa Quốc Thiếu Nữ. Lâm Bác Phạm tặng háng một cái, không sai, liền là Oh boy! Đây là giải thích một đôi trung học thời đại hảo bạn gay. Khu khu Hào bằng hữu, tuy nhiên người đã trung niên bảng hoàng thất bại, nhưng là mộng tưởng bất diệt, muốn thông qua China gót tá lần nhặt lại bản thân mơ ước cố sự. o là một cái khác thời không có bật bờ rõ thở tổ hợp quay chụp ra internet phim ngắn điện ảnh, chỉ có hơn 40 phút, nhưng là cố sự vô cùng tạm động, phi thường có thể gây nên đám người cộng mình nhất là cùng tên ca khúc o vừa ra, trực tiếp thúc người rơi lệ, có thể coi là một bài phi thường kiệt tác ca khúc Ba bộ này phim ngắn điện ảnh một khi đẩy ra liền nóng nảy internet, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng làm cho người đáng tiếc là, đây chỉ là một bộ hơn 40 phút phim ngắn điện ảnh, mang tới lợi ích thủy chung có hạn, đây cũng là có vật bợ dọ thở tổ hợp ngay lúc đó điều kiện hạn chế. Cho nên, Lâm Bác Phàm đem nó cải biến thành một bộ phim một lần nữa lợi ra, tin tưởng nhất định có thể lần nữa nóng nảy. Hơn nữa, hắn cũng là một bộ đầu tư nhỏ, quay chụp chu kỳ ngắn, hồi báo điện ảnh, vừa vặn cùng China Got Ta lần xúc lẫn nhau bổ sung lẫn nhau, cuối cùng dẫn bảo toàn bộ xã hội. Nghe rất có ý tứ. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục lật xem, sau đó nghi hoặc, thế nhưng là cái này điện ảnh thật có thể được không? Điện ảnh nhân vật chính là hai người trung niên, nếu như tuyển vai diễn còn không thể quá đẹp trai. Cái này thật có thể được không? Lâm Bác Phạm thần thần bí bí nói, người đây không hiểu, chỉ có dạng này đại thuốc trung niên mới có thể gây nên của mình, mới có thể làm người cảm giác cùng cảnh ngộ. Chúng ta bán liền là tình hoài. Bạch Thanh Tuyết lật cái đại bạch nhãn, Nói đến ngươi thật giống như rất hiểu một dạng. Khu khu. Lâm bác Phàm đỏ mặt. Hắn xác thực càng không có tư cách nói lời này, bởi vì trước mắt hắn thân thể tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi đây. Bạch Thanh Tuyết ôm lấy Lâm bác Phàm cổ, dùng sức kéo một lần, ngọt ngào nói, "Cảm ơn lão công a, ta đi tìm Võ Thiên Mị cái kia yêu tình, đêm nay trở lại bồi ngươi." Sau đó liền hấp tấp rời đi. Lâm bác Phàm cảm giác mình bị những cái này nữ nhân lợi dụng, mỗi lần tới đều khuôn mặt tươi cười đó lấy. Kết quả lợi dụng xong sau lập tức đem hắn quăng. Mấu chốt là, những cái này nữ nhân chỉ coi trọng hắn nhan trị cùng tài hoa, trứng mắt hắn tiền. Thật khổ cực nha, còn lại nhiều tiền như vậy làm sao tiêu. Tiểu công chúa A, cũng là người đối với ta tốt nhất, một mực không rời không bỏ. Lâm bác phàm đuốt ve mèo dạ đồn thật dày lông tơ, cảm khái vẫn là cái này tiểu tình nhân thân mật nhất. Mèo dạ đồn thừa cơ phát ra tâm điện cảm ứng, xúc cức, miêu miêu đói bụng, nhanh cho ta đi làm ăn Lâm bác Phàm đúng lúc này Đang có một khung máy bay từ xa xôi châu Âu bay hướng Ho Quốc Ma đô ở trên máy bay có một cái hết sức xinh đẹp châu Âu nữ Hải có được một đầu vàng nóng chói mắt tóc ăn một đôi xanh thẳm thuần khiết như lam thiên con mắt mọc ra một tấm đông phương gương mặt khuôn mặt cùng ngũ quan đều tương đối mềm mại tựa như là hấn huyết dáng người thức tha tinh tế Tuy nhiên xuyên phổ thông rộng lượng quần áo thoải mái lại không thể che hết một thân Mỹ hảo dáng người ba làm cho người khác sâu ấn tượng là nàng làn da 10 phần tinh tế tỉ mỉ trắng trẻo Thoạt nhìn pháng phất biết phát sáng. Đi qua hành khách, cũng nhìn không được nhiều liếc nhìn nàng một cái. vất quá, vị này tóc vàng nữ hài lại đội mũ cưới đầu. Ở người khác không nhìn thấy thị giác bên trong, nàng cặp kia xanh thẳm xinh đẹp ánh mắt lại tràn đầy cứu hận, còn có giọt nước mắt. Ba trên tay của nàng cầm một bộ smartphone, trên điện thoại di động chính biểu hiện ra một bản tin. Kia liền là châu Âu uy tín lâu năm quý tộc cạn giờ sở ra tộc tộc trưởng cùng với phu nhân chính đang khảo sát bộ môn thời điểm, vừa vẫn gặp được du hành thị uy của chúng Xảy ra xung đột, trong lúc hôn loạn tộc trưởng cùng phu nhân bị mất lý trí quần chúng dùng đau đâm chết. Vị kia tộc trưởng cùng phu nhân mặt mày tầm đó, cùng cô gái này có chút tương tự. Bởi vì hai người kia chính là nàng phụ mẫu, là một mực thương nàng yêu nàng cha mẹ, thế nhưng là bây giờ lại rời đi, liền ở hai ngày trước, chết đột nhiên như vậy. Thoạt nhìn tựa như là ngoài ý muốn, nhưng nàng lại một mực biết rõ đây là âm mưu Bởi vì nàng biết rõ, tại nhiều như vậy hộ vệ tầng tầng bảo hộ phía dưới. Muốn làm bị thương nàng cha mẹ là phi thường khó khăn, trừ phi là có người từ đó cản trở, có người đón mua bảo tiêu, có người bố trí cục này, có người muốn giết chết hắn phụ mẫu. Duy nhất lại có khả năng nhất làm được người này liền là. Thiếu nữ hai tay run rảy gấp cầm di động, hận bên trong mang nước mắt, ca ca, người đã không nhịn được động thủ sao. Liên vì cái kia hư vô quyền lực, giết chết chúng ta cha mẹ. Không sai, nàng hoài nghi người thứ nhất chính là nàng thân ca nàng cha mẹ thân nhi tử, kẻn giờ hiệu sờ thậm chí không cần hoài nghi, nàng tâm lý 100% xác định liền là hắn. Ở chung hơn 20 năm, nàng thực sự hiểu rất rõ nàng vị này thân ca ca, từ nhỏ đến lớn liền đối quyền lực ôm nóng bỏng truy đổi tri tâm, có được khó có thể lý giải được cường lực dã vọng, thoạt nhìn nho nhã lễ độ phi thường nhã nhặn, kỳ thực nội tâm lanh khốc vô tình, là một cái to lớn dã tâm ra, vì quyền lực sự tình gì đều làm ra được, đã từng làm ra một chút lang tâm cẩu phế sự tình. Chính vì vậy, một mực bị phổ biến nhân ái phụ mẫu không thích, Cho nên, ở phân phối gia tộc nghiệp vụ thời điểm, phụ mẫu đem đại bộ phận trọng yếu gia tộc sản nghiệp đều giao cho nàng quản lý, đem một vài giáp danh hóa không trọng yếu sản nghiệp giao cho nàng ca Cho nên, nàng ca ca một mực ghi hận trong lòng, cho rằng đây là phụ mẫu bất công, cơ hội cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng vị này ca làm so với nàng tưởng tượng còn muốn tuyệt, vì tranh đoạt gia tộc tài sản, trọng trưởng quyền lực, lại dám thiết lập ván cục giết chết bản thân người thân nhất. thậm chí Liên nàng cái này duy nhất thân muội muội đều muốn sát hại. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn xem như người thừa kế duy nhất mới có thể hoàn toàn nắm vững gia tộc quyền lực, kế thừa ản rời sờ gia tộc tất cả tài sản. Nếu như không phải là bởi vì lúc ấy nàng ở bên ngoài nghỉ phép, nói không chừng hiện tại đã bị độc thủ. Ba hiện tại, chỉ sợ nàng ca ca đã trọng trưởng quyền hành, nếu như nàng trở về tất nhiên sẽ có đi không về. Cho nên nàng hiện tại nhất định phải chạy khỏi nơi này, nhất định phải thoát đi châu Âu, thoát đi ản rời sờ địa bàn. Bằng không thì về sau liền cho cha mẹ mình báo thủ cơ hội đều không có. Thiếu nữ tử trắng non chố cổ móc ra một cái ngân sắc thập tự giá, thành tín làm một cầu nguyện, thượng đế phù hộ. Nàng tín giáo, phi thường tin tưởng thượng đế, cho rằng nhân ái thượng đế cùng nàng cùng tồn tại. Nàng hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có nhân ái thượng đế. Thế nhưng là, khi nàng cầu nguyện hoàn tất, khi mở mắt ra, bị thấy được ngân sắc thập tự giá phản chiếu lấy máy bay hàng sau hai người thân ảnh. Hai người kia ở sau lưng lặng lẽ nhìn chăm chú lên nàng, lộ ra sát ý lạnh như băng. Thiếu nữ con ngươi co rụt lại. Bọn họ là sát thủ. Bởi vì lúc nhỏ, nàng đã từng xem trộm qua, nàng ca ca cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Nàng quy rất cao, trí nhớ mạnh phi thường, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Nguy cơ, đã đến gần. So tưởng tượng nhanh hơn. chương 283, trời xuôi đất khiến đi tới Giang Nam. Máy bay chậm rãi bay lên, mục tiêu chính là Hoa Quốc Trung tâm Thương nghiệp Mado. Thiếu nữ như không có chuyện gì xảy ra thu hồi thập tự giá, sau đó nhắm mắt lại trở mắt. Tâm lý lại mười phần lo lắng, đang suy tư làm sao thoát khỏi đằng sau hai người truy sát. Duy nhất có thể an tâm sự tình, ở trên máy bay bọn hắn tuyệt không dám động thủ. Một khi động thủ, bọn hắn cũng xong. Cho nên, bọn hắn động thủ tốt nhất cơ hội là ở sau khi xuống phi cơ, nàng hiện tại chỉ có 18 canh giờ thời gian chuẩn bị. Làm sao bây giờ? Đến cùng ta nên làm cái gì? Sinh tử dần dần gần sát. Thiếu nữ tâm lý thật gấp gáp. Thượng đế, phù hộ. Nàng lại không thể không xuất ra thập tự giá, làm một cái cầu nguyện để được can tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác đã qua 14 canh giờ, thiếu nữ cầu nguyện một chút tác dụng cũng không có, nguy hiểm muốn tiến một bước tiếp cận, sinh mệnh cơ hồ tiến nhập đến ngược. Ở nàng không biết máy bay đường đi phía trước, lúc này chính phát sinh một việc, kia liền là mây đen cấp tốc dày đặc, cuồn phong gào thét, sấm sét vang rộ, sau đó rơi ra mưa rào tầm tã. Lượng nước lớn vô cùng. Kỳ quái, vừa rồi dự báo thời tiết nói hôm nay quăng đãng, làm sao đông nhiên liền mưa xuống. Ba chính đang điều khiển máy bay người điều khiển cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ba cái này thời tiết biến hóa ai dám nói chắc? Ai không chế được? Phó cơ trưởng bất đắc di nói. Ba phía trước lượng mưa thực sự quá lớn, chúng ta nhất định phải tiến hành hạ cánh khẩn cấp, đợi mưa cạnh mới có thể tiếp tục phi hành. Phi trường gần nhất là nơi nào? Người điều khiển liên hệ mặt đất bộ chỉ huy, đồng thời mở ra hướng dẫn. Ba phía trước hơn 500 km phạm vi bên trong đều có mưa lớn, duy nhất không mưa liền là Giang Bắc Thị, cho nên chúng ta máy bay nhất định phải hạ cánh khẩn cấp ở Giang Nam Phi trường quốc tế. Phó cơ trưởng nghiêm túc nói, máy bay nhân viên bắt đầu hướng toàn cơ lữ khách tiến hành thông báo. Các vị hành khách, bởi vì máy bay hành trình phía trước chính đang hạ xuống mưa lớn, xuất phát từ an toàn cân nhắc, chúng ta sẽ lâm thời hạ cánh khẩn cấp ở Giang Bắc Thị Giang Nam Phi trường quốc tế. Ba cho ngài tạo thành không tiện, chúng ta biểu thị vạn phần xin lỗi. Ba trong máy bay vang lên huyên náo phản nàn âm thanh, nhưng là đại bộ phận lưu khách đều tỏ ra là đã hiểu, dù sao an toàn tánh mạng trọng yếu nhất. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, đây chẳng lẽ chính là ta cơ hội. Lại cầm lấy thập tự giá cầu nguyện, cảm tạ thượng đế. Ta vĩnh viên ở cùng với ngươi. Sau một tiếng, máy bay rốt cục đáp xuống giang nam phi trường quốc tế. Bởi vì là lâm thời cập bến, nhìn trận này mưa lớn nhất thời bán hội cũng không dừng được. Cho nên Giang Nam phi trường quốc tế cho các vị du khách an bài một chỗ rộng rãi phòng nghỉ ngơi để ở đây các vị nữ khách có thể chỉnh đốn thiếu nữ tuyển một nữ nhân khá nhiều địa phương ngồi xuống dạng này hai cái kia nam sát thủ liền không tốt áp sát quá gần thiếu nữ mang theo thai phone nghe âm nhạc mang theo kính dâm lớn rửi vào đằng sau nghỉ ngơi một bộ nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ kỳ thực đang mắt nhìn xung quanh thai nghe bắt Phương tìm kiếm chạy trốn con đường rốt cục nàng ánh mắt sáng lên sau đó thu dọn đồ đạc đi vào phòng vệ sinh nữ Ba trong phòng vệ sinh, nàng mở ra túi du lịch cầm lấy bên trong đồ vật cấp tốc tiến hành biến trang. Đầu tiên muốn đem nàng ký hiệu tóc, con mắt, màu da toàn bộ che kín. Nàng túi du lịch bên trong có rất nhiều đồ trang điểm, đầy đủ nàng hoàn thành biến trang. Đầu tiên là kính sắt trọng, nơi này là hoa quốc, khắp nơi đều là người da vàng, con mắt là hắc, cho nên nàng muốn đổi hắc sắc kính sắt trọng. Thứ hai là màu da, nàng làn da thực sự quá trắng, trắng đến phát sáng, cho nên nàng cho chính mình thoa lên thâm nhan sắc phấn lót đem mình màu da thấp xuống. Ba còn có tóc, cái này đơn giản nhất, bởi vì nàng tóc giả vẫn là hắc sắc loại kia. Như thế lần này biến trang, xuyên thấu qua tấm gương nhìn sang, nàng đã hoàn toàn biến thành một vị tiểu tích tích hoa quốc mỹ nữ. Cuối cùng là quần áo, đổi một bộ tương đối trung tính quần áo màu đen. Như thế, đã hoàn toàn biến thành người khác. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, thế là hướng về một bên một vị xinh đẹp mỹ nữ dùng sinh sơ hoa ngữ nói ra, "Tiểu thư ngươi tốt, ta có chút lạc đường." Không biết cửa ra phi trường ở nơi nào, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Vị kia xinh đẹp mỹ nữ nhìn xem gần như hoàn mỹ khuôn mặt, tò mò nói, ngươi là người Hàn. Là tới du lịch sao? Thiếu nữ ngượng ngùng gật gật đầu, đúng vậy, nhưng ta và đồng bạn đi rời ra, chúng ta đã hẹn ở cửa ra phi trường gặp mặt. Tốt ta, ta mang ngươi ra ngoài, ta vừa vặn muốn rời khỏi. Tiểu mỹ nữ lây giúp người làm niềm vui. Cảm ơn. Thiếu nữ trước nói tiếng cảm ơn, sau đó lần nữa không có ý tứ. Ngươi có thể dắt tay của ta đi sao? Bởi vì ta sợ ta lại một lần nữa không cẩn thận đi lạc, ta là một cái siêu cấp dân mù đường, hơn nữa còn độ cao cẩn thị. Nghiêm trọng như vậy. Vậy được rồi, chúng ta đi. Thế là, hai cái xa lạ Mỹ nữ tay nắm tay đi ra ngoài, một bộ hảo bằng hưu trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Hai tên sát thủ một mực len lén nhìn chăm chú lên phòng vệ sinh nữ, thấy thiếu nữ đi ra đến thời điểm khẽ như mày, nhưng cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt tập trung ở phòng vệ sinh nữ cửa ra vào. Ba thẳng đến 10 phút về sau, bọn hắn mới cảm giác được không đúng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Thiếu nữ rốt cục trốn thoát, nhưng là bởi vì đến hoa quốc vội vàng, nàng còn chưa kịp đổi lấy một chút NDT, cho nên dẫn đến trên người bây giờ một phân tiền cũng không có. Bất quá cái này cũng không làm khó nàng. Nơi này vẫn còn ở phi trường phạm vi có rất nhiều người nước ngoài. Nàng cấp tốc tìm tới một vị người nước ngoài, sau đó dùng thuần thục tiếng Anh cùng hắn giao lưu. Dùng trên người mình mang theo đô la Mỹ cùng tiến hành trao đổi một chút NDT, sau đó ngồi xe taxi triệt để thoát đi sân bay. Sư phụ, người biết nơi này ai là kẻ có tiền nhiều nhất sao? Thiếu nữ dùng cứng rắn hoa ngữ hỏi. Đi qua hơn 10 giờ suy nghĩ, thiếu nữ đã suy nghĩ minh bạch, nếu như muốn báo thủ, nàng nhất định phải có tư bản, nhất định phải có cường đại lực lượng, mới có thể đối kháng ca, ca. Ba hiện tại, trên người nàng tư bản thực sự quá nhỏ, cho nên phải đi tìm kẻ có tiền kéo đầu tư. Lao tài xế nhẹ nhàng liếc qua, hắn đem vị này mỹ nữ nghĩ là bởi vì muốn leo người giàu có hám làm giàu nữ. Ba lại nhìn mặt nàng, giáng dốc thực sự quá xinh xắn, nhất định là mới vừa từ Hàn Quốc trở về. Đối với dạng này vật chất nữ nhân, bác tài chưa nói tới khinh bỉ, cũng chưa nói tới ưa thích, dù sao cũng là vì sinh hoạt, chỉ là lựa chọn phương thức bất đồng thôi. Giang bác thị đừng nhìn chỉ là một cái nhị tuyến thành thị, nhưng là bởi vì hoàn cảnh nơi này phi thường thích hợp dưỡng sinh cho nên rất nhiều người có tiền đều ở đây mua nhà. Nhưng là, những người kia đều già 7-80 tuổi, đều có thể làm ngươi già già, khả năng ngươi sẽ không thích. Tài xế có ý riêng. Đáng tiếc vị này thiếu nữ hoa ngữ trình độ cũng chỉ giới hạn trong đơn giản câu thông, không có nghe được nội hàm, chỉ là đương nhiên nói, làm sao sẽ không thích đây, chỉ cần có tiền là được. Tài xế. Ba cô nương, nguyên lai like ngươi như vậy không bị cản trở. Quá xã hội. Được rồi, ta vẫn là người tốt làm đến cùng tiện Phật tiện đến Tây. Tài xế thở dài, ngươi như vậy tuổi còn trẻ, không nên hủy ở láo già hỏng hẹm trong tay. Ba chúng ta giang bác thị còn có một người, không đến 20 tuổi dung mạo rất xuất khí, không chỉ có tiền hơn nữa còn rất hào phóng, ta tin tưởng ngươi nhìn thấy hắn nhất định sẽ rất hài lòng. Nói xong, tài xế chính mình cũng sừng suốt, vì sao bản thân đột nhiên nghĩ tới cái kia chán ghét tiểu bạch kiểm. Cảm ơn sư phụ. Thiếu nữ mời phần cảm kích nói. Tài xế, sự tình này vẫn là không muốn cảm tạ Cảm giác mình giống dẫn mối con quả một dạng. Trưng 284, sát thủ đuổi theo tới, sinh tử vận tốc. Ba bên ngoài, ở thiếu nữ không chú ý thời điểm, đằng sau có một chiếc hát sát xe Việt giã không gần không xa đi theo. Trong xe Việt giã ngồi hai cái một mực vụn trộm đi theo thiếu nữ người nước ngoài. Hai người bọn họ đánh ngất xỉu xe Việt giã chủ nhân, sau đó trộm xe Việt giã đuổi theo. Bởi vì trước mắt quá nhiều người, hơn nữa chung quanh đều là camera, dễ dàng bại lộ không tốt ra tay. Ba cho nên bọn hắn chỉ có thể lèn lén đi theo, chờ ít người thời điểm, lại xông đi lên giải quyết mục tiêu. Tuy nhiên thiếu nữ không có phát hiện, nhưng là xem như giang nam lão tài xế lại phát hiện, nhắc nhở nói, cô nương, ngươi có phải hay không mới vừa cùng bạn trai chia tay? Hơn nữa bạn trai là cái người nước ngoài. Thiếu nữ vẻ mặt một bức bác tài, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Ý của ta là, ngươi có phải hay không mới vừa cùng ngươi người nước ngoài bạn trai chia tay? cho nên dưới cơn nóng giận muốn tìm người có tiền gà. Thiếu nữ tiếp tục mở bước, bác tài, ngươi có ý tứ gì? Lao tài xế rất có kiên nhẫn, chàn đầy trưởng bối đối với văn bối yêu mến tình hoài, ý của ta là, ngươi có phải hay không mới vừa cùng ngươi bạn trai chia tay? Ngươi nhìn xem đằng sau, ngươi bạn trai một mực theo sắt ở phía sau, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, rõ ràng là còn đang tức giận, nhưng là muốn cô kỵ ngươi an nguy cho nên mới ở phía sau đi theo. Thiếu nữ sau khi thông qua kính xe nhìn thấy phía sau, Sắc mặt lập tức trắng bạch, doa đến nước mắt cơ hổ tràn mi mà ra. Thấy một màn như vậy, lao tài xế cho rằng thiếu nữ là cảm động khóc, càng thêm vững tin bản thân ý nghĩ, thế là nói ra, có phải hay không rất cảm động. Ta nói à, nam nhân như vậy đã không thấy nhiều, nhân ra một mực yêu ngươi, yên lặng thủ hộ lấy ngươi. Ngươi cùng tìm một cái có tiền nhưng là không yêu ngươi người, không bằng tìm một cái toàn tầm toàn ý yêu ngươi người, thời gian có thể sẽ khổ một chút, nhưng là nhất định sẽ trôi qua tốt. Tin tưởng lão phu lời nói. Ta nếm qua mối so với các người nếm qua gạo đều muốn nhiều. Lao tài xế nói một đống, hắn muốn thông qua bản thân tự thân dạy rô đem cái này một đôi tình lữ khuyên trở lại. Dù sao, ai còn không có một cái tuổi nhỏ xung động thời điểm. Rất nhiều sự tình, nghĩ thoáng liền tốt. Lao tài xế rất đắc ý, vì bản thân ý nghĩ điểm khen. Đồng thời vì xúc tiến một đôi tình lữ, hắn còn cố ý đem xe mở chậm, để người phía sau mau chóng đuổi theo. Kết quả, thiếu nữ không dằn nổi kêu to, sư phụ, nhanh lái xe. Nhanh rời ra bọn hắn, tốc độ phải nhanh. Lao tài xế không hiểu, thế nào? Ba tốt như vậy bạn trai ngươi còn không muốn. Thiếu nữ tiếp tục giống to, hắn không phải bạn trai ta, hắn là sát thủ. Hắn là muốn giết ta người. Đi mau lại không đi liền không còn kịp. Bọn hắn nhất định sẽ giết ta. Bào qua người Sát thủ. Nghe được từ này, lao tài xế toàn thân giật mình một cái. Hắn nghĩ không ra hiện thực hòa bình thời đại, hắn một cái bình thường lao tài xế, lại còn có thể gặp được chuyện như vậy. Quả thực là muốn hắn mặn, già. Ba vừa nghĩ tới vạn nhất người phía sau thật là sát thủ, hắn dọa đến chân đều mềm. Hẳn là không phải thật ta. Bọn hắn thế nào lại là sát thủ đâu, không nên làm ta sợ. Lao tài xế bội bội nói, ôm lấy may mắn tâm lý. Ba đằng sau, đang theo dõi hai cái người nước ngoài trao đổi lẫn nhau. Bọn hắn giống như phát hiện chúng ta. Ba cái này rất bình thường, chúng ta lại không thế nào che giấu hành tung, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đâm chết bọn hắn. Cẩn thận! Nơi này là Hoa Quốc, không phải chúng ta địa bàn nơi này cảnh sát sẽ tìm tới cửa. Vậy thì thế nào? Chỉ bằng những cái kia tiểu bạch tỏ Nói cũng đúng. Đúng lúc này, hai xe tiến nhập một đầu xe cổ thưa thất đường cái, phía sau hai vị người nước ngoài lạnh lùng gương mặt dâng lên một tia cười lạnh, sau đó hung ác nhấn ga, thúc đẩy xe Việt dã nhanh chóng thẳng tiến, tựa hồ muốn vọt tới xe taxi. Ba loại kia cảm giác, giống như muốn đồng quy vô tận, vô cùng điên cuồng. Lao tài xế dọa đến mồ hôi đời người bọn hắn thật đúng là sát thủ thật muốn lấy bọn hắn tính mệnh cô nương chúng ta bây giờ nên làm gì lao tài xế khẩn trương hỏi tận lực hướng nhiều người địa phương chạy nếu như có thể tốt nhất thẳng đến gần nhất cục cảnh sát thiếu nữ đưa đề nghị cô nương ngồi vững vàng ta muốn ra tốc lao tài xế chỉ có thể tận lực kiềm chế nội tâm khẩn trương, sau đó nhanh chóng thao túng xe taxi đánh bạc tính mệnh tăng tốc đi tới ba phía sau xe Việt dã cũng chăm chú đi theo Hai chiếc xe phi nhanh ở hoang dã đại đạo, sau đó lại lọt vào người ta tấp nập một đường gà bay cho chạy. Bởi vì lao tài xế kỹ thuật lái xe tốt, hơn nữa đối với Giang nam giao thông tình huống đều vô cùng rõ ràng, cho nên phía sau xe Việt dã muốn đổi kịp cũng không dễ. Nhưng là xe Việt dã tính năng tốt hơn, hơn nữa hai cái người nước ngoài không cố kỵ gì, điên quầng đổi giết cho nên muốn rời ra hắn cũng không dễ dàng. Ba đoạn đường này, quả thực là sinh tử vật tốc. Cảnh sát giao thông đã sơm chú ý tới cái này dị thường một màn, sau đó cảnh sát giao thông lập tức lên đường. Cùng lúc đó, Lâm Bác Phàm ôm mèo con mới từ biệt thự đi ra, đang chuẩn bị chạy tới bể trồ nạ cao Úc. Đó là bởi vì hắn nghe nói Hà Dược có tân kế hoạch, nếu như thành công sẽ đem văn học mạng thị trường đẩy hướng một cái khác cao phòng, hy vọng có thể lấy được hắn ủng hộ. Lâm Bác Phàm cũng rất muốn biết, cái này bị hắn ngồi ra sử thượng đệ nhất thi đại học Trạng Nguyên, đến cùng có dạng gì kỳ tư diệu tưởng, dạng gì kế hoạch Đem văn hóa văn học sản nghiệp làm phát triển. Xe không nhanh không chậm hướng về phía trước chạy nhanh lấy. Trùng hợp là, thiếu nữ ngồi xe taxi cũng ở cùng một con đường, chỉ bất quá hai xe đối mặt mà đi, khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm bác phàm xe từ từ ngừng lại. Á huy, làm sao hảo hảo đột nhiên ngừng xe? Lâm bác phàm hỏi. Lâm tiên sinh, phía trước giống như xảy ra chuyện, có hai chiếc xe ở phía trước phi nhanh, còn có cảnh sát giao thông ở phía sau ngồi, tồn tại khá lớn phong hiểm Cho nên chúng ta trước dừng xe. A huy nghiêm túc quan sát tình thế, sau đó nói. A. Lâm bác phàm lên tiếng, sau đó liền không có phản ứng. Bởi vì hắn hiện tại có long khí hộ chủ, lĩnh vực hộ thể, trừ bỏ sau cùng vũ khí hạt nhân có thể uy hiếp được hắn, lại cũng không có thứ gì có thể uy hiếp hắn mệnh. Trước mặt xe taxi cùng xe Việt giã tiếp tục điên quầng chạy trốn, cùng lâm bác phàm xe không đến 100 m lâm bác phàm cũng thấy rõ tình trạng trước mặt, thật là sinh tử vận tốc, vô cùng kích thích. đáng tiếc nha ta về sau cũng không biết kích thích là tư vị gì. Lâm bác phàm phát ra nhàn nhạt cảm khái, có bao chùm 10 km lĩnh vực, không có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Nhìn về phía trước nhanh như điện chấp hai chiếc xe, bình tĩnh trong ánh mắt lại có một tia hâm mộ. Cô nương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lao tài xế lại hỏi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách can ủi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, không nên để cho bọn hắn đuổi kịp, chỉ hy vọng ở nơi này cảnh sát giao thông có thể sớm đem bọn hắn ngăn lại. Thiếu nữ lo lắng nói, sau đó lại một lần xuất ra thập tự giá cầu nguyện. Tốt, cũng chỉ có thể như vậy. Lao tài xế phi thường bất đắc dĩ. Nói thầm một tiếng sối quẩy, hảo hảo lái xe, làm sao đống nhiên liền gặp gỡ loại chuyện này. Ba nếu là chơi không lại, mệnh đều muốn bổi. Nếu có may mắn sống sót, nhất định phải đi bồ tát thắp hương. chương 285, vận rủi phụ thể, sát thủ tự mình hại mình. Ba nơi này phế vật cảnh sát giao thông giống như đội kịp, nhìn đến chúng ta không thể lại chơi. Ba nơi này cảnh sát giao thông cũng không có ta tưởng tượng kém như vậy. Cũng là thời điểm cắt đứt bọn hắn tính mệnh, trở về giao nộ. Hai vị người nước ngoài dùng sức nhấn ga, xe Việt dã giống lệnh quỹ đạo đoàn tàu cao tốc liền sông ra ngoài. Ba trong xe taxi hai người dọa đến mặt không có chút máu, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là kết thúc. Nhưng vào lúc này, chính đang trên thiên tiểu vô bóng dỗ hùng hải tử, trong tay bóng dỗ đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đường cái, đúng lúc nện chúng ở Việt dã xa kính chắn gió bên trên xảy ra nổ mạnh. Tình huống như vậy quá đột nhiên, chính đang lái xe người nước ngoài bị sợ bỗng nhiên tay run một cái xe Việt giã thoát ly lúc đầu quỹ đạo trực tiếp xông về phía ven đường lâm bác phàm xe liền đầu ở chỗ đó thoạt nhìn mười phần nguy hiểm nhưng là, không biết có phải hay không xảy ra ngoài ý mớn, đất bằng thổi lên một trận gió, trước kia xe Việt giã cư nhiên bị cơn gió này lật ngược trên không trung đảo lộn 360 độ sau đó rơi đập ở bên cạnh trên từng rào, và sụp nửa bức tường Ba toàn bộ xe đều vặn mẹo biến hình, người ở bên trong sinh tử chưa biết. Xảy ra chuyện xe Việt giã khoảng cách Lâm Bắc Phạm cũng chưa tới 20 m Lâm Bắc Phàm hắn rất mộng bức, trong lòng tràn đầy mở mở tờ. Chúng ta đều đem xe đứng ở ven đường, chúng ta đều chủ động tránh, người lại còn có thể đụng vào, người muốn tự tìm cái chết không muốn kéo lên ta, bởi vì kéo không được. Thực sự là người trong nhà ngủ, họa từ trên trời rơi xuống, nghĩ tránh đều không tránh khỏi. Lúc đầu chỉ tính toán thật tốt nhìn vỡ kịch. Kết quả bây giờ bị liên lụy, vận khí thế nào xuôi như vậy đây? Lâm Bác Phạm còn đang hối hận, trốn qua một kiếp xe taxi cũng từ từ đứng ở ven đường, trong xe hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục trốn qua một kiếp, thực sự là quá khó khăn. Đời này đều sẽ không quên hôm nay. Sau đó, hai người đồng thời thành kính hướng lên trời cầu nguyện, chỉ bất quá bọn hắn cầu nguyện phương hướng không quá nhất trí. Cảm tạ thượng đế thương hại. Nữ hài lại lấy ra ngân sắp thập tự giá, sau đó chắp tay trước ngực nghĩ linh tinh. Bộ dáng mười phần thành kính. Lao tài xế cũng rất thành kính. Ba cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế, như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Thần Tài. Ba liệt cử một đống đông phương thần tiên về sau. Sau đó mới nói, cảm tạ các người phù hộ. Trở về sau ta nhất định cho các người thắp hương cầu phúc, cho các ngươi đốt 100 trăm nguyên đại hương. Làm xong cầu nguyện về sau, lão tài xế mở mắt, kinh ngạc nói, a ba đây không phải là Lâm Bắc Phàm sao? Lâm Bắc Phàm là ai? Nữ hải kích động, thò đầu ra. Ba còn ngồi ở trong xe Lâm Bắc phạm, tâm lý tràn đầy mắng người thô tục nhưng là vừa nghĩ tới mỗi lần hắn sử dụng chiêu hiền tắt lúc tiểu gì cũng sẽ phát sinh chuyện kỳ quái hắn đưa tới nhân tài tiểu gì cũng sẽ lấy phi thường phương thức kỳ quái xuất hiện trong lòng giật mình chẳng lẽ ba trong xe Việt dã người liền là tìm tới dựa vào hắn nhân tài tựa như internet bên trên tiểu thuyết một dạng là một vị đại lao trọng thương nguy cơ sớm tối nhân vật chính xuất hiện lập tức tiến hành cứu chữa đối phương tốt về sau 3 quỷ 9 lại mang ơn Lập trí muốn vì hắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đây đều là xáo lộ, hắn đều hiểu. Nghĩ đến đây, Lâm Bác Phàm tâm tình có chút vui vẻ, cũng có chút bận tâm, sẽ không đem người hại chết ta. Khởi động vọng khí thuật nhìn sang, phát hiện còn sống, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. A huy, chúng ta nhanh đi xuống cứu người. Thế là, đám người cùng một chỗ xuống xe nghị cách cứu viện thương binh. Lâm Bác Phàm càng là xung phong đi đầu, vô cùng tích cực, hắn muốn ngay đầu tiền soát hảo cảm. Đăng lên thuyết phục sát suất thành công. Kết quả, xe Việt dạ biến hình cửa bị đẩy ra, từ bên trong đi ra hai cái bể đầu chảy máu người nước ngoài. Ba trong miệng tất cả đều là lời mắng người, ép cờ cờ ép cờ cờ liên tục. Ba nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đám người bay nhào tới, động tác như thế mạnh mẽ, còn tưởng rằng đụng phải cảnh sát mặc thường phục đang muốn bắt lấy bọn hắn. Cho nên áp dụng chủ động thế công, móc ra bên hông dao nhíp cấp tốc xuất thủ, mục tiêu chính là xông lên phía trước nhất Lâm Bắc Phàm Nhìn xa xa thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô cẩn thận. Lâm Bác Phàm cũng rất sứng sốt, làm sao đang yên đang lảnh hướng hắn đâm đào. Ta có như vậy thần hận quỷ ghét sao? Chờ, ta tự hồ không để ý đến cái gì. Lại là một trận gió thổi qua, mặt đất giống như vươn hai cái vô hình tay giữ chặt bọn hắn chân, còn không có sông ra hai bước liền ngã xuống, hai người đồng thời té ngã, hảo chết không chết hai thanh dao nhíp vừa vặn cắm ở trên người đối phương. Ba chỉ nghe thấy hai tiếng phốc phốc thanh âm. Phần bụng lập tức máu chạy ồ ạt. Lâm bác phàm. Tiểu thiếu nữ. Bọn sát thủ. Tập thể toàn bộ mẫu bức. Lâm bác phàm trong lòng nghĩ, nguyên lai ta sơ sót chính là cái này. Thiếu nữ trong lòng nghĩ, lại còn có thể dạng này. Bọn sát thủ trong lòng nghĩ, thực sự là gặp quỷ sống. Làm sao hôm nay liền đụng tới loại này tà môn sự tình. Bất quá, sát thủ chuyên nghiệp tố dưỡng còn là rất cao. Dù cho trên đầu phá vỡ một cái lỗ thủng, phần bụng cũng bị đâm ra một cái lỗ thủng Nhưng vẫn là có thể cấp tốc đứng lên tiếp tục xuất thủ Lâm Bắc Phàm Cẩn thận Thiếu nữ lại một lần nữa hô to Kết quả Hai người mới vừa đứng lên một nửa Chân bỗng nhiên mềm đúng Lại ngạ xuống Đồng thời Hai tay cũng có chút không bị khống chế Phốc phốc Phốc phốc Ba lại là cái kia quen thuộc thanh âm Hai tên sát thủ trên đuổi đều nhiều hơn một thanh đấm máu dao nhiếp Cây đao này cắm vào đuổi 5cm Cơ hộ cắm vào xương cốt Lâm Bắc Phàm Tiểu thiếu nữ Bọn sát thủ, ép cờ cờ, ép cờ cờ. Hai vị người nước ngoài đau chỉ muốn chửi thể, ủy khuất đến nước mắt đều chẳng ra. Ba chẳng phải truy sát một cái yếu đuối nữ lưu sao, làm sao đến bây giờ liên tiếp đều là bọn hắn sẽ ra chuyện. Xe đụng hư, đầu chay chua, trên thân còn nhiều thêm hai cái lỗ máu, cảm giác cả một đời đều không xui xẻo như vậy qua. Hai vị không nên kích động, chúng ta là người tốt, chúng ta muốn cứu các ngươi Lâm Bác Phạm dùng hết ôn hòa thân thiết ngữ khí đến đối mặt bọn hắn. Nhớ tới bọn hắn là người ngoại quốc, lại dùng tiếng Anh nói một lần. Trước tiên đem đao thu hồi. Hai tên sát thủ nhìn nhau, thần giao cách cảm thu hồi đao. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm bọn bảo tiêu cũng chạy tới, đem Lâm Bác Phàm bảo hộ ở trung ương, cẩn thận hướng về phía trước hai người. Lâm tiên sinh, hai người bọn họ là sát thủ, vô cùng nguy hiểm, xin ngài dựa vào sau. Sát thủ. Lâm Bác Phàm trong lòng run lên, sau đó hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được. Bọn hắn trên người có sát khí nồng nặng. Sát khí như vậy liền trên thân mang vài chục nhân mạng mới có, cảm giác của ta sẽ không sai. Lính đặc trùng A.B.U. nghiêm túc nói. Thiên tử vọng khí thuật cấp tốc khởi động, xuyên thấu qua vận mệnh võng Lâm Bác Phàm nhìn thấy hai người kia trên thân dính dấp hơn 10 đầu mạng người, dạng người này tuyệt đối không phải là hắn muốn tìm người. Nguyên lai là sát thủ, thực sự là lãng phí ta tình cảm. Lâm Bác Phàm cảm thấy rất thất vọng, nói, chúng ta dù sao cũng là lương dân, phải cùng cảnh sát chung sức hợp tác, đem bọn hắn bắt lại cho ta sau đó giao cho cảnh sát ta Là Lâm Tiên Sinh. Bốn vị bảo tiêu cũng đang có ý này, thế là hai cái đánh một cái. Đối phương sát thủ tuy nhiên thân thủ rất giỏi, nhưng là trên người bị thường, muốn phát huy toàn lực rất khó, cho nên không đến chốc lát liền bị bốn vị bảo tiêu chế phục. Chương 286, Lâm Bác Phàm đại thần côn online. Lâm Bác Phàm cười híp mắt hướng đi thiếu nữ, nói, ba cảm tạ ngươi vừa rồi nhắc nhở. Thiếu nữ lắc đầu, dùng cứng rắn hoa ngữ nói ra, ta cũng không giúp đỡ được gì. Tất cả đều là thượng đế phù hộ. Ta thật hâm mộ ngươi, ngươi là một vị bị thượng đế sủng ái con dân. Xác thực, từ mới vừa đủ loại dấu hiệu đến xem, mọi thứ đều quỷ dị như vậy. Xe Việt dã bay vọt tới hắn, kết quả xe Việt giã xảy ra thai nạn. Hai tên sát thủ muốn giết hắn, kết quả đông nhiên trượt chân ngộ thương bản thân, còn hai lần. Nam tử trước mắt lại một chút sự tình đều không có, phản phất thượng thiên phù hộ, chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Ba cái này khiến thiếu nữ cảm giác được trước mắt vị nam tử này phản phất chiếm được thượng đế che chở, lấy được thân bảo hộ, tổn thương không cách nào ra thân, thật phi thường làm cho người hâm mộ. Thượng đế nha, thiếu nữ lại lấy ra ngân sắc thập tự ra tiến hành cầu nguyện. Người nói đúng, ta một mực bị thượng thiên sủng ái." Lâm Bác phàm nói, sau đó khởi động thiên tử vọng khí thuật, mở ra vận mệnh võng, hắn rất ngạc nhiên bị hai cái sát thủ đội giết thiếu nữ đến cùng là thân phận gì? Tóc vàng mắt xanh nữ tử. Ba đến từ châu Âu gia tộc quyền thế, tín ngưỡng phi thường thành kính, Phu mẫu vừa mới song vong, Cựu nhân vẫn là quan hệ huyết thống, ba lúc này đang bị truy sát. Nếu như không gặp gỡ hắn, Hương Tiêu Ngọc vẫn ngay hôm nay thiếu nữ tình huống bị lật cái út sấp. Lâm Bác Phàm cảm thấy không rõ cảm giác quen thuộc, một cái này xáo lộ làm sao quen thuộc như vậy. Lâm Bác Phàm cẩn thận lật xem nàng tư liệu, phát hiện trước mắt vị này ngoại quốc thiếu nữ còn là một vị siêu cấp học bá, từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh giáo dục, các phương diện siêu quần bật tụy, nhất là ở thương nghiệp đầu tư. Lĩnh vực tài chính phương diện thể hiện ra không có gì sánh kịp tài hoa. Mới 12 tuổi thời điểm sự nghiệp liền cất bước, liền dùng bản thân tiền tiêu vặt 10 vạn bắt đầu đầu tư, sau đó đi qua 10 năm phát triển, hiện tại tài sản đã lật hơn trăm lần. Hơn nữa vừa rồi không giải thích được một đống sự tình, phi thường phù hợp hệ thống phong tao thao tác. Đây không phải là hắn muốn tìm người sao? Lâm Bắc Phạm phát hiện, từ thiên tử vọng khí thuật tiến vào tầng thứ 3 về sau, nhìn người ánh mắt càng ngày càng chuẩn. Ba thiếu nữ bị Lâm Bắc Phạm nhìn mà mà Phản phất bản thân chính Trần Chuồng đứng ở trước mặt hắn. Ba chẳng lẽ, hắn để ý ta mỹ mạo. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng nhưng lại cảnh giác lùi sau một bước. Tuy nhiên gia hỏa này thoạt nhìn rất xuất khí rất có khí chất, so nàng thấy qua rất nhiều quý tộc cùng hoàng thất càng thêm cao quý có mị lực. Nếu là lúc trước nàng không ngại khai triển một đoạn oanh oanh liệt liệt xuyên quốc gia hái tình, nhưng là bây giờ nàng chỉ muốn báo thủ, đánh bại nàng vị này lãnh huyết vô tình thân ca ca, sau đó bỏ tù hắn cả một đời sám hối Lao tài xế ở một bên lắc đầu thở dài, kết thúc, cải trắng tốt quả nhiên bị heo coi trọng. Gia hỏa này không chỉ dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa còn rất có tiền, thiếu nữ chỉ sợ khó thoát ma chưởng. Ta muốn hay không len lén hướng bạch nữ thần thiếu loại. Lâm bác Phàm quay người hồi trong xe, từ trong xe xuất ra một xấp tiền đưa cho lao tài xế, nói, cảm tạ ngươi vừa rồi cứu ta người. Xem như báo đáp, đây là một chút tiền ngươi lấy về an ủi. Ta người? Hai người đồng thời hiểu sai. Nhất là lão tài xế Nhìn trước mắt cái này phong phu tiền, gần 5 vạn dáng vẻ, đây chính là phí bịt miệng A. Số tiền này hắn khổ cực một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được, thoạt nhìn vô cùng tâm động. Chẳng lẽ, ta muốn vi phạm bản thân lương tâm? Xem ở tiền phân thượng, lương tâm từ bỏ. Lao tài xế lập tức nhận lấy cái này trồng tiền, sau đó lời lẽ chính nghĩa nói, Lâm tiên sinh, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không nói lung tung, có cơ hội hướng ngươi phu nhân đi mật báo. Ta lấy bản thân nhân cách cam đoan. Nguyên lai. Like, ta cũng là cái xã hội người. Lao tài xế cảm giác mình đã bị tiền tài ép con eo, lại cũng không thẳng lên được. Một bên khác, Lâm Bác Phạm lại nghe một bước. Vấn đề này có cái gì không thể nói. Ba còn bảo đảm không hướng Lao bà hắn mật báo, trong lòng ngươi đến cùng nghĩ cái gì. Xin nhở ta lại không có yêu đương vụ trộn Lâm Bác Phạm đang nghĩ giải thích một câu, kết quả Lao tài xế lấy cực nhanh tốc độ xông vào trong xe taxi, sau đó nhanh như điện chấp mở ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi thân ảnh giống như sợ bị người giết người diệt khẩu mở dạng. Lâm Bác Phàm, thiếu nữ, Lâm Lâm, Bác Phàm, ngươi ngươi muốn làm gì? Ta không phải ngươi nghĩ loại người này. Thiếu nữ lắp ba lắp bác hỏi, còn phi thường cẩn thận từng bước một lùi lại, muốn cùng mặt người dã thú kéo dài khoảng cách. Ta cũng không phải. Lâm Bác Phàm tức giận trả lời một câu. Lâm Bác Phàm thần thần bí bị nói, ngươi bây giờ hẳn không phải là ngươi lúc đầu diện bạo a. Thiếu nữ chấn kinh, thốt ra, ngươi làm sao nhìn ra được? Lâm Bắc Phàm tiếp tục thần bí nói, "Không chỉ như thế, ta còn biết ngươi đến từ tại châu Âu một cái quý tộc, gia tộc lịch sử hẳn là vượt qua 100 năm, ngươi từ bé cẩm ý ngọc thực, hưởng thụ là lớp tinh anh giáo dục." Thiếu nữ lần nữa chấn kinh, "Ngươi làm sao?" "Còn có, ngươi hẳn là người mang huyết hải thâm cửu, cha mẹ của ngươi trước đây không lâu bỏ mình, mà sát hại cha mẹ ngươi người liền là trước mắt ngươi người thân nhất. Ngươi hẳn là bị ngươi quan hệ huyết thống phái người đuổi giết đến nơi này đi." Thiếu nữ dọa đến rút lui ba bước, rung động không hiểu Ngươi ngươi ngươi, ngươi là hắn phái tới người. Thiếu nữ sắc mặt lần nữa trắng bệnh, dù cho trên mặt nhiều hơn một tầng thật dày phấn lót, cũng không che giấu được một kia kia trắng bệnh. Không muốn suy nghĩ lung tung, nếu như ta thực sự là hắn phái tới người, vừa rồi ta liền sẽ không xuất thủ. Lâm bác phàm chỉ bên cạnh hai cái đã bị trói gô sát thủ. Thiếu nữ rốt cục khôi phục bình thường, tiếp tục kinh ngạc nói, vậy làm sao ngươi biết? Ngươi điều tra qua ta. Tất cả đều là nhìn ra được. Lâm bác phàm ngẩn đầu đỡ ngực. Hai tay đặt ở đằng sau, giờ này khắc này lại rất có đoán mệnh lao khất cái trang bức mấy lần phong phạm, hơn nữa trên người khí tức mờ ảo, thoạt nhìn một bộ uyên đỉnh nhạc trì thần bí cao nhân bộ dáng. Giờ khắc này, thiếu nữ hiểu, ánh mắt nhiều một tia xung bái. Đã sớm nghe nói thần bí Đông Phương quốc độ có một loại thần kỳ nghề nghiệp, kia liền là thời bói, có thể tính đến một người kiếp trước và kiếp này, tính tới một người lành giữ phước họa, hơn nữa chỉ điểm sai lầm, vô cùng lợi hại. Thượng như bọn hắn Tây Phương vu sư một dạng, Loại này thần kỳ người, giống như là Thượng Đế sủng Nhi, một mực chỉ nghe tiếng không gặp người, nàng một mực cảm thấy vô cùng tiếc nuối hôm nay rốt cục gặp được một cái. Lại nhìn trên người hắn khí độ, so với nàng thấy qua giáo hoàng còn cao quý hơn. Ba cái này nhất định là Thượng Đế thương hại ta, cho nên đặc biệt phái qua tới cứu vất ta thần sứ. Ta rốt cục được cứu, báo thủ có hy vọng. Thiếu nữ học hoa quốc cổ đại ôn quyền hành lễ, xuất ruột lại tôn kính nói, tiên sinh, xin chỉ điểm sai lầm. Chỉ cần báo huyết hải thâm cửu, ta nguyện ý đời này kiếp này phụng dưỡng ở bên người ngươi. Nói ra một câu cuối cùng lúc, thiếu nữ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng túi thấp đầu. Phụng dưỡng như vậy xuất khí thần xứ, nàng không thua thiệt. chương 287, 200 ức tài chính nói cho liền cho. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công mời chào đầu tư thiên tài ZC ca ản giờ hiệu sở, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạm tạo ra. Liền nhanh như vậy thu phục ta còn không dùng lực ngươi liền quỷ gối ở ta dưới quần, dạng này để ta cảm giác rất chưa hết hứng a. Tính ngưỡng lực lượng quả nhiên rất cường đại. Lâm Bác Phàm trong lòng đắc ý, khó trách nhiều người như vậy ưa thích giả mạo đại sư, chỉ bằng thiếu nữ cái kia sủng bái mang theo tiểu tinh tinh ánh mắt, coi như đập nồi bán sắt biến thành khất cái cũng phải làm. Bất quá, cùng những cái kia quán ven đường lắc lư người toán mệnh đại sư so ra, hắn mới là hàng thật giá thật một cái. Lâm Bác Phàm nhìn nàng số liệu, trong đầu dần hiện ra một cái số liệu tạm Tính danh, ZC ca giờ dơ hiệu sờ. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 22 tuổi. Bằng cấp, IALE Đại học Tài chính học, quản lý học sông thạc sĩ. Nghề nghiệp, tự do người đầu tư. Năng lực, đầu tư, S, nhìn rõ, S, cái nhìn đại cục A, quản lý, B, câu thông, B. Tiêm lực, đầu tư, SS nhìn rõ, S, cái nhìn đại cục S, quản lý, A, câu thông, A. Năng lực này thực sự quá toàn diện. Thực sự quá tổng hợp, tiềm lực không phải A liền là S, còn có một cái S không hổ là tiếp thụ qua tinh anh giáo dục người, các phương diện đều phi thường lưu tú. Lâm bác phàm thật cao hứng. ZCK đi theo ta, có một số việc không thích hợp người khác biết rõ. Đại sư, làm sao ngươi biết tên của ta? Thiếu nữ xứng sở, sau đó kịp phản ứng, đại sư biết không phải là rất bình thường sao. Dù sao hắn là thần sứ, là thượng đế phái tới cứu vớt nàng người. Lâm Bác Phàm đem thiếu nữ đưa đến một cái góc tối không người. Ngươi sự tình ta đã biết được. Lâm Bác Phàm nghiêm túc nói, nhưng là đối phương hiện tại gia đại nghiệp đại, thực lực hùng hậu, ngươi muốn báo thủ chỉ sợ không phải dễ. Hơn nữa lại là ngươi trước mắt người thân nhất, cho nên ngươi nghĩ tự tay mình dết kiểu nhân cũng khó. Thiếu nữ vô cùng yêu sầu, vô cùng khổ sở. Xác thực, nàng thật rất muốn báo thủ cho cha mẹ, nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác lại là nàng trước mắt người thân nhất. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Nàng chỉ muốn đánh bại hắn, đem hắn tài sản toàn bộ đoạt lại nhường hắn không có gì cả, sau đó lại đem hắn bắt vào trong lao cả một đời. Mời đại sư giúp ta. Thiếu nữ thành tín nói. Lâm Bác Phàm tiếp tục trăng bước, lại nhảy, ngươi bây giờ lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc, báo thủ vô vọng. Cho nên ngươi bây giờ yêu cầu lực lượng, yêu cầu tư bản, mới có cơ hội báo thủ rửa hận. Thiếu nữ cảm giác sâu sắc bội phục xung bái nói, quả nhiên là đại sư, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không sai ta lần này đến Hoa Quốc, một phương diện trừ bỏ là trốn tránh ta cái kia KK truy sát, một phương diện khác cũng là tìm kiếm tư bản, phát triển lớn mạnh, sau đó chống lại ở phía xa châu Âu KK. Về sau trời đất xui khiến đi tới Giang Nam, gặp đại sư ngươi, tất cả đều là thượng đế chỉ dẫn. Đây đúng là duyên phận, lúc đầu máy bay là bay hướng Ma kết quả phát sinh mưa lớn đi tới Giang Bắc Thị. Mới vừa chạy đi muốn tìm kiếm tư bản, kết quả từ lao tài xế nơi đó thăm dò được Lâm Bắc Phàm Cũng chính là trước mắt vị này tuổi quá trẻ đại sư, biết rõ có tiền lại hào phóng. Kết quả, trong quá trình bị truy sát, lại phi thường trùng hợp gặp được Lâm Bắc Phàm còn giúp nàng giải quyết sát thủ. Tất cả, khéo léo lại không thể quá khéo léo. Thiếu nữ Jessica cảm giác trong còi U Minh là một loại số mệnh, là thượng đế chỉ dẫn, để cho nàng một đường tìm đến tìm. Ba đây không phải thượng đế, là hệ thống. Lâm Bắc Phàm tâm lý bổ sung một câu, sau đó tiếp tục giả thần giả quỷ nói, không sai. Tất cả đều là Thượng Đế chỉ dẫn. Ta đêm qua xem tinh tú, biết do sẽ có một vị người hữu duyên từ phương Tây mà đến tìm ta. Cho nên, ta mới ở thời điểm này đi ra, vừa vặn gặp được chính đang chạy chối chết ngươi. Thiếu nữ lại lấy ra thập tự giá cầu nguyện, cảm tạ Thượng Đế. Lâm Bác Phàm lấy ra một tấm thẻ, nói tiếp, ba đây là ta hiện hữu toàn bộ tài chính, ước chừng 200 ức NDT tài hưu, liền xem như ngươi tài chính khởi động A. Nên có một ngày, ngươi cảm thấy thực lực và tư bản đều đầy đủ lúc. Như vậy ngươi liền có thể dùng bên trong tư bản tiến hành báo thù rửa hận, ta nhất định sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Ba tiếp nhận chương này nhẹ nhàng thẻ, thiếu nữ Jessica cảm nhận được chiếu nặng tín nhiệm. Mới gặp mặt không đến nửa giờ, lập tức đem 200 ức tài chính giao cho nàng, dù cho đổi thành đô la mị cũng có 30 ức à, thử hỏi có cái nào thổ hào có thể làm ra chuyện như vậy. Vừa mới nàng còn bị người thân nhất tổn thương, bây giờ gặp gỡ một người cư nhiên cho nàng nguyên vẹn tín nhiệm, toàn tâm toàn ý trợ giúp nàng. Loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm cảm giác, để cho nàng có loại lệ nóng doanh trong xúc động. Ta không thể khóc, Jessica. Thù lớn chưa trả, ngươi sao có thể khóc đây? Hơn nữa, đại sư đứng ở trước mặt ngươi, nếu là ngươi khóc hoa mặt không dễ nhìn, làm sao bây giờ? Jessica cố nén nổi tâm cảm động, để cho mình mau chóng tỉnh táo lại. Ba lại nhìn một cái trước mắt vị này không có nàng lớn thiếu niên, gương mặt hạo nhiên chính khí, trên thân phảng phất bước lên thần quang, phá lệ sáng chói lóa mắt. Lâm Bác Phạm ở nàng trong lòng hình tượng là Quang Huy chính đại, cơ hồ cùng thánh tử dự vẽ lên ngang bằng. ZCK trân trọng đem thẻ nhận lấy. Cảm tạ đại sư xem trọng, ta nhất định không phụ kỳ vọng. ZCK ánh mắt kiên định nói, chờ ta báo thủ, ta nhất định sẽ trở về, giống thị nữ trung thân phụng dưỡng ở bên người ngươi. Bị gọi mấy tiếng đại sư, Lâm Bác Phạm cảm giác tâm lý không dễ chịu, dù sao trong lòng hắn đại sư cơ bản cùng đầu đường lừa đảo là vẽ dấu bằng, gọi mấy tiếng sang khoái, gọi nhiều liền phi thường khó chịu. Thế là cải chính nói, đừng gọi ta đại sư, gọi ta Lâm Bắc Phàm hoặc là Lâm Tiên Sinh liền tốt. ZC ca trộm liếc mắt Lâm Bắc Phàm sắc mặt tường đỏ, nhỏ giọng nói, tôn ti khác biệt, lệ không thể bỏ. Ba gọi thẳng tính danh hoặc là gọi Lâm Tiên Sinh đều không đủ tôn trọng. Bằng không ta liền gọi ngươi một tiếng. Chủ nhân A. Lâm Bắc Phàm Chủ nhân. Thật làm cho người mơ tưởng viện vong một từ. Lâm Bắc Phàm nhìn xem ZC ca ánh mắt, lập tức bất động. Ta xem ngươi là thuộc hạ, ngươi lại muốn ngủ ta. Tuy nhiên ta sinh ra một bộ thịnh thế mỹ nhan, làm người quan tâm lại thiện lường có của nhiều tiền lại hào phóng, mẫu chốt nhất vẫn là có siêu năng lực, thỏa mãn nữ tính tất cả mọi thứ huyết tưởng. Nhưng ta lại là có vợ người. Lại nhìn Jessica đầu, cơ hồ đều rũ xuống tới bộ ngực đầy đạn. Ngươi vẫn là gọi ta đại sư A. Lâm Bác Phạm tặng hắng một cái. A, tốt. Jessica có chút thất vọng. Hai người thương lượng liên quan tới khoản tiền này sử dụng vấn đề. Jessica muốn đến Mỹ quốc bên kia phát triển, bởi vì nàng tương đối quen thuộc Tây phương quy tắc cùng với thương nghiệp hoàn cảnh. Ở trong hoàn cảnh như vậy mới có thể như cá gặp nước, châu Âu bên kia không thể quay về chỉ có thể đi Mỹ quốc. Lâm Bác Phàm cũng cảm thấy dạng này tốt nhất. Bởi vì hắn sản nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, muốn kiếm lấy tiền nhiều hơn, về sau sớm muộn cũng phải đi ra nước ngoài. Nhưng hiện nay ở nước ngoài với hắn mà nói vẫn là một nơi xa lạ. Chưa quen cuộc sống nơi đây không tốt thao tác. Ba hiện tại có Jessica, vừa vẫn có thể sớm bày bố, vì hắn tương lai trải bằng con đường. chương 288, tiểu thuyết mạng hải ngoại bạo nổ. Phân biệt trước đó, Lâm Bác Phàm lớn tiếng cổ vũ, yên tâm to gan đi thôi, lần này hành trình sẽ bình yên vô sự, đến Mỹ quốc ngươi cũng sẽ đại triển hoành đồ, ta nhất định sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Thông qua vận mệnh võng Lâm Bác Phàm nhìn thấy, hôm nay là Jessica bế tắc, nhưng gặp gỡ hắn đã chuyển nguy thành an. Từ đó vận mệnh tương liên, khí vận gia thân, vạn ác bất xâm, tương lai chắc chắn thăng chức rất nhanh. Cho nên chuyến này sẽ phi thường thuận lợi. Chiếm được lâm bắc phàm cổ vũ, Jessica cảm nhận được hết sức lực lượng quản chú tự thân. Ba cảm tạ đại sư chỉ dẫn cùng ủng hộ. Ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Jessica lưu luyến không rời. Mặc dù mới ở chung không đến nửa giờ, nhưng là ở nàng cần nhất thời điểm đứng ra, Jessica đã đối với vị này trẻ tuổi đại sư sinh ra khó có thể miêu tả tình cảm. Nàng chỉ hy vọng mau trong báo thủ rửa hận, sau đó trở lại đại sư bên cạnh. Mời chào Mỹ nữ tài chính nhân tài, hơn nữa còn là một vị quốc tế tính nhân tài về sau. Lâm Bác Phàm tâm tình vui vẻ, tiếp tục tiến về về chỗ nạ cao ốc. Bởi vì hắn một vị khác phụ trợ nhân tài Hà Dược có tân tiến triển, muốn hướng hắn báo cáo công tác. Lâm Bác Phàm cũng rất muốn biết hắn đến cùng có cái gì tân tiến triển, ở trong điện thoại thần thần bí bí không chịu nói, nhất định phải ở trước mặt nói. Nhưng là Lâm Bác Phàm có thể khẳng định Đó nhất định là một cái to lớn tin tức tốt. Bởi vì thông qua trên người hắn quan vận cùng tài vận có thể nhìn ra được, hắn chuẩn bị lại muốn thăng quan phát tài. Quen việc dễ làm đi tới Hà Dược văn phòng, lúc này Hà Dược ở phê duyệt văn bản tài liệu, tuy nhiên bộ dáng còn trẻ, nhưng là đã nuôi ra một cố khí thế cường đại, cũng coi là quyền cao chức trọng. Ba ngược lại là Lâm Bắc Phàm hắn nắm giữ lấy số lớn tài nguyên cùng tài chính, lại cả ngày cả lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, nhàn vân giá hạc, ngược lại làm cho lòng người sinh mấy phần thân m Lão bản đến, nơi này còn có cái văn bản tài liệu, chờ ta xong sau lại hướng ngươi báo cáo công tác. Ngươi bận rộn ngươi, không cần phải để ý đến ta." Lâm bác phạm thuận miệng một lần, sau đó lấy ra một căn đùa mèo đồng tiếp tục đùa mèo. Rốt cục làm xong văn bản tài liệu, Hà Dược để cho người ta mang vào hai đài laptop, sau đó ngay trước Lâm Bắc Phàm mặt mở ra, phi thường không kịp chờ đợi lại thần bí nói, "Ta cho ngươi xem dạng đồ tốt, đây là chúng ta công ty mới nhất thành quả." Hà Dược thuần thuộc thao tác đưa vào Bất quả hắn ghi danh không phải 4 quốc website, mà là ngoại quốc, tất cả đều là tiếng Anh. Sau đó, rất nhiều xem lướt qua danh mục bên trong, hắn leo lên một cái website. Trang web này danh tự cũng là tiếng Anh, nhưng là phiên dịch thành tiếng Trung liền là Hồng Đậu Trung Văn Võng. Ghi danh website trang đầu, phát hiện rất nhiều đều cùng trong nước Hồng Đậu Trung Văn Võng giao diện rất giống, liền là nội dung có chút ít, chỉ có chút ít mười mấy quyển sách, tất cả đều là bài danh phía trên thần thư, danh tự đã biến thành tiếng Anh phiên bản. Tiểu tử ngươi cư nhiên chơi đùa ra một cái hải ngoại hồng đầu trung văn vóng, có thể nha. Lâm Bác Phàm nhịn không được mở miệng nói. Mẫu chốt không phải một cái này, ngươi nhìn bọn ta bản hải ngoại hồng đầu trung văn vong thành tích. Hà Dược hơi có chút kích động ấn mở trong đó một quyển thần thư, sau đó tiến vào thần thư trang đầu. Hải ngoại bản hồng đầu trung văn vong thiết kế nhất mạch tương thừa, cho nên Lâm Bắc Phàm phi thường dễ dàng xem. Quyển sách này gọi là đấu phá thương khung ở trong nước thành tích đã nghịch tiên, gần với chủ thần Bây giờ phiên dịch thành tiếng Anh ở hải ngoại đổ bộ, thành tích vẫn như cũ nghịch tiên. Ba còn có ngoài cùng bên phải nhất khen thưởng bảng, từ trên nhìn xuống thuần một sắc minh chủ, chỉnh tê như một, không ngoài dự tính. Tổng khen thưởng ngạch đã vượt qua 10 vạn, hơn nữa là đô la Mỹ. Lại nhìn phía dưới cùng bình luận khu, lúc này cũng thảo luận phi thường lửa nóng. Từ địa cầu xuyên Việt đến tràn ngập đấu khí gì thế. Sáng ý mắt điểm, ta thích nhất đấu khí. Quá đẹp, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy nhiệt huyết sôi sục tiểu thuyết Nhất là bên trong tiêu viêm đùa lửa, các loại các dạng đại chiêu nhìn ra ta cảm xúc bành trướng. Nếu là ta cũng có dị hỏa thật là tốt biết bao a Thích nhất bên trong nam chính, tuy nhiên tuổi còn trẻ nhưng là ý chí kiên định vĩnh không buông bỏ, hắn liền là ta thần tượng. Nhất là nhìn thấy nam chính bỏ vợ thời điểm, nhìn ta máu đều giấy lên đến, lập tức đánh lên một cái tổng minh biểu thị kinh ý. Ta là người nghèo một cái, khen thưởng không nổi, chỉ có thể làm điểm phiếu đề cử. Không muốn thảo luận những cái này, chúng ta hẳn là liên thủ lại thuốc canh. Tác giả đổi mới quá chậm, chờ văn đồng bạn không tương nổi. Không muốn thúc tác giả, hẳn là muốn thúc phiên dịch tổ, bọn hắn phiên dịch quá chậm. Tác giả đều đã đổi mới hơn 200 vạn chữ, cao trào đều mới phát, kết quả bọn hắn ước hẹn 3 năm còn không có làm xong. Đúng. Thúc canh. Thúc phiên dịch tổ. Nhìn đến đây, Lâm Bác Phàm xem như sơ bộ lý giải Hà Dược kinh hỉ vì sao. Kỳ thực cái này không có gì bất ngờ xảy ra, ở kiếp trước thời điểm, Internet văn học cũng từng qua phiên dịch tổ lưu truyền đến nước ngoài. Bởi vì trong đó trang bức đánh mặt, hậu cung ngựa giống, điên cuồng thăng cấp, giả heo ăn thịt hổ tình tiết, vì nội tâm mỗi người chân thật nhất huyến tưởng cùng yêu cầu, bây giờ có nhiều như vậy sáng điểm ở một văn tiểu thuyết xuất hiện, thỏa mãn mọi người yêu cầu, tự nhiên không ra ngoài dữ liệu cấp tốc bạo nổ. Rất nhiều ngoại quốc thanh niên mê luyến tiểu thuyết mạng, ưa thích không thể tự kiềm chế theo. Nghe nói còn có thể để một cái hít thuốc viện người từ bỏ thuốc viện. Như thế, không ngừng giải thích internet văn học thị trường tiền cảnh bao la đến mức nào. Lúc đầu Lâm Bác Phàm còn tính toán đợi hồng đầu trung văn vong ở trong nước dừng lại góp chân, Internet văn học sản nghiệp thành thục về sau, mới hướng hải ngoại mở rộng. Ba kết quả Hà Dược bản thân trước làm ra, thành tích cũng không tệ lắm. Kỳ thực nguyên lai ta chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, sau đó mời mấy chục tên phiên dịch, đem chúng ta web sách trước mắt nổi tiếng nhất mấy quyển tiểu thuyết phiên dịch ra, kết quả thật được hoan nền vô cùng. Hà Dược mặt mày hớn hở nói, cho nên ta liền trước tiên ở Mỹ quốc thí điểm, là một cái nước ngoài bản hồng đầu trung văn Đem chúng ta tiểu thuyết hấp dẫn đều phiên dịch ra để người nước ngoài nhìn xem, kết quả thật thành. Hiện tại bản hải ngoại hồng đầu trung văn vong điểm kích lượng đã đạt đến 1.000 vạn, đăng ký nhân số đạt tới 300 vạn, hơn nữa hai cái số liệu còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu như chúng ta có thể đem càng nhiều tiểu thuyết phiên dịch ra, phong phú hải ngoại bình đài nội dung, như vậy lưu lượng chắc chắn nên đón bạo tăng. Hà dược thao thao bất tuyệt giảng, mà khác, chúng ta không chỉ có thể ở Mỹ Quốc, còn có thể ở quốc gia khác đồng bộ phổ biến. 3 tỷ như châu Âu thị trường, Nhật Bản thị trường, chỉ cần đem những cái này đại thị trường cầm xuống, đem chúng ta bản đồ khuyết trương, ở toàn thế giới tuyên bố cùng phổ biến chúng ta tiểu thuyết, như vậy chúng ta tiểu thuyết bản quyền giá trị sẽ thành cấp số nhân tăng trưởng. Làm đưa nó tiến hành ập ti khai phát về sau, như vậy thu nhập sẽ quần quần mà đến, đây tuyệt đối là một hạng bạo lợi. Điều kiện thành thục thời điểm, chúng ta còn mở ra tác giả đăng ký bình đài, để bọn hắn viết tiểu thuyết, viết bọn hắn bản thổ văn hóa được hoan nhất tiểu thuyết. Sau đó tiếp tục tiến hành ấp ti hiện giải trí khai phát. Hà Dược cặp mắt loe ánh sáng, hai tay triển khai ôm toàn thế giới, cho đến lúc đó, chúng ta sẽ chế tạo ra một cái bao trùm toàn cầu, trải rộng nhiều loại nghề nghiệp siêu cấp văn hóa nội dung chuyển vận đế quốc. Giá trị khả năng vượt qua văn ước. chương 289, võ thiên mị người nhà đến. Lâm Bác Phàm cũng bị hắn suy nghĩ của vũ, vô cùng phân chấn. Hiện nay ở nước ngoài thị trường vẫn một mảnh Lam Hải, nếu như có thể sớm chiếm lĩnh. Như vậy đối với hồng đậu trung văn vong phát triển vô cùng có lợi. Lâm Bác Phạm nói, hơn nữa, chúng ta không thể chỉ cực hạn với tiểu thuyết mạng, chúng ta có thể phát triển thêm một chút văn hóa sản phẩm, tỉ như bản gốc gà đồng thoại, hình thức nhiều loại nhiều kiểu. Chúng ta làm nội dung cung cấp thương nghiệp, nó không giới hạn với văn tự. Dạng này có thể đem khối này bánh ngọt làm lớn, liền không lo không kiếm được tiền. Lâm Bác Phạm nhớ tới mạng vèo giờ cờ rượu nì vờ 2 cái này siêu cấp mạng gà nhãn hiệu Khi nó cải biên thành điện ảnh mang lên màn chiếu phim thời điểm cấp tốc quét sạch toàn cầu, điên cuồng cuốn lấy hơn 100 ức đô la Mỹ. Bà coi như là mang lên màn chiếu phim, mang lên màn ảnh nhỏ cũng có thể. Nói thí dụ như một chút kinh điển màn gà cải biên thành an nhỉm, sau đó lại tiến hành xung quanh sản phẩm khai phát, ích lợi hoàn toàn không thuộc về điện ảnh. Ý kiến hay. Hà Dược ánh mắt sáng lên. Bà nghe được Lâm Bắc Phạm một lời nói, hắn tâm lý muốn có vô số cái ý tưởng hay xuất hiện. Hắn dự định từng bước từng bước áp dụng Cuối cùng sáng tạo một cái vượt qua toàn thế giới nội dung chuyển vận Internet đế quốc. Ba bất quá, thị trường vô cùng lớn, suy nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là chúng ta huếp xét trước mắt không có nhiều tiền. Hà Dược ngượng ngùng cười hắc hắc, nhìn xem Lâm Bắc Phàm Đông đưa đầu ngón tay, bột, ngươi có thể hay không tiếp tế một điểm. Nghe nói ngươi trong tay còn có 200 ức tài chính, vừa vận có thể dùng đến ở toàn thế giới dựng bình đại, công thành đoạn đất, chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, hồng đầu Trung Văn Vong đã bị ngoại giới cổ trị vượt qua 100 ức Nhưng đó cũng chỉ là cổ trị, tính không được số, giá trị thực tế kỳ thực không đến 50 ước, tiền bạc vô cùng có hạn. Sở dĩ nghĩ muốn hoàn thành công chiếm toàn thế giới kế hoạch lớn, nhất định phải có số lớn tư bản ủng hộ. Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu, nói, người muộn một bước, ta vừa mới đem 200 ước tiêu xài, dưới tay không có tiền. Hà Dược hơi có vẻ thất vọng, hắn không phải là không có nghĩ tới thông qua cho vay giải quyết vấn đề. Nhưng là lấy hắn công ty tài sản, có thể từ ngân hàng mượn tới tiền cũng có hạn. Căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc. Dù cho không có tiền, Lâm Bác Phàm cũng bảo trì bình tĩnh. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Bạch Thanh Tuyết. Lão bà, ta 200 ức cầm lấy đi đầu tư, hiện tại lại không tiền. Ta hiện tại lại có tân hàng mục, muốn theo ngươi đòi tiền. Tốt, lao công, người muốn bao nhiêu? Đợi lát nữa ta để tài vụ đem tiền đánh tới. Bạch Thanh Tuyết trả lời rất thẳng thán. Lâm Bác Phàm nhìn xem ngây người như Phông Hà Dược, hỏi, chúng ta kế hoạch này áp dụng Đại khái cần bao nhiêu tiền? Hà Dược kịp phản ứng nói, trước mắt, chúng ta chủ yếu khai phát chính là Mỹ quốc thị trường, châu Âu thị trường cùng với Nhật bản thị trường, muốn ở ba đại thị trường dựng lên bản địa hồng đầu chung văn Võng sau đó tiến hành mở rộng tuyên truyền còn có an bài phiên dịch tổ, đem thị trường mở ra, đại khái yêu cầu 80 ước nguyên. Mới 80 ước A, vậy liền góp 100 ước. Hà Dược. Thế là, Lâm Bác phàm hướng về nói điện thoại nói, lao bà không nhiều, đại khái 100 A. thực không nhiều Là đem tiền đánh tới ngươi tài khoản sao? Không phải, đánh tới hồng đầu trung văn vong sổ sách, chúng ta muốn đem nghiệp vụ mở rộng đến nước ngoài, phi thường yêu cầu một bút tài chính. Tốt, chờ một lát ta liền đem tiền đi qua. Sau đó, điện thoại của máy. Hà Dược ở bên cạnh nghe mồ hôi đầm địa. Hai vợ chồng này giao lưu thật là doa người, động một chút lại hơn 100 trăm ư, Hán trái tim nhỏ hùng hùng có chút chịu không được. Tốt, tiền vấn đề giải quyết, ngươi yên tâm to găng dùng. Cứ dựa theo ý nghĩ trong lòng ngươi đi áp dụng, nếu như không đủ tiền ngươi lại tìm ta muốn." Lâm Bác Phàm khích lệ nói. "Bất, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Hà Dược vô cùng hưng phấn. Có cái này 100 ức tiền bạc rót vào, hắn rốt cục có thể bước ra biên giới đại triển hoành đồ. Hắn sân khấu chính là toàn thế giới. Hai người lại nhằm vào trang web văn học phát triển trao đổi ý kiến, Lâm Bác Phàm mới khoan thai ly khai. Hôm nay thu hoạch một nhân tài, hồng đấu trung văn võng lại có tân phát triển kỳ ngộ, Lâm Bác Phàm vô cùng khai tâm đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, nhất là đi tinh quang ảnh nghiệp nơi đó. Tân điện ảnh cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi cô nàng ngổ ngáo Âu oh Boy đều đã được duyệt, đoàn làm phim đã xây dựng xong, sẽ chuẩn bị bắt đầu diễn viên thử sức cùng chiêu thương công việc, vô cùng náo nhiệt bận rộn. Cho nên, thực sự nhàn nhàm chán Lâm Bắc Phàm dự định đi đến một chút náo nhiệt. Kết quả còn không có nhập môn, đã nhìn thấy mấy vị ăn mặc hoa lệ người bị Bạch Thanh Tuyết bảo tiêu hoành đi ra, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Khi nhìn đến bên trong cửa Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị hai nàng sắc mặt cũng khó nhìn. Ba nhất là võ thiên mị, sắc mặt tái nhợt mất đi huyết sắc, Lâm Bác Phàm vẫn là lần đầu thấy được nàng như thế bất lực. Giống như là một cái yêu cầu dựa vào tiểu nữ hài. Một bên, Bạch Thanh Tuyết chính đang ôn nhu an ủi, sau đó đi vào văn phòng khóa cửa lại. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bác Phàm từ phía sau vô vô một vị xem náo nhiệt đồng chí. Tài thần. a nguyên lai like là Lâm Tiên Sinh A, có chuyện gì ta có thể vì người ra sức Phi thường rất vui lòng. Thiên kia đồng chí phi thường không biết xấu hổ vớt mông ngựa. Lâm bác phàm chỉ vừa đuổi ra mấy người, lại chỉ chỉ đóng cửa văn phòng, hỏi, ba đám này người là ai? Vừa mới phát sinh cái gì? Vì sao ta lão bà cùng thiên mị sắc mặt đều khó coi? Vị kia đồng chí len lén dò xét chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, Lâm tiên sinh, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nói là ta nói. Nếu để cho hai vị lão tổng biết rõ, ta sẽ chịu không nổi. Yên tâm. Ta cam đoan không nói. Lâm Bác Phàm cũng nhỏ giọng nói. Hai người tìm một chỗ không người, vị kia đồng chí nói ra, kỳ thực vừa rồi đám người kia hẳn là tính được võ tổng thân nhân A, bất quá quan hệ khả năng không tốt lắm, hơn nữa làm phi thường quá phận. Ba chúng ta mấy bộ điện ảnh trước mắt chính đang chiêu thường, những người kia đến tìm võ tổng, muốn đi cửa sau miễn phí đem bọn hắn xí nghiệp sản phẩm xếp đi vào. Mặt khác, còn muốn an bài hai người đi làm điện ảnh nhân vật chính, nhưng là chúng ta võ tổng không đồng ý, song phương dùng bèn Nôn tử vô cùng kịch liệt. Vị này đồng chí tức giận bất bình nói, ta chưa từng có gặp qua lớn lối như vậy người. Nghĩ miễn phí cầm xuống chúng ta quảng cáo vị, còn muốn xếp vào bọn hắn người đi làm điện ảnh nhân vật chính, với mặt hất hàm sai khiến, giống như bọn hắn nói chuyện gì, võ tổng nhất định phải nghe một dạng. Cũng không biết cuối cùng nói cái gì, võ tổng sắc mặt đống nhiên trắng bệnh khó coi, may mắn bạch tổng kịp thời đổi tới, đem bọn hắn đánh ra. Bằng không thì ta cũng nhịn không được thủ chương nh Không ai có thể khi dễ ngươi, chính là ta cũng không được. Nguyên lai like là dạng này. Lâm bác phàm lâm vào suy tư. Nhớ lại trước kia, võ thiên mị cái này yêu tinh tựa hồ chưa từng có đề cập qua sự tình trong nhà, giống như hoàn toàn không tồn tại một dạng. Còn có ăn tết một lần kia, lâm bác phàm hai vợ chồng đều trở về Bái niên, kết quả võ thiên mị lại tuyển chọn lưu lại, sắc mặt thần thương, rõ ràng là không muốn trở về. Có một lần, hắn không nhịn được muốn hỏi võ thiên mị chuyện trong nhà, bị lao bà hắn ngăn lại không hỏi Cuối cùng liền không giải quyết được gì. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, võ thiên mị cùng trong nhà quan hệ không tốt. Lại quan hệ đạt tới điểm đóng băng, thế như thủy hỏa. Lâm bác phàm có chút tự trách mình, bình thường đối với võ thiên mị quan tâm thực sự quá ít. Vị này nhìn như không tim không phổi thống thống khoái khoái nữ hải, trong lòng cũng có thương tâm chuyện cũ. Đám người kia có phải hay không rất làm cho người khác chán ghét. Nhằm chung chúng ta võ tổng sinh khí. Đồng chí kích động vô cùng nói, thật phi thường chán ghét ta thực sự hận không thể tắt bọn hắn. Đáng tiếc đám người kia lại chán ghét cũng là võ tổng thân nhân, mấy người liên hợp lại khi dễ nhu nhược võ tổng, nhưng chúng ta xem như người ngoài cuộc thực sự không tiện đúng tay. Càng nói càng bất đắc dĩ, thanh quan đều khó gây việc nhà, húng chi bọn hắn những cái này phàm phu tục tử. Ba dạng này a nếu như về sau bọn hắn lại đến, ngươi liền đánh điện thoại thông chi ta. Bọn hắn dám khi dễ thiên mị, ta liền dám khi dễ bọn hắn. Lâm bác phàm âm lạnh lùng nói, Vị kia đồng chí hưng phấn trả lời, bản thân không có cách nào xuất thủ, nhưng trước mắt vị này xuất thủ liền có trò hay để nhìn. Mới vừa bị hoanh ra ngoài không mấy ngày, Lâm Bác Phàm cho rằng đám người này có thể yên tĩnh một hồi, kết quả lại thừa dịp Bạch thanh Tuyết đi Ma Đô tham gia một cái diễn đàn quốc tế thời điểm lại tới. Tổng cộng 6 người, 2 người trung niên, 2 người trẻ tuổi, còn có 2 cái bảo tiêu. hai cái kia trung niên nhân thoạt nhìn tựa như là vợ chồng, vô cùng phúc hậu, xuyên cũng phi thường tinh tế. Hai người trẻ tuổi một nam một nữ, thoạt nhìn tựa như là huynh ngội, nhưng là cử chỉ hơi có vẻ lỗ mãng, rất không có lễ phép, đặc biệt làm người ta sinh trắng ghét. Các ngươi lập tức cho ta lăn, nơi này không chào đón các ngươi. Lại không đi ta liền gọi bảo an. Nhìn xem đám này không biết xấu hổ người lại tới, võ thiên mị mặt mày hàm sắt nói. Đi. Có thể nha, thế nhưng là chúng ta vừa đi, ta liền đem ngươi mẫu thân sự tỉnh rũ ra, nhìn ngươi còn thế nào đặt chân. Trong đó vị kia thanh niên liều lĩnh nói, võ thiên mị sắc mặt lần nữa trắng bệnh, các ngươi. Các ngươi cũng liền chỉ xứng chơi loại này thấp kém thủ đoạn. Thiếu niên phi thường đã ý, đây không phải thủ đoạn, mà là mưu lược. Thiên mị tỷ chúng ta cũng không muốn xách sự tình trước kia, dù nói thế nào chúng ta đều là người một nhà, hẳn là lẫn nhau trợ rút. Thế nhưng là ngươi bây giờ cách làm thực sự quá làm chúng ta hàn tâm, không phải liền là đòi hỏi hai nhân vật sao. Nhỏ mọn như vậy làm gì, ngươi bây giờ là tinh quang ảnh nghiệp tổng t còn không phải chuyện một câu nói. Thiếu nữ tức giận bất bình nói, phẳng phất đây là đương nhiên sự tình. Võ thiên mị không giúp đỡ, liền là có lôi nàng một dạng. Trung niên nam tử khẽ như mày, thiên mị, người đứa nhỏ này thật không từng nổi. Dù nói thế nào chúng ta đều là người một nhà, người bây giờ phát đạt, ra tay giúp giúp đệ đệ mội mội thì thế nào. Ba liền là, tinh quang ảnh nghiệp dù nói thế nào cũng là của người khác, người làm lại nhiều lại có cái gì hồi báo. Ba còn không bằng giúp đỡ nhà của mình. Trung niên lão phụ dáng vẻ cạnh cơm nói, thuận tiện đem nhà của chúng ta sản phẩm kéo lên, dù sao hiện tại thị trường kinh tế đình trệ, làm ăn khó khăn, tiền quảng cáo lại quý, người coi như vì người nhà tận một phần lực. Người một nhà người một nhà. Mở miệng ngầm miệng người một nhà, các người trước kia đem ta xem như là người một nhà sao. Võ thiên mị nổi giận phương phừng, vô cùng kích động, chửi ấm lên, họ vương, người khi đó bỏ vợ khí nữ thời điểm, có suy nghĩ hay không chúng ta là người một nhà. Trung niên nam tử sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên. Họ Tôn, năm đó là ai mạnh mẽ đem nhà của ta chia rẽ, còn Tuyên Dương khắp trốn mẹ ta không bị kiềm chế. Đến cùng người nào mới thật sự là không bị kiềm chế, làm tiểu tam phá hư gia đình người ta. Trung niên phụ nữ sắc mặt lập tức khó coi. Bà còn có các ngươi hai cái danh con, tuổi con nhỏ chỉ biết khi dễ mẹ ta, không có chút nào giáo dưỡng, không biết lễ nghĩa liêm sỉ, thật không biết hai cái nào cậu vật sinh ra các ngươi những cái này tạp chủng. Võ Thiên Mị đại bạo phát, hai người trẻ tuổi bị mắng sợ hãi lui lại. Trung niên nam tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống, y miệng. Võ thiên mị, dù nói thế nào ta đều là cha ngươi, hai người bọn hắn đều là ngươi đệ đệ muội mội, có người như vậy mắng thân nhân sao. Nhìn đến những năm này ngươi thực sự là khuyết thiếu quản giáo, ta cái này làm phụ thân hôm nay nhất định muốn hảo hảo dạy dấu ngươi, cái gì là kính già yêu trẻ. Võ thiên mị quật cường ngóc đầu lên, ta họ võ, theo ta mẹ họ, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi! Trung niên nam tử khí dơ tay lên. Ba ba, mau đánh nàng. Nữ nhân này không nghe lời, đánh chết nàng. Dùng sức đánh xuống. Hai người trẻ tuổi ở bên cạnh nhìn rất kích động, âm thầm cổ vũ. Ngay cả bên cạnh trung niên phụ nữ, cũng mơ hồ sinh ra một tia khoái ý cùng cổ vũ. Nhưng là, võ thiên mị mặt không đổi sắc. Nhìn xem như thế không biết túi đầu nữ nhi, trung niên nam tử rốt cục cảm tính che mất lý trí, hung hăng đánh tới. Kết quả, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Trung niên nam tử bỗng nhiên bay ra ngoài, phá vỡ bên cạnh giá sách cửa sổ thủy tinh, miệng thủy tinh, hắn cũng đầu rơi máu chảy thống khổ quát to một tiếng. Ba ba, ngươi thế nào? Lao công, ngươi không sao chứ? Họ vương người một nhà quá sợ hãi, lập tức tiến lên đỡ dậy trung niên nam tử. Phát hiện tình huống có chút quỷ dị, võ thiên mị mở ra xinh đẹp con mắt, phát hiện nhà mình tiểu nam nhân chính đứng ở trước mặt nàng, vừa mới thu hồi chính ở trước người đuổi phải. Thuận lấy hắn đuổi phải phương hướng nhìn sang. Nàng cái kia có liên hệ máu mũi phụ thân lúc này rơi đập ở ngoài bốn thức giá sách, giá sách pha lê toàn bộ nát, sách vỡ toàn bộ đập đầu hắn, máu chảy ô ạn, thoạt nhìn vô cùng thảm. Tiểu nam nhân, ngươi! Nghe nói ngươi bị người khi dễ, ta rất không cao hứng, lập tức chạy tới khi dễ hắn. Trong thiên hạ, không ai có thể khi dễ ngươi, chính là ta cũng không được. Lâm bác Phàm ngang ngược nói. Tiểu nam nhân, ngươi! Nhìn trước mắt như thế giữ gìn nàng tiểu nam nhân. Giống như là dấm lên ngũ sắc tường vân nhìn đến cứu vất nàng siêu cấp anh hùng. Võ thiên mị có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến trong miệng lại không nói ra được. Người là ai? Đây là chúng ta chuyện trong nhà, người dựa vào cái gì đánh ta ba ba? Thanh niên tức giận đến kêu to. Thậm chí ngay cả ta đều không biết, nên đánh. Lâm bác phàm lại một chân ngại qua, tốc độ quá nhanh, tên thanh niên kia muốn trốn lại trốn không thoát, bước cha của hắn góp chân, cả người bị đá bay đụng phải giá sách. sau đó Gia sách không chịu nổi gánh nặng, phá thành mảnh nhỏ. A Thang, A Lai, các người cố chủ đều bị đánh, còn không mau đi thu thập hán. Trung niên lão phụ lớn tiếng nói. Là, Vương Phu Nhân. Hai tên bảo tiêu lập tức xông lại. Kết quả, Lâm Bác Phàm bảo tiêu cũng vọt vào, hơn nữa nhân số càng nhiều, thân thủ càng thêm tốt. Hai vị bảo tiêu chưa xuất sư đã chết, bị đánh mặt mũi bầm dập đẻ xuống đất không thể động đậy. Lúc này, cuối cùng là thanh tĩnh lại. chương 291, Một Người Một Cái Chân. Lâm Bác Phàm cầm lấy một căn bảo an côn, cười hiếp mắt hướng đi vương ra bốn người. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy bản thân bảo tiêu bị chế phục, vương ra bốn người hoảng sợ lui lại. Không có gì, chỉ là cho các ngươi một chút giáo hấn. Lâm Bác Phàm tìm ra cái kia thanh niên. Vị kia thanh niên thoạt nhìn so Lâm Bác Phàm còn muốn cao lớn cường tráng một chút, kết quả hoàn toàn không ngăn cản được, giống con gà con một dạng sách ra, sau đó hung hăng đập xuống mặt đất. Ai u? hắn phát ra một tiếng hét thảm Sau đó lâm bác phàm dơ lên bảo an côn. Người muốn làm gì? Không nên đánh nhi tử ta. Trung niên phụ nữ lăng không dâng lên một cố khí lực, lao đến. Kết quả, lâm bác phàm lánh huyết vô tình, một cước đem nàng đá trở về. Ba cây gậy nhanh chóng rơi xuống, chỉ nghe thấy răng rắp một tiếng. a chân của ta. Thanh niên lần nữa phát ra một tiếng hét thảm thanh âm vô cùng thê lương. Hắn hai tay ôm bản thân đầu gối trái, trên mặt đất không ngừng quay cuồng, sắc mặt tái nhuận, thoạt nhìn đau vô cùng đau nhức Con A, ngươi thế nào? Cà, vương ra đám người nhào tới. Lâm Bác Phàm cản lại cái kia trẻ tuổi tiểu thái Muội Ngươi, ngươi muốn làm gì? Màu vương ta ra. Bằng không thì ta liền muốn hô cứu mạng. Thiếu nữ nhanh trí lập tức mở miệng nói ra. Nhưng Lâm Bác Phàm không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, sau đó cây gậy nặng nghề vùng xuống. Lại là cờ rắc một tiếng vang, thiếu nữ một cái chân cũng gãy. A, tiếng kêu càng thêm bé nhọn, ngã trên mặt đất điên cùng dãy ruột so người thanh niên kia còn không bằng. Ba trong thời gian thật ngắn cư nhiên đối với hai cái thanh niên hung ác hạ độc thủ, một lần liền đánh gãy chân, cái này tàn bạo máu tanh một màn, dọa sợ tất cả mọi người ở đây. Chưa ai từng nghĩ tới, bình thường nhã nhặn xem ai đều hòa hòa khí khí lâm bất phàm, xuất thủ điên cùng như vậy. Thậm chí có thể nói là có chút coi thường sinh mệnh, tổn hại pháp luật kỳ cương. Ta nữ nhi, người thế nào? Vương gia nhị lão lần nữa nhào tới, nhìn xem xương cốt rõ ràng gãy hai người. Sắc mặt vô cùng lo lắng. Đến phiền các ngươi hai cái này đầu sỏ. Giải quyết tiểu yêu, Lâm Bác Phàm lần nữa rơ lên bảo an côn, hướng về chân chính lao yêu xuất thủ. Không muốn. Cầu ngươi dừng tay. Bà chúng ta sai. Thiên mị A, nhanh nhường hắn dừng tay, chúng ta thật sai. Vương gia nhị lão cầu xin tha thứ, nhưng là Lâm Bác Phàm lại không quan tâm, lại là hai tiếng rắc rắc thanh âm. Hai cái này tẩy già lên mặt thích nhất làm yêu hai người đến một cái chân ứng thanh mà đứt. Ai nha? Chân của ta nha Gãy. Ai tới mau cứu ta. Ba chúng ta thật sai, thả chúng ta một ngựa a ta cũng không dám nữa. Ba chúng ta liền đi. Liền ly khai. Vương ra bốn người trên mặt đất kêu rền cầu xin tha thứ, hình tượng hoàn toàn không có. Võ thiên mị lạnh lùng liếc qua bọn hắn bốn người, một câu cũng không có nói, nhưng trong lòng tràn đầy khói ý. Lâm bác phàm bỏ lại bảo an côn, sau đó sai người thả ra hai cái kia bảo tiêu, nói, cút đi, về sau nơi này chính là các người cấm điệu. Các ngươi tới một lần ta liền đánh một lần. Hôm nay các ngang các ngươi một cái chân, để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Nếu như còn có lần nữa, trừng phạt gấp bội, vậy thì không phải là một cái chân vấn đề. Tốt. Ta lăn. Chúng ta lập tức lăn. Ba chúng ta cam đoan về sau cũng không tới nữa. Ngươi yên tâm, chúng ta nói được thì làm được. Vương ra bốn người muốn hai cái bảo tiêu mau chóng đỡ bọn hắn rời đi nơi này. Một phút đồng hồ thậm chí là một giây đồng hồ cũng không nguyện ý ở lâu. Bởi vì lại ngốc tiếp bọn hắn sợ sệt bản thân mặt khác một cái chân cũng không giữ được. Quá tàn bạo, bọn hắn sống hơn nửa đời người, hưởng thụ nhiều như vậy cầm ý ngọc thực, lúc nào sẽ nhận loại khổ này. Ba hiện tại suy nghĩ một chút đều là ác ngộng, cả một đời đều không muốn hồi tưởng ác ngộng. Liên ở bọn hắn đi qua Lâm Bắc Phàm phóng ra đại môn thời điểm, Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua tới, bốn người bọn họ dọa đến run dậy. Hiện trường rốt cục thanh tĩnh, bọn bảo tiêu cũng toàn bộ lui ra ngoài, hiện trường chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm cùng Võ Thiên Mị hai người. Lâm Bác Phàm cười nói, trong lòng bây giờ có hay không dễ chịu một chút. Bọn họ là người quan hệ huyết thống ngươi không thể xuất thủ, ta giúp người toàn bộ giải quyết đối phó loại người này, chính là muốn so với bọn hắn càng ác, bọn hắn mới có thể nhớ kỹ, mới có thể sợ sệt. Võ thiên mị đình đình ngọc lập đứng đấy, nhìn chầm chầm vào hắn, trong ánh mắt chỉ có giọt nước mắt chấp động, tràn ngập nhu tình như nước. Sau đó đông nhiên đánh tới, ôm lấy Lâm Bác Phàm dán thật chặt ở cùng một chỗ. Ở bên thai nhỏ giọng nỉ non, tiểu nam nhân Người dáng vẻ mới vừa rồi thật xoái, cũng thật ngốc. Rõ ràng có rất nhiều phương pháp có thể đối phó bọn hắn, tại sao phải tự mình động thủ gặp phiền phức đây. Quả thật có rất nhiều phương pháp đối phó loại người này, phương pháp đơn giản nhất đây là mệnh lệnh bảo an đem bọn hắn loanh ra ngoài. Cũng hoặc là cứ để người xuất thủ, dạng này bản thân liền không sao. Thế nhưng là, lâm bác phàm lại vẫn cứ tuyển chọn tàn bạo nhất, phiền toái nhất một loại phương thức giải quyết, đem mình dính lữu vào. Nàng biết rõ tất cả cũng là vì nàng, vì giúp nàng xả giận Nàng nhìn cảm động, nhưng cùng lúc cũng vì cái này tiểu nam nhân không yên tâm. Bởi vì chỉ có phương pháp này thích nhất, hơn nữa có thể chấn nhiếp nhất. Lâm bác phàm cầm ngược lấy nắm đấm đắc ý nói, ta phát hiện vẫn là tự mình động thủ đánh người thích nhất, toàn thân thư sướng. Về sau bọn hắn còn dám tới, ta lại đánh đoạn bọn hắn một cái chân. Bị ngươi cắt ngang một cái chân, bọn hắn nơi nào còn dám. Võ thiên mị lật cái xinh đẹp đại bạch nhãn, nói, bọn hắn mấy người này ta hiểu nhất, bọn họ liền là một đám đồ hèn nhát. Chỉ dám đối với ta và mẹ ta kiên cường, đụng phải cao một cấp bậc người lập tức túi đầu túi người, so chó săn còn không bằng. Ba bất quá, bọn hắn cũng có thể gây chuyện thị phi làm thiêu thần, ta sợ bọn họ sẽ sau lưng thông qua thủ đoạn khác đến làm ngươi, dạng này ngươi liền phiền thoái. Võ thiên mị trong lòng tràn đầy không yên tâm. Ba sau đó nhìn không thèm để ý lâm Bắc phàm giận không chỗ phát tiết, đều án ngươi. Vì sao vừa mới xúc động như vậy? Vì sao không khống chế một chút cảm xúc? Ba cái này cũng không phải là nhà ngươi sự tình. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Thiên vương lão tử khi dễ ngươi đều không được. Lâm bác phàm không chút do dự nói. Tiểu nam nhân, ngươi thật bá đạo. Võ thiên mị vừa tức vừa cảm động. Mụ mụ, ta tìm tới yêu ta nam nhân. Ngươi ở thiên đường nghỉ ngơi A Ta sẽ sống rất khá rất vui vẻ. Nhìn xem gần trong gang tất tuấn giật khuôn mặt, võ thiên mị ánh mắt mê ly, ngạo kiểu nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, không nghĩ đi làm. ta tiểu nam nhân ta bây giờ ra lệnh ngươi lập tức mang ta trở về, cho ta làm một bàn ăn ngon. Ta muốn ăn tốt nhất đồ ăn, uống tốt nhất rượu, ta muốn hưởng thụ nữ vương đáy ngộ. Là, nữ vương điện hạ. Lâm Bác Phạm thân sĩ đồng dạng thi lễ một cái. Võ thiên mị xinh đẹp nắm tay đưa tới, đi thôi. chương 292, đêm nay, ngươi thuộc về ta. Thế là, võ thiên mị nhân sinh lần đầu bỏ ban. Theo Lâm Bắc Phàm xe về tới biệt thự, Lâm Bác Phàm lập tức xử lý nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu nướng. Vẫn là giống như trước đây, rửa giao những cái này làm việc vặt công tác võ thiên mị phụ trách, mà khác toàn bộ giao cho Lâm Bắc Phàm Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Vì nịnh nọt tâm tình không tốt võ thiên mị, Lâm Bắc Phàm thi triển thập bát ban võ nghệ. Qua một giờ về sau, rốt cục đại công cáo thành. Nhìn xem phong phú bàn ăn, võ thiên mị hít thật sâu một hơi, say mê nói, thật là thơm a Ngươi thực sự là một cái ở nhà nam nhân tốt. Chúng ta bây giờ có thể ăn sao? Nàng nhịn không được liếm liếm khêu gợi bờ môi. Chờ, còn kém rượu ngon. Lâm Bác Phàm cười nói, sau đó từ biệt thự bên trong chân tàng rượu đỏ xuất ra một bình, lĩnh vực tự nhiên khởi động, đủ loại mini trận pháp dung nhập trong đó, còn có giày đặc sinh chi thế, để rượu ngon lên men, càng thêm hương thuần ngọt ngào. Từ trên lầu đi xuống thời điểm, phát hiện phòng khách chỉnh thể không khí biến. Nguyên lai like còn vô cùng sáng tỏ, bây giờ trở nên có chút lờ mở kiểu diễm. Còn có thư giãn du dương âm nhạc phát ra Võ thiên mị ở ánh đèn chập trần bên trong cùng mê ly tiếng âm nhạc bên trong trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Hoàn cảnh này thế nào? Ta vừa mới bố trí. Võ thiên mị phi thường đắc ý lấy le. Thật lợi hại. Ta một mực không biết trong phòng còn có dạng này phân phối. Lâm bác phàm dơ ngón tay cái lên. Người đương nhiên không biết, tất cả đều là ta vụng trộm bố trí, liền vì hôm nay. Võ thiên mị nhỏ giọng nói, có chút đỏ hồng gương mặt thoạt nhìn hết sức tiểu diễm. Lâm bác phàm nhịp, tim để lọt mấy nhịp cảm giác có hóa thân thành lang xúc động. Vì bài trừ tạm nghiệm, Lâm Bác Phàm mở bình ra, lập tức một cỗ hương thuần tề nị hương vị bay ra. Võ Thiên Mị lần nữa hít sâu một cái, nói: "Đồ ăn thơm, rượu càng thơm. Ba nếu như tiểu nhi muội muội biết rõ ngươi còn cất ký rượu ngon như vậy lại không cho hắn uống, nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng." Lâm Bác Phàm khẽ mỉm cười, sau đó tự thân vì Võ Thiên Mị rót nửa chén, bản thân cũng rót nửa chén. "Chờ, chúng ta uống chén rượu giao bôi à?" Tựa như ngươi bình thường cùng nữ vương đại nhân chơi một loại kia. Võ thiên mị đột nhiên nói. Lâm Bắc Phàm Nếu như ngươi không uống, ta liền sẽ tiếp tục sinh khí, ngươi xem đó mà làm. Võ thiên mị uy hiếp. Lâm Bắc Phàm Thế là, hai người uống một chén rượu rao bôi, cảm giác giống như là bái đường thành thân một dạng. Uống xong một chén rượu này về sau, võ thiên mị sắc mặt càng thêm hương nhuận con mắt thật to chớp chớp, trong lòng vô cùng đặc ý. Giờ khắc này... Võ thiên mị giống như là chiếm được đồ chơi tưởng thưởng tiểu nữ hài. Hiện tại, chúng ta ăn. Thế là, hai người động búa. Võ thiên mị ăn vô cùng khai tâm, bình thường chú ý không chế thể trọng môi đạo đồ ăn đều chỉ ăn một ngụm nhỏ. Bây giờ giống như là buông xuống tâm lý gánh nặng một dạng, môi đạo đồ ăn đều nhiều ăn mấy ngụm. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng cùng lâm bắc Phàm chơi lên rượu giao đôi trò chơi. Cuối cùng, cái bàn đồ ăn cơ bản bị dọn bàn, hai bình rượu nho cũng thấy đấy. Hôm nay, võ thiên Mị ăn rất nhiều uống rất nhiều, có lẽ là tâm lý co tâm sự, cho nên không thắng tiểu lực, thoạt nhìn đều có chút mơ mơ màng màng hỗn loạn, đứng cũng không vững, giống một cái say mỹ nhân. Sau đó, nàng đỗng nhiên bổ nhào vào lâm Bắc Phàm trên thân, thổ khí như là nói, ta tiểu nam nhân, hôm nay ta có đẹp hay không? Đẹp, không chỉ hôm nay đẹp, người mỗi ngày đều đẹp. Kết hôn hơn một năm, lâm bác Phàm đã không phải là tình trường sơ ca, ca ngợi mà nói tiện tay cầm đến, nhưng là nói cũng là hắn tâm lý lời nói. Ô, thực vậy Võ Thiên Mỹ lại gần sát một phần, "Vậy ngươi có muốn hay không lấy được ta?" Lâm Bác Phàm nhịp tim lọt mất một lần, nhìn trước mắt diễm xoa so hoa tiểu Võ Thiên mị, ở chập trần ngọn đèn hôn ám phía dưới lại như thế yêu mị động nhân, một cỗ tà hỏa lập tức từ đáy lòng thiêu đốt đi ra, càng ngày càng nghiêm trọng. "Không nên mở chuyện cười này, ta kết hôn, lão bà vẫn là ngươi khuê mật." Lâm Bác Phàm lời lẽ chính nhiên nói. Võ Thiên mị cái đầu nhỏ lập tức gần sát Lâm Bắc Phàm bộ ngực, sau đó cười khanh khách vài tiếng, gật người ký thực ngươi trong lòng cũng là rất muốn đạt được ta. Ngươi một mực thích ta, lại trở ngại thế tục không dám nói ra. Võ thiên mị dạng chân ở lâm bắp phàm trên thần, đùi đẹp thon dài thật chặt kẹp lấy lâm bắp phàm eo, có chút điên cùng nói, buổi tối hôm nay, ngươi chỉ thuộc về ta, ta muốn nhường ngươi trở thành ta chân chính tiểu nam nhân. Sau đó, liền là điên cùng ốm hôn. Động tác vô cùng không lưu loát, nhưng lại phi thường dùng sức, có một loại liều lĩnh vị đạo. Thiên mị, ngươi say, chúng ta không thể dạng này Lâm bác phàm thân thể rất phấn khởi, nhưng là một tia kia thanh tỉnh dừng lại hắn tiếp tục. Võ thiên mị ngừng lại, ôm gần trong gang tức lâm bác phàm đầu, gàn từng chữ nói, ta yêu ngươi, ta nghĩ đem mình giao cho ngươi. Nếu như ngươi ngăn cản ta, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Sau đó, vĩnh viễn không gặp gỡ. Lâm bác phàm tâm lý rung động. Bởi vì hắn cảm nhận được võ thiên mị nghĩa vô phản cố quyết tâm, nói ra tất nhiên làm đến. Ba dạng này hắn đau lòng đến không thể thở nổi. Giờ khắc này Hắn cũng bắt đầu coi trọng bản thân nội tâm, hắn là yêu võ thiên mị, chỉ là trước kia một mực trốn tránh, không dám đối mặt. Nhưng là bây giờ đến thời điểm, tất nhiên yêu, vậy liền không cố kỵ gì. Hắn tuyệt không thể mất đi võ thiên mị. Tuyệt không, ta tiểu nam nhân, liền để chúng ta điên cùng một đêm A Đêm nay, ngươi chỉ thuộc về ta võ thiên mị. Võ thiên mị khơi gợi lên lâm Bắc phàm cái cảm, sau đó dụng lực hôn lên. Lâm bác phàm cũng bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Một đêm này, tinh thần ảm đạm. Hoa đào nhiều đoán ở. Ngày thứ hai, hai người thẳng đến 9 giờ mới thanh tỉnh lại. Võ thiên mị trần như nhộng nằm nghiêng ở lâm bác phàm trên thân, một tay không ngừng ở lâm bác phàm trước ngực vẽ vòng tròn. Người nói, hiện tại chúng ta tình huống như vậy, làm sao hướng nữ vương đại nhân bàn giao. Võ thiên mị nhỏ giọng nói, ba cái khác ta không quản, ta chỉ biết rõ ngươi ngủ ta, nhất định phải phải phụ trách ta. Lâm bác phàm nói ra. Võ thiên mị. Trầm mặt một hồi, võ thiên mị ảm đàm nói, ta không thể thật xin lỗi nữ vương đại nhân, chúng ta coi như tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh qua, ta vẫn là ta, ngươi chính là nữ vương tiểu nam nhân, được không? Lâm bác phàm giận, sao có thể làm chưa từng xảy ra? Ngươi đã là nữ nhân ta, ta nhất định muốn đối tốt với ngươi cả một đời. Võ thiên mị tâm lý ngọt ngào, tiểu nam nhân, trong lòng ngươi có ta đã đủ, ta không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Lâm bác phàm hạ quyết tâm, ba chuyện này, ta sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp cùng thanh tuyết nói rõ. Hai người các người ta cũng sẽ không buông tay, lần này, ta không đếm xỉa đến, coi như một cái triệt triệt để để cặn bã nam. Võ thiên mị cấp bách, vẫn là từ bỏ, có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu. Ta đã thật xin lỗi nữ vương đại nhân, ta không muốn lại để cho nàng thương tâm. Đối với việc này, võ thiên mị làm đà điều chương 293, võ thiên mị chuyển cũ. Tiểu nam nhân, ngươi có muốn hay không nghe một chút trong nhà của ta sự tình? Võ thiên mị bỗng nhiên hỏi. Đương nhiên. Ngươi bây giờ là ta nữ nhân, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, mặc kệ phát sinh cái gì chúng ta đều muốn cùng một chỗ đối mặt, ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta khi dễ ngươi. Lâm bác Phàm ôm thật chặt võ thiên mị, nói nghiêm túc. Ta thích nhất ngươi cái này ôn nhu lại bá đạo bộ dáng, thật làm ta mê luyến. Tiếp đó, thiên mị nói tới nhà nàng sự tình. Nàng nguyên lai có một cái mười phần mỹ mãn gia đình, có thương nàng yêu nàng ba ba mụ mụ, điều kiện gia đình cũng tính hậu đãi. Nhưng là một nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện phá hủy tất cả. Nữ nhân này liền là cha nàng đương nhiệm thế tử. Nữ nhân kia không chỉ dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn rất có thủ đoạn, phi thường lấy cha nàng niềm vui, an mặc không lo. Nhưng là còn chưa đầy đủ, vì đem nàng phụ thân triệt để đoạt tới, hoặc giả nói là vì mưu đoạt nàng ra sản, cư nhiên thiết kế hãm hại nàng Mẫu thân, làm ra hồng hạnh xuất tưởng, ngoại tình, tiết mục. Bởi vì nữ nhân kia chuẩn bị rất dồi dào, Mẫu thân hết đường chối cãi, phụ thân giận dữ đưa ra ly hôn, Mẫu thân bị đuổi ra khỏi cửa. Bởi vì luật pháp quan hệ một phân tiền cũng không có cầm tới. Thật tốt một gia đình liền tan cảnh, nữ nhân kia lại dựa vào trong bụng hài tử đường hoàng tiến vào vương gia, trở thành tân nhiệm nữ chủ nhân. Ba nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc, ly dị sau, ở nữ nhân kia trong bóng tối phá hư phía dưới, mẫu thân mỗi công việc đều làm không giải lấy được hồi báo càng ít, cho nên bọn họ nhà một mực sinh hoạt rất gian khổ. Nếu như không phải lúc ấy vẫn là bé gái nữ vương điện hạ trong bóng tối tiếp tế, chỉ sợ nhà các nàng đã sớm đổ. cho nên Nàng một mực đối với bạch thanh tuyết vô cùng cảm kích, xem nàng như thành thân nhất cũng đáng giá tín nhiệm nhất tỉ muội làm nữ vương điện hạ yêu cầu lúc, nàng lập tức liền chạy về. Ba cuối cùng cứ việc có nữ vương điện hạ tiếp tế, nhưng là sinh hoạt gian khổ và trong lòng buồn bực, rốt cục ép vỡ nàng mẫu thân. Cho nên, nàng hận thấu người của vương gia, hận nam nhân kia, nhất là nữ nhân kia. Nếu như không phải nàng mẫu thân lòng dạ quá mềm yếu, tâm lý còn niệm lấy nam nhân kia, để cho nàng không muốn ghi hận phụ thân. Nàng đã sớm nghĩ hết biện pháp trả thủ. Tất nhiên báo không được thủ, vậy liền cả đời không qua lại với nhau. Kết quả không nghĩ tới, người một nhà này cư nhiên có ý tốt tìm tới nàng nơi này, muốn lợi dụng nàng công tác chi tiện như phúc lợi, hết lần này tới lần khác còn muốn cầm nàng mâu thân không có chứng cơ tội danh đến uy hiếp, đây quả thực là khinh người quá đáng. Về sau sự tình ngươi cũng biết, bọn hắn lần đầu đến bị nữ vương điện hạ đổi chạy. Lần hai đến còn bị ngươi cắt đứt chân, ngươi không biết một khắc này ta có cỡ nào khai tâm Võ thiên mị cười đến có chút tố chất thần kinh, mẫu thân để ta không muốn ghi hận bọn hắn, nhưng là không nói không cho phép người khác động thủ a Bà chỉ trách, hôm qua ta ra tay vẫn là quá nhẹ, ta hẳn là cắt ngang hai người bọn họ chân sau đó lại đập nát bọn hắn đẩy miệng răng mới đúng. Lâm bác phàm hối hận nói. Lâm bác phàm xác thực rất hối hận, hắn chưa từng có nghĩ đến võ thiên mị nguyên lai trôi qua khổ như vậy. Đây là một vị kiên cường lại nội tâm nhu nhược nữ nhân, bề ngoài là quan nội tâm tràn ngập khổ sở. Lâm Bác Phàm trong lòng tràn đầy thương tiếc, phát thể nhất định muốn cả một đời đối với nàng tốt, không thể lại để cho nàng chịu ý khuất. Không muốn như vậy, vì những người kia cặn bã bảy ra người không đáng. Kỳ thực ta hiện tại cũng sống rất tốt, có ngươi ở, còn có nữ vương đại nhân, đã không cầu gì khác. Võ thiên mị đầu dán chặt lấy Lâm Bác Phàm ngực. Ngươi sẽ càng ngày càng khói nhạc, càng ngày càng hạnh phúc, ta cam đoan. Lâm Bác Phàm đặt xuống quyết tâm. Đã nói xong, nếu như ngươi làm không được ta liền cắn chết ngươi. Hai người lại chán ngán làm lũng rồi một trận, võ thiên mị khúc mắc cuối cùng hơi cởi ra, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Ba cảm nhận được lâm Bắc phàm tắc quái tay, võ thiên mị có chút mẫn cảm. Hơi đỏ mặt, sau đó đem nó đập đi, giữ rằn nói, bây giờ còn không đứng lên cho ta. Tối hôm qua ngươi còn không có muốn đủ sao. Lại không đứng dậy ta liền một ngụm cắn chết ngươi. Lâm bác phàm bỏ tay, vì sao hắn nữ nhân đều như vậy. Một khi lấy được ta nhục thể, liền biến. Lâm bác phàm đưa hai tay ra làm dáng đầu hàng, nói, tốt a tốt a, ta, ta hiện tại liền lên. Lâm bác phàm trần chùi đứng dậy, mỗi một khối cơ bắp góc cạnh rõ ràng san sát sắp xếp, lại mười phần trắng trẻo, thoạt nhìn tựa như là người khoác lớp vảy màu trắng mở dạng, cực kỳ đẹp đẽ. Võ thiên mị tham lam nhìn xem. Nam nhân mê luyến nữ nhân đồng thể, kỳ thực nữ nhân cũng thế. Ánh mắt rời xuống, sắc mặt càng đỏ. Ba liền là vật kia rằng con nàng một đêm, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Làm hại nàng hiện tại cũng rất khó xuống giường. Ta đi tắm trước, có muốn cùng đi hay không? Lâm bác phàm mong đợi nói. Võ thiên mị lập tức lắc lắc đầu, ta sợ sệt ngươi lại giày vào ta, ngươi tự mình đi. Tắm xong lại kêu ta. Lâm bác phàm hơi có vẻ thất vọng lên tiếng, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Võ thiên mị vén chăn lên, nhìn thấy một đóa đỏ bừng, đây là nàng biến thành nữ nhân biểu tượng. Sau đó chịu đựng đau đớn đem ga giường chỉnh chỉnh tề tề chồng chất lên nhau, chứa trong một cái túi chuẩn bị mang đi Lại từ trong ngăn tủ xuất ra một bộ mới tinh ga giường trải lên, không nhìn thấy khắc thưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm cũng đi ra, nhìn thấy tình huống hiện trường, lập tức minh bạch Võ Thiên Mỹ tiểu tâm tư. Nữ nhân này thoạt nhìn rất yêu rất mị, tác phong rất to gan, kỳ thực nội tâm thuần khiết hết sức. Có thể được nữ nhân này xem trọng, thực sự là đời trước đã tu luyện phúc phận. "Ta giúp ngươi vận chuyển a." Lâm Bác Phàm nói ra. "Hiện tại ngươi liền đi." Võ Thiên mị mặt thường hồng đem chìa khóa đưa tới cho hắn. Ba hiện tại đã gần tới trưa, đi qua trong một đêm dày vò, lại không ăn điểm tâm, hai người sớm đã đói đến bụng đói kêu vang. Ba làm đồ ăn đều chín thời điểm, cửa mở ra, bạch thanh tuyết lo lắng vọt vào, thiên mị, ta nghe nói đám khốn kiếp kia lại tới khi dễ ngươi. Ba cho nên mở xong hội lập tức quay lại, bọn hắn không đối với ngươi làm sao a Không có đâu, bị nhà ngươi tiểu nam nhân đánh chạy, mỗi người còn cắt ngang một cái chân, sau lần này chỉ sợ bọn họ cũng không dám lại đến. Võ thiên mị giải thích nói. Sau đó trột dạo nhìn thoáng qua trên lầu. May mắn, ga giường đã chuyển qua, bằng không thì bị phát hiện liền hỏng bét. Không có việc gì liền tốt. Bạch Thanh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Lão bà ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ thiên mị. Nếu như bọn hắn còn dám tới, ta để bọn hắn lại đoạn một cái chân, còn muốn bồi lên miệng đầy răng. Lâm bác Phàm đập bộ ngực cam đoan. Tính tỉnh. Bạch Thanh Tuyết lừa một cái, ba bảo hộ thiên mị là phải, nàng là ta hảo tìm muội cũng là ngươi muội Nếu là nàng xảy ra chuyện ta vì người thử hỏi. Nghe nói như thế, võ thiên mị ấy náy túi thấp đầu. chương 294, cả nhà đều điên. Tiếp đó, võ thiên mị đem tình huống cụ thể báo cho Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết có chút bận tâm, ba gia đình kêu ta rất nhỏ liền biết, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Chỉ sợ bọn họ sẽ thừa cơ làm lên tiêu thần, có thể sẽ có chút phiến phức. Sẽ không, bọn hắn không cơ hội này. Lâm Bác Phàm tự nói, sau đó đem bát đua bắt đầu vào trong phòng bếp. Ba con mắt nhàn nhạt liếc nhìn một cái phương hướng, dưới chân lăng không dâng lên một cái trận pháp, thuận lấy ánh mắt phương hướng bay ra ngoài. Ba lúc này, vương ra bốn người tiến vào Giang Bắc Thị lớn nhất y viện. Bởi vì hiện tại giường bệnh khẩn trương, bọn hắn bốn người chỉ có thể chen ở cùng một căn phòng bệnh bên trong. Ba bọn hắn chân đã bị khối chỉ cố định lại, thật cao treo lên, sau đó không ngừng kêu rên. Bốn người này từ bé đều là cẩm y ngọc thực, lúc nào nhận qua khổ sở như này. Cho nên, bọn hắn đem lâm bắc phàm ghi hận Thuận tiện cũng đem trong lòng giã nữ nhân võ thiên mị cũng ghi hận lên. Đừng để ta gặp lại hai người bọn họ. Bằng không thì ta nhất định hung hăng giáo hơn bọn hắn. Dám đánh đoạn chân của ta, ta nhất định phải làm cho bọn hắn tứ chi gãy hết, cho ta quỷ hát chính phục Thanh niên hung tận nói, sau đó tùy chối nổ nước miếng. Phản phất như vậy thì có thể trả đạp hắn nội tâm cựu nhân. Người cái này đồ bỏ đi, cũng chỉ xứng ở trong này tiêu to. Liên lâm bác Phàm như vậy gầy yếu người đều đánh không lại. Tin ngươi. Còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết lên cây. Thiếu nữ lớn tiếng gọi. Ta để ngươi lắm miệng. Ba có hay không tin ta hiện tại sông qua tắt ngươi. Thanh niên thẹn quá hóa giận. Đến nha, sợ ngươi cái phê vật này hay sao? Tốt tốt, tính tình không muốn như vậy sông. Ba bể đầu chảy máu vương đại gia trưởng phi thường vô lực nói. Hiện tại chúng ta đều như vậy, cũng không cần lại lục đủ. Chúng ta bây giờ suy nghĩ là thế nào nhất trí đối ngoại, làm sao đem khẩu khí này dành lại đến. Làm sao để hai cái kia tiện nhân bỏ ra vốn có đại giới? Nói lên tiện nhân, hắn đã không đem hắn thân sinh nữ làm thân nhân. Không sai, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn ngồi tù, nhất định muốn lấy lại công đạo. Ba trung niên lão phụ nữ ác độc nói, lao nương đời này đều không có nhận qua khổ sở như này, lần này không lấy bọn hắn một lớp ra, lão nương dành tự viết ngược lại. Nghe nói bọn hắn những cái này làm truyền thông, sợ nhất thanh danh bị hao tổn, ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, chúng ta có thể thừa cơ gây sự ra điều kiện. Trung niên lão phụ lộ ra ánh mắt tham lam. Đúng đúng, chúng ta cần bồi thường. Không cho chúng ta hài lòng quyết không bỏ qua. Còn muốn cho bọn hắn ngồi tù, ở tù dục xương. Một trai một gái ở bên cạnh phụ họa, phản Phất đã thấy Lâm Bắc Phàm cùng vợ Thiên Mị ngồi tù bộ dáng, lộ ra cười đắc ý. Đúng lúc này, một cái trận pháp từ dưới nền đất thăng lên. Ở trận pháp này tác dụng phía dưới, phương viên mấy cây số tử chi thế nhanh chóng hợp lại, sáp nhập vào vương gia bốn người thân thể, sau đó bọn hắn ánh mắt cũng thay đổi thậm chí không rõ, đồng thời cũng biến thành hết sức hung lệ. Thanh niên bỗng nhiên cười ha ha, không chỉ muốn để bọn hắn ở tù dục xương, ta còn muốn bắt bọn hắn ra quất, dùng đao từng đao từng đao cắt lấy trên người bọn họ thịt. Ta còn muốn uống bọn họ máu, đem bọn hắn uống thành thầy khô. Ta còn muốn còn muốn, còn muốn đem bọn hắn thi thể cắt tiến hành dầu chiên. Hắn liếm môi một cái, ta tin tưởng cái kia cảm thụ nhất định rất không tệ. Người tại sao có thể ăn bọn hắn? Thiếu nữ kích động, giống lâm bắc phàm dáng rất đẹp trai như vậy Chúng ta hẳn là đem hắn chế tắc thành bút bê vải, dạng này ta liền có thể mỗi ngày ôm lấy hắn ngủ. Ba các ngươi phương pháp đều không được. Vương Đại gia trưởng đống nhiên giống to, hẳn là đem bọn hắn bắt lại, sau đó đi uy hiếp bạch thành tuyết cái kia xú nương môn. Ba cho chúng ta rất nhiều rất nhiều tiền, dạng này chúng ta nửa đời sau liền không cần lo. Không được. Ba cái kia tiện nữ nhân nhất định phải giao cho ta. Vương gia phụ nhân mười phần đấu kỵ nói, ráng dấp vẻ mặt hồ mị dạng, nhất định là một cái câu dẫn nam nhân làng lơ ta nhất định muốn đem cái kia tiểu tiện nhân mặt vẽ hoa. Dạng này, dạng này liền không có người so với ta càng xinh đẹp hơn, ha ha ha. Sau đó là thần kinh chất cười to. Không được, hai cái kia tiện nhân nhất định phải giao cho ta. Ta muốn để bọn hắn chết không yên lành. Thanh niên nhìn hầm hầm chung quanh ba người. Ta liền muốn lâm bắp phạm, các người liền đừng muốn thương tổn ta bút bê vải. Thiếu nữ kêu to. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo Tiền trọng yếu nhất. Có tiền cái gì mua không được. Nơi này ta lớn nhất, cho nên nghe ta. Vương Đại gia trưởng tức giận phi thường nói. Các người đều cút ngay cho ta. Thiện nhân kia nhất định phải là ta. Ba lão phụ nữ đương nhiên không cho. 4 Thế là, bốn người liền vây quanh lâm bắc phàm cùng võ thiên mị xử lý quyền cai vã. Kết quả ai cũng nói không lại ai, không ai nhường ai. Càng nhau nhau nộ khí càng lớn, càng nhau nhau càng bạo lực. Thời gian dần trôi qua lý trí bị nuốt hết. Thanh niên cầm lên một cây dao gọt trái cây. Ba các ngươi ai cùng ta tranh người ta liền đâm trên ai. Thiếu nữ tiện tay cầm lên đổ đầy bùn đất chậu hoa, huy hiếp nói: "Lâm Bác phàm nhất định phải là của ta, từ đầu tới đuôi đều là ta, ai dám cùng ta tranh ta liền được ai." Vương đại gia trưởng Têu gạo, "Ba các ngươi có bản lĩnh liền đến nhà, ai không đến ai là thứ hèn nhát. Ta không tin tưởng các ngươi hai cái ăn ta uống ta dành con dám đối với ta động." Ai Du, hắn bị một cái lớn chậu hoa nện đến đầu rơi máu chảy, vừa mới băng ký đầu lại chảy máu. Thanh niên cũng cầm đao liền xông ra ngoài. Dù cho trên chân có tổn thương cũng không đoái hoài tới, vô cùng hưng phấn nói, dám theo ta đoạc người. Ta đâm chết các ngươi Đâm chết các người đám hôn đàn này. Ha ha. Sau đó, từ gần đến xa, mỗi một cái giường ngủ bên trên người hắn đều cắm mấy đau, căn bản không niệm thân tỉnh Lúc này, vương gia phụ nhân có chút thanh tình, nhìn cả người đều là máu thanh niên dơ đau bỏ qua tới, vạn phần hoảng sợ nói, nhi tử mau buông xuống đau. Ta là mẹ ngươi nha, ngươi không thể đối với ta như vậy. điều kiệt. Dám theo ta đoạt người đều đi chết đi. Thanh niên không quan tâm, một đào thọc vào. Nhi tử, ngươi. Vương gia phụ nhân vô cùng chấn kinh. Nàng chưa từng có nghĩ đến qua, bản thân sẽ có một ngày bị bản thân sủng ái nhất hải tử đâm đào. Giờ khắc này, nàng tan nát cõi lòng. Cùng lúc đó, trận pháp cũng tán. Duy nhất thanh tỉnh thanh niên không thể tin nhìn qua chung quanh, hồi tưởng lại vừa rồi làm tất cả, dùng sức vứt xuống đào, hai tay ôm đầu hoàng sợ nói, đây không phải ta làm. Ba cái này tuyệt đối không phải ta làm. Không phải ta. Ba lúc này, một cái y tá đi tới, nhìn xem cái này máu tanh một màn, hét lên một tiếng, thất kinh chạy ra ngoài. Ba chuyện này tiếp theo là, một nhà này bốn người đều không có chết, lâm bác phàm nghề tình bọn họ đều là võ thiên mị quan hệ huyết thống phân thượng, đều tha bọn hắn một mạng, nhưng là kết quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Thanh niên lấy tội cố ý giết người bị bắt vào Đại Lao, 20 năm tủ có thời hạn. Thiếu nữ thương thế tốt lên về sau bị phán định là người bị bệnh tâm thần, bị giam vào bệnh viện tâm thần vĩnh viễn không cách nào đi ra. thu thương nặng nhất là vương đại gia trưởng đi qua phen này khó khăn chắc trở toàn thân tê liệt, chỉ có thể bị bệnh liệt dường, ăn uống ngủ nghỉ đều muốn rửa vào người, qua sống không bằng chết hoạt tử nhân sinh hoạt. Thụ thương nhẹ nhất ngược lại là một mực làm yêu vương gia lao phụ, nhưng là lòng của nàng cũng là tổn thương nặng nhất. Ba hai cái con cái một cái bị giam vào đại lao, một cái bị đưa vào bệnh viện tâm thần muốn gặp cũng khó khăn. Ba còn muốn lâu dài chiếu cố bị bệnh liệt giường vương đại gia trưởng, gặp chắc chờ thời gian còn rất dài đây. Đây là Lâm Bắc Phàm chế định kết cục, đây cũng là vì hắn nữ nhân Võ Thiên mị cùng nàng mưu thân báo thủ. Chương 295: Điên cuồng phí tài trợ, điện ảnh chưa đập trước hỏa. Không có vương gia chuyện kia, Võ Thiên mị liên tục mấy ngày đều rất vui sướng. Ba có đôi khi len lén cùng Lâm Bắc Phàm thân mật cùng nhau, mặc dù biết dạng này thật không tốt, có lỗi với nàng nữ vương đại nhân nhưng chính là không khống chế được bản thân, đặc biệt hưởng thụ. Ba bộ điện ảnh tuyển vai diễn cơ bản hoàn thành, trong đó cô nàng ngổ ngáo nữ chính, từ ái tình công ngủ đóng vai hổ nhất phỉ tân diễn viên đảm nhiệm, hai người hình tượng phi thường phù hợp, đều là giống nhau dã man. Những năm kia tìm một đám sở ta TV chuẩn bị muốn nhiệt phủng diễn viên mới đảm nhiệm chủ yếu nhân vật. Võ Thiên Mỹ muốn thông qua một bộ phim này, nhất cử thổi cho nổi tiếng tinh quang giới cờ diễn viên mới, để ích lợi đạt tới tối đại hóa. V phần no boy Thật tìm hai cái qua tuổi 30 trung niên diễn viên, thuật nhìn đặc biệt tăng thường, giống như bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh, không có thiếu niên nghĩa khí. Làm ba bộ điện ảnh tuyển vai diễn công bố ra ngoài về sau, đưa tới khán giả nhận nghị. Ở ba cái này phim ảnh, khán giả đối với cô nàng ngổ ngáo chờ mong giá trị cao nhất, bởi vì trong đó nữ chính nhân vật thiết lập vô cùng phù hợp, ở dân gian nhân khi giá trị vô cùng cao, phi thường có người xem duyên. Những năm kia cũng không tệ, Tuy nhiên đều là một đám không có gì diễn kỹ người trẻ tuổi, nhưng nhan trị online đều là một đám tiên diễm ngon miệng tiểu thịt tươi, hẳn là có thể thỏa mãn rất nhiều hữu nữ liếm bình phong nhu cầu. Uboy chờ mong giá trị thấp nhất, dù sao hai cái trung lão niên người có cái gì đáng xem. Bất quá, Lâm Bác Phàm sát thực đối với Uboy càng thêm xem trọng, trừ bỏ hiện tại chính là China gót tá lần nhiệt bá thời khắc, Uboy tượng trưng ý nghĩa càng lớn, càng có thể gây nên mọi người cộng minh. Truyền vai diễn kết thúc, kế tiếp là một chiêu thương nghiệp. Ba hiện tại điện ảnh thu nhập không chỉ có đến từ phòng bán vé, còn có đến từ bên trong cắm vào quảng cáo, còn có internet phát ra thu nhập các loại. Trong đó phòng vé thu nhập là đầu to, internet phát ra thu nhập phân lượng không nhẹ, cắm vào quảng cáo thu nhập ít nhất nhưng là không thể bỏ qua. Dù sao hoặc nhiều hoặc ít đều là tiền, có thể kiếm lời một chút là một chút. tivi quảng cáo nhà tài trợ cùng quảng cáo phim nhà tài trợ kỳ thực là tương thông, cũng là vì đem cái này phẩm chất thanh danh đánh đi ra. Cho nên tinh quang ảnh nghiệp trước cho khách quen phát một phần thư mời, kết quả khách quen chen chúc mà tới. Trong đó lớn nhất đại biểu vẫn là cái kia 6 đại Nga nước tập đoàn, đều là tổng tài cấp bậc người đến, mang theo to lớn thành ý mà đến. Sau đó, kết tắc một màn lại trình diễn. Đầu tiên nói trước, Oh Boy đã là ta phượng tường tập đoàn, ta đã đầu nhập mới ước, các ngươi không muốn nhung chạm. Phượng tường tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong đầu tiên mở lời, dự định trong đó một bộ phim. Hiện tại mới 3 cái địa ảnh. Ngươi một cái tập đoàn liền phân thực một cái, có phải hay không có chút không chân chính?" Trịnh Huy tập đoàn tổng tài Đường Quý lễ ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Không nói những cái khác, cô nàng Ngổ ngáo ta Mỹ Trang tập đoàn tuyệt đối phải tham dự, chúng ta tập đoàn vừa vặn có thể thông qua nữ chính hình tượng đến biểu hiện ra ta tập đoàn sản phẩm cùng phạm vị. Mỹ Trang tập đoàn An Mỹ Nghiên nói ra, "Ta không cùng các ngươi tranh nhiều như vậy, chúng ta tập đoàn là làm thương phẩm phòng bất động sản khai phát buôn bán, ba bộ này điện ảnh ta đều có thể tài trợ, mỗi một bộ chỉ ít ba ức." Khang chính tập đoàn tổng tài hứa ra hào trang bước nói. Nhìn đến, ta thiên tiểu tập đoàn chỉ có thể ăn những năm kia, đồng nhiên có loại xối rục trẻ vị thành niên uống rượu cảm giác. Thiên tiểu tập đoàn tổng tài Chu Thiếu Khang Phi thường bất đắc di nói. Ba tuy nhiên ba bộ này điện ảnh chủ đề cùng ta tập đoàn không quá dựng, ta cũng dự định mỗi bộ phim tài trợ hai ước, dạng này cũng có thể ở người xem trước mặt soát soát mắt duyên. Long môn tập đoàn tổng tài Thiệu Khang Hoa nói ra. Ba các vị lao tổng nhau nhau cho thấy bản thân lập b Tiêu liền là nhất định muốn bỏ tiền tài trợ, chỉ bất quá tiền nhiều tiền ít vấn đề. À, đúng rồi, quên nói cho các vị lao sư, ba bộ này điện ảnh luyến tuyết ái tiểu cũng coi thăm dự, khúc chủ đề chính là bọn họ hát, ta nghe qua cực kỳ dễ nghe, tuyệt đối kinh điển. Võ thiên mị bỗng nhiên mở miệng nói ra, hiện trường vì đó yên tĩnh. Ta cảm thấy vẫn là có thể nhiều đầu nhập một điểm, ta quyết định mỗi một bộ phim nhiều thêm vào một ức. Dù sao có luyến tuyết ái tiểu chiêu bài ở, khúc chủ đề nhất định sẽ nóng n ở khúc chủ đề lôi kéo dưới, điện ảnh phòng bán vẽ tuyệt đối không phải vấn đề. Khang Chính tập đoàn tổng tài hứa ra hào lập tức tỏ thái độ. Ta đang định nhiều đầu nhập một điểm, bất quá ta càng ưa thích cô nàng ngổ ngáo bộ phim này, ta hy vọng có thể thành lập một loại hợp tác cơ chế, kia liền là trừ bỏ ta tập đoàn sản phẩm và bình đại, mặt khác công ty cũng không thể lên. Mỹ Trang tập đoàn tổng tài An Mỹ Nghiên cặp mắt sáng lên nói: "Ta vẫn là tuyển chọn những năm kia, mới hữu thế nào?" Sáu phương đại lão lại mở ra một vòng mới cạnh tranh. Phía dưới mặt khác nhà tài trợ nhìn xem chư thần đại chiến vẻ mặt một bước, các ngươi những cái này đại lao há miệng ngậm miệng liền là một ức, thật đâm tâm a Có thể hay không thông cảm chúng ta chung tiểu sĩ nghiệp khổ, cho chúng ta lưu một đầu sinh lộ. Đi qua một phen tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng cô nàng ngổ ngáo bắt lại 15 ức tài trợ, những năm kia bắt lại 16 ức tài trợ, ấu bòi bao quát trước đó vượng tưởng tập đoàn bỏ ra 10 ức, hiện tại lại kiếm được 5 ức. Ba lần này chiêu thương tổng tài chính đại tới 46 ức. Điện ảnh còn không có chính thức quay chụp đã đem vốn vứt về, hơn nữa còn kiếm buộn một bút, có thể nói là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Khi tình huống buộc lộ ra đi thời điểm, đưa tới toàn dân chấn kinh. Lại là Sở Ta TV. Mỗi tháng đều muốn lên mấy lần nhật ưu Lại còn có thể như vậy kiếm tiền. Lúc nào điện ảnh phí tài trợ cao như vậy. Cứ nhiên so phòng bán vẽ còn cao. Là chúng ta thao tác phương thức không đúng, hay là Sở Ta TV quá sóng. Sở Ta TV thật làng ưu Dù cho sửa nghề làm lên điện ảnh, ý nguyên tiếp tục kiếm lớn. Ba rất muốn đi sở ta TV, tiền bó lớn bó lớn A. Ba dĩ nhiên có thể khiến cho nhiều như vậy công ty đến tài trợ, như vậy ba bộ này điện ảnh nhất định nhìn rất đẹp. Quyết định, ta muốn đem ba bộ này điện ảnh toàn bộ nhìn xem. Ba cùng lúc đó, tinh quang đẩy ra cô nàng ngổ ngáo cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi hô boy hiện tại chỉ là treo cái danh tự cùng cố sự đại khái, nhưng là dùng tốc độ khó mà tin nổi hỏa khắp cả nước. Thế giới điện ảnh người nhau nhau tìm hiểu tin tức, nhất là diễn viên hỏi còn cần hay không người, thù lao có thể ưu đãi, chứ không trả tiền đều được. Tham dự vào loại này toàn dân chú ý điện ảnh nhất định sẽ một pháo mà hồng, hồng sẽ còn càng hồng. Đáng tiếc, đoàn làm phim đã dựng hoàn thành, tuyển vai diễn đã kết thúc, ở đoàn làm phim người ở bên trong đều phá lệ trân quý cơ hội lần này, bọn hắn đã không có cơ hội lại chen vào. Cuối cùng, đám người ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ chỉ cần cùng sở ta TV dính vào đồ vật không chỉ có thể bó lớn bó lớn kiếm tiền, còn có thể nhanh chóng hỏa khắp cả nước, giống như thần trợ công việc. Chương 296, Giang Nam thành phố điện ảnh phát sinh án mạng. Ba lúc này, cầm tới 100 ức tiền bạc Hà Dược đã ngựa không dừng vó ở Âu Châu địa khu, Mỹ Châu địa khu, Nhật Bản ba đại kiếm tiền thị trường xây dựng lên bản hải ngoại hồng Đầu trung văn võng, cũng thông báo tuyển dụng lại thành lập 500 người đoàn thể phiên dịch tổ, nhằm vào hồng Đầu trung văn võng bên trên thụ nhất người truy phụng mười mấy bản thần sách tiến hành phiên dịch, cấp tốc đẩy hướng hải ngoại. Hắn liền là muốn ở thừa dịp người khác còn chưa phát hiện thời điểm, sớm chiếm linh thị trường ngoài nước. Bà trong tương lai, cái này 500 người đoàn thể phiên dịch tổ sẽ mở rộng đến hơn nghìn người, thậm chí là 3.000 người, có thể đối với Hồng Đậu Trung Văn Võng bên trên gần 100 quyển sách tiến hành đồng bộ phiên dịch, đồng bộ đổi mới, kia liền là Hồng Đậu Trung Văn Võng lần nữa bay lên thời điểm. Mặt khác, còn có thể phát triển hải ngoại tác giả, mọi người cùng nhau đến viết tiểu thuyết. Lại phiên dịch trở về bán đến Hoa Quốc, đã thông truyền thâu con đường Ba không chỉ viết tiểu thuyết, còn có thể hòa mạng gạ, làm thơ ca, văn xuôi, chỉ cần cùng chữ viết nội dung tương quan, như vậy đều có thể liên quan, biến thành một cái đa nguyên hóa văn tự nội dung biểu hiện bình đại. Sau đó lại đối với mấy cái này, nội dung tiến hành ấp ti hiện giải trí khai phát, phóng xạ nhiều cái ngành nghề. Toàn dân sáng tác, toàn dân đọc, toàn dân tham dự, toàn dân được lợi. Ba đây chính là hồng đậu Trung Văn Vong Tôn Trị. Hà Dược lúc này tràn đầy đấu trí hắn phản phất đã thấy một tòa vượt qua ngũ hồ tứ Hải nội dung chuyển vận đế quốc kiên quyết mà lên. Hắn giá trị tuyệt đối không thua gì đương kim internet bá chủ vẹn chỉn tập đoàn. Còn có ZC ca ản giờ hiệu, chiếm được lâm bắc phàm 200 ức tài chính về sau, đã bay đến Mỹ quốc, đi tới chứ danh tài chính thánh địa phố Hoan, thành lập thần quang tư bản, sau đó chiêu binh mãi mã cấp tốc xây dựng lên công ty. 200 ức tư bản, cũng chính là hơn 30 ức đô la Mỹ, dạng này tư bản ở phố Hoan căn bản không có chỗ xếp x Thậm chí hàng năm cái này có mấy cái dạng này tư bản ngả xuống, cho nên căn bản sẽ không gây nên người khác chú ý. Ai cũng không nghĩ tới, liền là nho nhỏ này thần quang tư bản, trong tương lai sẽ cấp tốc phát triển thành tài sản vượt qua ngàn nước đô la đại tư bản, ở tư bản thị trường hô phong hoán vũ, trở thành một cỗ không thể coi thường tân sinh lực lượng. Ở Lâm Bắc Phàm tất cả sản nghiệp bên trong, trước mắt cũng chỉ có Giang Nam nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh tương đối là ít nổi danh, nhưng kỳ thật nó là trước mắt nhất thành thục một cái sản nghiệp. Mua tháng đều có thể cho hắn ổn định cung cấp vượt qua 30 ức tiền mặt, đây chính là ưu thế lớn nhất. Có tiền, tất cả sản nghiệp mới có thể thuận lợi phát triển lớn mạnh. Tinh quang đài truyền hình, tinh quang ảnh nghiệp ở hai nữ quản lý phía dưới, hơn nữa Lâm Bắc Phàm cung cấp kịch bản cùng sáng ý, một mực đều đang ổn định khai triển công việc, theo đủ loại tiết mục không ngừng đưa lên, năm nay cũng sẽ nên đón to lớn tăng trưởng. Mọi thứ đều hướng tốt phát triển, nhưng là Giang Nam thành phố điện ảnh lại xảy ra chuyện, xảy ra án mạng. Chính là Giang Nam thành phố điện ảnh công trường, một đám công nhân ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh tường vây chỉ trỏ. Liên ở tường rào phía dưới nằm một bộ công nhân thi thể, mặt hướng xuống quay lưng bên trên, ước chừng 30 tuổi, thân thể có chút mập, quần áo có chút dơ bẩn. Ba đầu bị trọng thương, máu tươi thuận lấy vết thương chảy ra, nhiễm đỏ trung quanh, con mắt mở đại đại thoạt nhìn là không nhắm mắt. hắn trên tay còn cầm một cái chai rượu, bất quá đã nát. Cảnh sát đã kéo rào chán, cấm chỉ đám người tiến vào. Đồng thời cũng mở ra hiện trường kiểm tra thi thể công tác, một bên còn ngừng lại 3 chiếc xe cảnh sát, chính đang thu thập manh mối. Phụ trách lần này điều tra và giải quyết vụ án là Lâm Bắc Phàm người quen biết cũ, cái kia một tên mỹ lệ thất tha lại một mặt chính khí hàn sở sở cảnh quan. Nàng nguyên lai like là tập đặc khoa, phụ trách đại án trọng án, nhưng là nghe nói rằng Nam thành phố điện ảnh có án mạng, thế là liền đem chuyện này nhận lấy, tự mình làm. Ba lúc này, pháp y đã hoàn thành hiện trường thu chứng công tác, mang theo bao tay trắng giới thiệu nói 3 người chết triệu thủy Long nam, thân cao 169cm, thể trọng 165cm, có say rượu dấu hiệu. Sơ trung bằng cấp, năm nay 36 tuổi, là bản xứ thuân dân, gia đình quan hệ đơn giản, không cha không mẹ, không phối ngấu. Nguyên lai like ở nơi khác làm công, một năm trước thành phố điện ảnh xây dựng thời điểm, hắn qua tới nộp đơn làm công. Pháp ý nhẹ nhàng đẩy ra người chết đầu, lộ ra máu me đầm điện nặng nghề vết thương, nói tiếp, trí mạng vết thương là cái hót bên trái vết thương. Vũ khí củn gây thương tích, có nước xương dấu hiệu, cuối cùng đổ máu quá nhiều mà chết. Thời gian chết ước chừng là tối hôm qua rạng sáng 1 giờ đến 3 giờ. Căn cứ hiện trường mô phỏng, lúc ấy người chết hẳn là vừa mới đi qua nơi đây góc tưởng cần trục bên trên vật nặng đống nhiên chóc ra, sau đó cây búa đập đánh trúng người chết cái hốc, người chết tại chỗ tử vong. Ba trước mắt cũng không người chứng kiến, cũng không có thu thập được mặt khác tương quan manh mối. Bởi vì người chết quan hệ đơn giản, bình thường thiện chí giúp người cũng không có cùng người khác kết thủ, tạm thời bài trừ hắn giết khả năng, sơ bộ hoạch định ngoại ý muốn bỏ mình. Hàn Cảnh Quan nghiêm túc quan sát, phát hiện người chết không xa liền một khối lớn nhất mang máu cục gạch, cái kia chỉ sợ sẽ là hung khí. Ba lại nhìn lên, nơi đó có một tòa tháp, cần trục bên trên còn mang theo đồ vật, lơ lửng giữa không trung theo gió nhẹ nhàng lắc lư, vô cùng bất ổn. Đoán chừng lúc ấy một trận gió thổi qua đến, liền đem cẩn trục bên trên đồ vật thổi rơi xuống. Tình huống hiện trường không ngừng giải thích đây chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa, ở trong công trường phát sinh loại này, ngoài ý muốn thực sự quá thường gặp, đều là do không quy phạm thao tác đưa đến. Không có xảy ra việc gì còn tốt, một khi xảy ra chuyện sau lưng công ty tránh không được xử phạt. Hàn Cảnh Quan có chút bận tâm, không biết chuyện này có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ba bỗng nhiên Hàn Cảnh Quan tâm tư khẽ động, vội vàng mà hỏi, trục cần cầu phòng điều khiển bên kia kiểm tra qua hay không? Ba đêm đó có hay không người tiến vào cần trục hình tháp phòng điều khiển?" Hàn Cảnh Quan là lo lắng có người hành hung Sau đó bố trí thành ngoại ý muốn hiện trường. Pháp y cười nói, tình huống như vậy chúng ta làm sao sẽ coi nhẹ. Chúng ta đã phái tiểu ngô qua kiểm tra, rất nhanh liền có kết quả. Không đến 15 phút đồng hồ, tiểu ngô liền đến báo cáo tình huống, vào lúc ban đêm cũng không có người tiến vào cần trục hình tháp phòng điều khiển. Bởi vì có màn hình giám sát, từ màn hình giám sát bên trong nhìn thấy, sau khi tan việc nhân viên điều khiển đã rời đi, hơn nữa khóa cửa lại. Ba toàn bộ buổi tối đều không có người tiến vào cần trục hình tháp phòng điều khiển. Đồng thời căn cứ hiện trường màn hình giám sát, ở lúc ấy cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi chênh lệch, cho nên chuyện này có thể tạm thời bài trừ hắn giết khả năng. Tình huống cụ thể còn muốn đi qua tiến một bước kiểm tra thi thể về sau mới có thể xác định. Ba lúc này, Bạch Thanh Tuyết cưỡi xe sang chạy tới. Ba nhìn thấy cái kia quen thuộc mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, trong lòng nhiều hơn một kia kỳ dị, sau đó liền vội vàng hỏi, Hàn Cảnh quan, chúng ta lại gặp mặt. Không biết hiện tại cụ thể tình huống thế nào. Ta mới vừa mở xong hội Vừa nghe đến việc này liền chạy tới. Bạch Tổng, người tốt. Không thấy người trong lòng, hàn cảnh quan có chút thất vọng, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần nói, trước mắt tình huống cụ thể là như vậy. Nàng đem tình huống cụ thể thông báo một lần. Nói như vậy, đây là một trận sự cố. Thi công đơn vị chịu trách nhiệm chủ yếu. Nhưng có thể đứng trước hành chính xử phạt, sẽ đình công chỉnh đốn. Bạch Thanh Tuyết có chút bận tâm, hiện tại giang nam thành phố điện ảnh chính tiến vào kiến thiết công thành thời đoạn, ngày đêm thay ca đẩy nhanh tốc độ kỳ Tranh thủ ở cuối năm bên trong hoàn thành đồng thời hạng mục kiến thiết, sau đó hướng ngoại mở cửa. Nếu như lúc này bị đình công trình đốn, ảnh hưởng lớn vô cùng, khả năng tổn thất mười mấy ước tài chính. Nàng tình nguyện bồi tiền, cũng không muốn đối mặt loại này trừng phạt. chương 297, liếc mắt nhìn xuyên chân tướng. Ba chuyện này khẳng định còn muốn tiếp tục điều tra. Bạch Thanh Tuyết hy vọng cảnh sát ở sự tình mọi chuyện rõ ràng trước đó, không nên đem sự tình công bố ra. Đồng thời còn thông cáo địa phương công nhân để bọn hắn không muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Ba chuyện này nàng xem như hạng mục chủ xí nghiệp sẽ không chống tránh, nhưng là tận khả năng tranh thủ đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Bằng không thì, nếu như đem sự tình làm lớn, rất ảnh hưởng Giang Nam thành phố điện ảnh tiến độ. Đồng thời đối với tinh quang nhãn hiệu nhất định có ảnh hưởng trái chiều. Đối với sự kiện này mộng, hàng cảnh quan không có làm trả lời thẳng, nhưng kỳ thật ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì Giang Nam thành phố điện ảnh không chỉ có là thị lý trọng điểm hạng mục, vẫn là tỉnh lý trọng điểm hạng mục dính đến mấy chục vạn thậm chí là hơn trăm vạn người sinh kế vấn đề, nếu như làm lớn bọn hắn cũng không chịu được nổi, cho nên bọn hắn cũng sẽ không tuyên truyền ra. Nhưng là chân tướng sự tình thật là thi công phương sai lầm, nên phạt vẫn là muốn phạt, đây là vấn đề nguyên tắc, không thể thỏa hiệp. Bạch Thanh Tuyết cũng đồng ý loại này ý nghĩ. Cùng lúc đó, ngồi ở gian nhà đùa mèo Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Giang Nam thành phố điện ảnh. Sắp thực nói, hắn khởi động Thiên tử vọng khí thuật, thông qua vận mệnh vọng thấy được Giang Nam thành phố điện ảnh một chút tình huống. Nhiều vô số đầu vận mệnh tuyến khí vận đang bị ngoại giới từng bước xông chiếm không lâu sẽ nên đón trọng thương cảm giác này làm hắn vô cùng không thoải mái thật giống như có người đoạt hắn tiền một dạng Giang Nam thành phố điện ảnh xảy ra chuyện Lâm B bác Phàm tự lầm bẩm hơn nữa đây chỉ là bắt đầu Lâm Lâmác Phàm ánh mắt thận trọng tiếp tục thông qua vận mệnh võg còn có vận mệnh tuyến truy hỏi tra ra triệu chứng nguyên nhân ở ngàn vạn kia cuốn giao vận mệnh tuyến bên trong phát hiện tất cả vận mệnh tuyến đều tập trung ở một điểm tập trung ở một cái đa ảm đạm tinh quang, mất đi quang trạch chính đang dần dần tiêu tán. Một người chết. Lâm Bác Phàm nhíu mày, bị người hại chết. Thông qua đã dần dần trở nên trong suốt vận mệnh tuyến, Lâm Bác Phàm nhìn thấy cái này, người chết vận mệnh bị một người dẫn dắt, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, bây giờ đã đại công cáo thành. Tất cả biến hóa đầu nguồn là một trận án mạng. Lâm Bác Phàm tổng kết. Lâm Bác Phàm tiếp tục xem tiếp, phát hiện vị kia hung thủ giết người tinh quang trên người có hai đầu mệnh tuyến kết nối lấy, đều đã ẩm đạo. Nói cách khác trên tay hắn lây dính hai đầu tính mệnh, hơn nữa liền ở gần đây. Ba người này tình vận tuyến, thật chặt tương liên. Tình sát, vụ án chân tướng, đã bị Lâm Bắc Phàm thấy rất rõ ràng. Chân không bước ra khỏi nhà, liền biết sự tình thiên hạ. Thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng thứ ba, ban cho ta không phải coi bói bản sự, mà là phá án năng lực. Lâm Bắc Phàm phát hiện, có được vận mệnh vòng cái này bột kỹ năng, thiết lập án kiện đến thực sự quá thuận tiện có thể thông qua vận mệnh tuyến dẫn dắt quan hệ minh bạch các đại nhân vật ở giữa quan hệ đào ra vụ án sau lưng chân tướng thông qua vận mệnh võg Lâm Bác Phàm đã đại khái biết rõ tình huống Giang Nam thành phố điện ảnh ra một cái án mạng án mạng cùng Giang Nam thành phố điện ảnh không có bao nhiêu quan hệ nhưng lại bị ngoại giới địch nhân trắng trận tuyển nhiễm ra ngoài sau đó cho sở ta tivi tạo thành cục diện bị động bức bácch với dư luận áp lực ngành chính phủ nhất định sẽ tiến hành nghiêm túc điều tra đồng thời thuận theo dân ý tiến hành xử phạt Ba cuối cùng đơn giản liền là đình công trình đốn cái gì, chỉ có như thế mới có thể làm cho Giang Nam thành phố điện ảnh trọng thương. Ta sẽ không để cho các ngươi những cái này hôn đản được như ý. Lâm bác phàm đem mấy cái kia gây sự xí nghiệp còn có tổ chức đi xuống, gọi một cú điện thoại cho Diệp vô đạo, ngươi có hay không phương pháp, liên hệ siêu cấp hacker cái gì, càng nhiều càng tốt. Đến buổi tối, Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị vẻ mặt mệt mỏi trở về. lão bà khổ cực, yêu tinh khổ cực ta hôm nay đặc biệt làm các ngươi thích ăn nhất canh hạt sen, không chỉ ăn ngon hơn nữa còn có thể mỹ dung. Ba còn có một cái này thịt viên, nồng mà không án, cam đoan các ngươi ăn đầu lưỡi đều lướt vào. Lâm Bác Phàm nhất nhất giới thiệu trên bàn mỹ thực, vô cùng mịn mọn. Bạch Thanh Tuyết thể hiện ra một cái nụ cười mê người, "Cảm ơn lão công, người thật tốt." Nữ vương tiểu nam nhân, khổ cực. Võ Thiên Mị len lén cho Lâm Bác Phàm liếc mắt đưa tình, Lâm Bác Phàm tâm lý đúng đưa. Ở đại lão bà trước mặt mắt đi mày lại, thật rất kích thích. Về đến nhà công tác sự tình liền không cần lo, hiện tại là các ngươi nghỉ ngơi hưởng thụ thời gian, chậm rãi hưởng dụng ta đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị bữa tối. Lâm bác phàm hết sức cấn cần Kỳ quái. Ngươi hôm nay làm sao khách khí như vậy? Ba có cái gì lửa chúng ta? Võ thiên mị ánh mắt sắc bén. Bạch thanh tuyết trong ánh mắt toát ra sắc khí. Nghèo. Nghèo dạ đồn ánh mắt cũng sắc bén, phát ra tâm điện cảm ứng, xúc cức, làm nhiều như vậy ăn ngon cho chúng ta Ngươi có phải hay không có mẹo khác? Lâm Bác Phàm Ta nói các ngươi những cái này nữ nhân suốt ngày đang loạn tưởng cái gì? Lâm Bác Phạm tức giận. Ta cơ hồ cả ngày đều ở lại nhà. Hảo bằng hữu liền mấy cái hữu tâm vô lực lao đầu. Tại sao có thể có mặt khác nữ nhân đây? Vậy cũng đúng. Bạch Thanh Tuyết ánh mắt hòa hoãn. Võ Thiên Mỹ trột dạ không nói lời nào. Ta chính là cái kia mặt khác nữ nhân. Ba còn có ngươi cái này mèo ra đồn. Còn vị thành niên đây, nghĩ đến như vậy loạn thất bát tao sự tình làm gì? Lâm Bác Phạm nắm lên mèo dạ đồn liền là dừng lại trà đạp, mèo dạ đồn phản kháng không được, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ở hoan thanh tiếu ngữ bên trong, đám người ăn một bữa phi thường mỹ vị bữa tối. Ở trong hoàn cảnh như vậy, hai nàng xấu tâm tình đều được giải quyết, đây cũng là Lâm Bắc Phàm làm một trận phong phú bữa ăn tối mục đích. Trong lúc đó, Bạch Thanh tuyết hướng Lâm Bắc Phàm tố khổ chuyện này. Trước đó, ta lần nữa cường điệu muốn an toàn sản xuất, an toàn khởi công, tiêu bao nhiêu tiền cũng không để ý. Kết quả không nghĩ tới đám người kia hoàn toàn đem ta trở thành gió bên hai, bây giờ phát sinh loại chuyện này, khiến cho chúng ta phi thường thụ động. Võ Thiên Mị nói theo, chính là, hiện tại thành phố điện ảnh bên trong lòng người bằng hoàng, rất nhiều người đều không quan tâm khởi công. Chỉ hy vọng chuyện này nhanh lên kết thúc ca, bằng không thì đến trước cuối năm nhiệm vụ khả năng đều không hoàn thành. Hai nàng nổ nước bọn, người phía trên rất xem trọng, thế nhưng người phía dưới không góp sức, kết quả đến phiên bọn hắn có nổi. Cảm giác này thật là, nhận cầu một dạng. Cho nên cả ngày hôm nay, hai nàng tâm tình đều vô cùng hỏng bét. Có đôi khi, các ngươi nhìn thấy chưa chắc là chân tướng. Có đôi khi, sự tình chưa hẳn như mặt ngoài đơn giản như vậy. Lâm Bác Phạm có ý riêng nói, ba chuyện này chỉ sợ còn chưa kết thúc, các ngươi phải làm cho tốt. Nên đón cùng phong bạo vũ chuẩn bị. chương 298, vận mệnh không thể trái. Ba lúc này, Giang Nam thành phố địa ảnh, một cái long đông vất vả mệt mỏi tuổi trẻ dẹ dặt trốn vào trong xe tải. Ba trong xe tải còn có một người. Thoạt nhìn 30 tuổi, tặc mi thử mục xem xét giống như là làm điều phi pháp loại hình. Làm người trẻ tuổi này đi tới về sau, trung niên nhân nhịn không được hỏi, thu thập được tư liệu thế nào. Ta xuất mã ngươi vẫn chưa yên tâm. Người trẻ tuổi cười hát hát, sau đó mở ra điện thoại, bên trong có từng chương ảnh trụ, có quan hệ với người chết, có quan hệ với cảnh sát, có quan hệ với bạch thanh tuyết. Các loại án kiện hiện trường, vô cùng tương tận. Vừa đọc qua vừa nói, muốn thu thập đến những vật này cũng không dễ dàng. Ta dấu ngon dâu ngọt bọn họ liền là không cho, nói đây là lao bản mệnh lệnh, không thể đem vụ án tuyên truyền ra. Thế nhưng là, bọn hắn lại có nguyên tắc cũng chạy không thoát cái này. Thanh niên nhân ngón cái cùng ngón trỏ lẫn nhau xoa xoa, đây là kiếm tiền tiêu chuẩn thủ thế, chuyên môn dùng để chỉ tiền. Hắn cười đắc ý, bỏ ra 2 vạn khối tiền về sau, những cái này công nhân cuối cùng đem bọn hắn lúc ấy hình trụ truyền cho ta. Trung niên nhân rất kinh hỷ, có thể nha, có những hình này, chúng ta lại có đại bút thu nhập doanh thu. Nhiều triệu, ngươi thế nhưng là lập công lớn, trở về cho ngươi cái đại hồng bao. người trẻ tuổi thật cao hứng, hắn cố gắng như vậy không phải là vì cái này sao? Nhưng là những hình này hữu dụng không? Ta một mực nghe nói, sợ ta TV bạch thanh tuyết là trong thương giới tiếng tăm lửng lây nữ Sa hoàng, phi thường giảng nguyên tắc, làm việc phi thường bá đạo không thỏa hiệp, thường thường để người khác không chịu được nổi. Chúng ta những cái này tư liệu, có thể uy hiếp được nàng sao? người trẻ tuổi mặc có chút lo lắng. Giống bọn hắn nghề này. Cả ngày ở bên ngoài ngồi chờ, dãi nắng dầm mưa, chính là vì cầm tới tư liệu, cầm tới kinh bạo tư liệu hướng người trong cuộc nói tiền, bằng không thì liền báo cáo ra ngoài. Nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Thanh Tuyết thiết huyết vô tình lục thân không nhận tất phòng, hắn liền cảm thấy hoảng hốt. Trung niên nhân không chút nghĩ ngợi nói, "Ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua đem tư liệu bán cho Bạch Thanh Tuyết, mà là bán cho nàng địch nhân. Bọn hắn ở ngắn ngủi một năm thời gian bên trong phát triển đến loại này trình độ, khẳng định có rất nhiều địch nhân." Theo ta được biết, Bốn đại nhất tuyến đài truyền hình, hán đỉnh công ty giải trí, hải ngoại lý thị tập đoàn, bẹn trình tập đoàn còn có đạt đạt tập đoàn, đều cùng Sở Ta TV đều có trực tiếp xung đột lợi ích. Ngoài ra còn có một chút năm xưa nợ cũ, tỉ như ma đã suy bại giang thị tập đoàn. Tạc mi thử mục trung niên nhân thuộc như lòng bàn tay, cơ hồ đem Sở Ta TV có địch nhân đều nói hết sạch một lần, có thể nói là điều tra vô cùng tặng kẽ, vô cùng cụ thể. Một cái khác thanh niên nghe chố mắt ngót mộm Thầm nghị trong lòng Sở Ta TV thực sự là ngưu bức, mới quật khởi một năm liền trêu trọc nhiều như vậy đại công ty đại tập đoàn, kết quả đến bây giờ y nguyên sống rất tốt. Nếu là hắn, đã sớm sợ kẻ ra quần. Sở Ta TV rất cường đại, bạch thanh tuyết rất cường ngạnh, chúng ta những cái này cánh tay nhỏ là vẫn bất quá bắp đùi, nhưng là có thể đem những cái này tài liệu bán cho nàng địch nhân, hung hăng kiếm lời một bút. Về phần kết quả làm sao, không phải là chúng ta có thể khống chế. Trung niên nhân có chút hương phấn đánh mở là tọc. Không kịp chờ đợi nói, mau đưa người điện thoại bên trên ảnh trụ chuyển đến ta máy vi tính, ta hiện tại liền đi liên lạc những cái kia đại tập đoàn người ở bên trong, xem bọn hắn có thể bỏ ra dạng gì đại giới. Tốt. Người trẻ tuổi lập tức động thủ. Thế nhưng là đột nhiên, bọn hắn cảm giác được một trận tròn váng, sau đó ngất đi. Ba lúc này, cửa xe được mở ra, Diệp vô đạo đi đến, phát hiện hai cái mục tiêu cư nhiên đã ngã trên mặt đất ngủ tiếp đi, phi thường kinh ngạc nói, thế mà ở nơi này liền ngủ mất. Ba các người là ta đã thấy không chuyên nghiệp nhất cầu tử. Hảo hảo làm sao sẽ ngủ? Chẳng lẽ là ngồi chờ quá lâu mệt mỏi? Diệp vô đạo có chút nghi hoặc, cảm giác vô cùng không bình thường. Bất quá bây giờ hắn không có tâm tư đi truy cứu đám này, cầm lấy trên đất điện thoại lật xem, sau đó nhìn một bên mở ra bản bút ký, nghĩ nghĩ, sau đó đem những cái này công cụ gây án toàn diện mang đi. Hai người kia tỉnh lại nếu như biết rõ tất cả, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Buổi tối, Lâm Bác Phạm mở ra vận mệnh vóng, phát hiện trong đó hai cái nhân vật mấu chốt bị thu thập, nhưng là tình huống như cũ không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, nên phát sinh vẫn như cũ sẽ phát sinh, tao mày nói, vận mệnh không thể trái. Lâm Bác Phạm phát hiện, ngăn lại hai cái kia cầu tử đội về sau, nhưng là ở đây công nhân phát hiện ảnh chụp có thể có lợi, thế là lại len lén bán mấy lần, sự tình cuối cùng vẫn là lộ ra ánh sáng, đưa tới sóng to gió lớn. Ba loại này cảm giác phản phất số mệnh, người căn bản không tránh khỏi, không đổi được chỉ có thể tiếp nhận. Không, vận mệnh có thể sửa, chỉ là ta còn không có đạt tới loại tiêu chuẩn đó thôi." Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu. "Có chút vận mệnh, nếu như sớm thấy rõ, có thể tiến hành bố trí cải biến. Nói thí dụ như, một người vận mệnh ngẩm đạm, hắn có thể là tật bệnh mà chết, cũng có khả năng là chết oan chết uổng, hoặc là ngoài ý mớn. Nếu như là thân thể phương diện nguyên nhân, Lâm Bác Phàm còn có thể tiến hành cứu chữa, sửa số mạng. Lại hoặc là chết oan chết uổng, có thể tìm được sau lưng hung phạm." Sớm giải quyết, nói không chừng có thể miễn tử vong. Nhưng nếu như là chết bởi ngoài ý muốn dù cho Lâm Bắc Phàm nhiều lần ngăn cản, chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ không lớn. Nói không chừng vừa buông lòng cảnh giác, người đó liền chết. Giống như là phải nổ đệ tì nợi sần. Còn có giống tinh quang thành phố điện ảnh loại này dính đến mấy vạn người thậm chí là mấy chục vạn người lợi ích cộng đồng thể, đủ loại vận mệnh tuyến đan vào một chỗ, thiên đầu vạn tự không có chỗ xuống tay, coi như chỉ cải biến trong đó một hai vòng cuối cùng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tựa như một chiếc cấp tốc vọt tới băng Sơn Cự Luân, coi như ngươi sớm đóng lại toa bin, nhưng là cường đại quán tính ý nguyên sẽ đôn đốc cự luân đụng vào băng Sơn. Đây là vận mệnh, huyền ảo dị thường, khó có thể suy nghĩ. Thời chung còn cần người buộc chung, cuối cùng vẫn là muốn đúng bệnh hốt thuốc, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu, không còn suy nghĩ nhiều, cắm đầu đi ngủ. Ngày thứ hai giữa trưa, Lâm Bác Phàm, Bạch Thanh Tuyết bọn hắn lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Một cái nổi danh đại về chính nghĩa đấu sĩ đã uẩn tợ loạt một tổ ảnh chụp, tổ này ảnh chụp chính là vụ án phát sinh cùng ngày bên ngoài công nhân hình chụp, chỉ bất qua trong đó một chút nhân vật mấu chốt mặt bị gạch men. Sau đó chất vấn, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Một tổ không giải thích được ảnh chụp, hơn nữa câu này tràn ngập nghĩa khác lời nói, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Đây là một cái án mạng a, hiện trường phát hiện án là một mảnh công trường. Vị kia nằm dưới đất người chết hẳn là một bên khối đá lớn kia đập trúng đầu tử vong còn chạy thật là nhiều máu. Người xem tấm hình thứ bảy, tuy nhiên mặt bị gạch men, nhưng là hai nữ nhân kia dáng người hào hào A, mặc cảnh phục nhất định là một vị hoa khôi cảnh sát, mặc đồ trắng nữ khoản tiểu Tây Phục Thoạt nhìn thật có khí thế. Ta quan tâm hơn chính nghĩa đấu si câu nói kia, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ba cái này án mạng chỉ sợ có kỳ quạc. Đó còn cần phải nói sao, người chết nhất định là thuộc về cái nào đó phú nhị đại trong tay, hoặc là cái nào đó đại lao bản trong tay. Ba người kia có tiền lại có thế Mua được cảnh sát cùng bản sứ truyền thông Cho nên không dám lộ ra ánh sáng Chính nghĩa Chúng ta muốn chính nghĩa Một đám nhàn đau chứng dân mạng bắt đầu không an phận giống to Tiết tấu bị mang lên chương 299 Lọt vào dưới thạch, dư luận phong bạo Ba rất nhiều thấy bộ đại vây nhau nhau chuyển đi Còn có một số nhị Tam tuyến minh tinh Cũng đi theo chuyển đi Cuối cùng quả cầu tuyết một dạng càng nháo càng lớn Trực tiếp bị đẩy lên nhật siêu Lần này Ngay cả một chút chính quy truyền thông cũng bắt đầu chú ý chuyện này, không rõ nội tình đi theo đưa tin, phong phú nhiệt độ. Án mạng, vì sao không người phát ra? Cảnh sát giữ gìn than đá lão bản. Rốt cuộc là nhân tính vật mẹo, hay là chính nghĩa đoạn lạc? Tiền tài thông suốt, chính nghĩa bắt đầu hư thối. Người chết thi cốt chưa hàn, chúng ta yêu cầu một cái công đạo. Chẳng lẽ có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm? Vô số không rõ nội tình dân mạng cùng chung mối thủ, muốn vì chết đi nông dân công lấy cái bằng giao. Muốn để hung thủ thật sự bị trừng phạt, muốn để không đạt được gì cảnh sát nhân viên không làm tròn trách nhiệm điều tra. Còn có thật nhiều người nhao nhao chính nghĩa đấu sĩ, hy vọng hắn có thể đem trên tấm ảnh gạch men bỏ đi, không nên để cho hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng là, vị này thấy bộ đại vệ công bố một tổ ảnh chụp, ban bố một câu về sau, liền im hơi lặng tiếng. Mặc kệ bao nhiêu người hắn, hắn liền là không phát âm thanh. Dạng này cảm giác được tựa như là bị người uy hiếp một dạng, hoặc có lẽ là có cảm giác ở đối phương quyền thế quá lớn. Vị này chính nghĩa đấu sĩ sợ sệt bị trả đua không dám phát ra tiếng. Thế là, đủ loại âm ưu luận sôn xao, truyền đi có bài bản hẳn hoi. Có tiền than đá lao bà người chết nông dân công chính nghĩa nhân sĩ bị uy hiếp, ba đại mâu chốt nhiệt từ liên tiếp, lập tức gây nên khá cao nhiệt độ, trực tiếp bị đẩy lên nhiệt siêu bảng đệ nhất. Liên ở toàn dân chú ý thời điểm, rốt cục có người nhận ra trong hình địa điểm, chính là ở vào Giang Bắc thị chính đang khởi công kiến thiết một cái tân thành phố điện ảnh, tên là Giang Nam thành phố điện ảnh. Là từ Sở Ta TV đầu tư kiến thiết, bởi vì là từ hải ngoại lý thị tập đoàn trong tay giành lại khối đất này, cho nên ở lúc ấy gây nên rất lớn doanh động. Bà Mấu chốt lại thêm một cái Sở Ta TV, lấy được giai đoạn tính thành quả, dư luận chưa từng có tăng vọn. Đám người lại tiếp tục đào sâu cùng tìm hiểu, tựa hồ muốn đem bên trong từng đạo toàn bộ móc ra. Lại một lát sau, lại có một tổ ảnh chụp công bố ra ngoài, lúc này tất cả đều là cao thanh không che, ảnh chụp cùng chính nghĩa đấu sĩ công bố không có sai biệt có thể xác định là nguyên bản ảnh chủ. Ở trong tấm ảnh, mấy cái bị đánh gạch men mặt rốt cục rõ ràng. Nhìn thấy tấm kia cao quý xinh đẹp khuôn mặt, đám người khiếp sợ không thể tin được. Ba có người cả lâm nói, làm sao? Làm sao lại là bạch nữ thân đây? Đúng vậy a thế nào lại là bạch nữ thân đây? Nàng như vậy cao quý xinh đẹp, như vậy thiện lương thuần khiết, không biết quên bao nhiêu tiền ủng hộ quốc gia phúc lợi sự nghiệp, là một vị có lòng trách nhiệm xí nghiệp ra. Tào y nguyên rõ ràng nhớ kỹ nàng đi sơn thôn thăm hỏi liêu thủ nhi đồng khuôn mặt tươi cười, dường như thiên sứ Mỹ lệ. Nếu như nói là người khác có khả năng sẽ tin, nhưng là bạch nữ thần tuyệt không có khả năng. Ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lập tức có một ít trà xanh kỳ nữ phản bác, làm sao không thể nào là bạch thanh tuyết? Ba đừng nhìn nàng sinh ra dung mạo Mỹ lệ khuôn mặt, kỳ thực tâm như xà hạt sau lưng nam nữ đổ, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Các ngươi nhìn thấy mặt ngoài... Nói không chừng liền là nhân gia cố ý kinh doanh đây, các ngươi đều bị lừa gạt. Nói xong còn dương dương đắc ý, Phảng Phất bản thân biết chân tướng một dạng. Kỳ thực hắn cái gì cũng không biết, chỉ bất quá bảo sao hay vậy, nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cao cao tại thượng phản Phất lấy được thượng thiên sủng ái đồng dạng, liền không nhịn được tâm sinh đố kỵ, tiến hành chửi bới. Vì mở rộng hiệu quả, đám này trà xanh kỹ nữ còn phát động lên chống lại Bạch Thanh Tuyết, chống lại sờ ta TV hoạt động, hô hào mọi người không nên bị Bạch Thanh Tuyết mặt ngoài lừa bịp. Không cần nhìn Sở Ta TV, Song Vương liền bởi vì cái này không có bị xác nhận đến sự tình tiến hành tranh luận, internet bên trên vô cùng náo nhiệt. Ba còn có một số đại sự nghiệp đại tập đoàn, cư nhiên công nhiên phát ra tiếng. Đạt Đạt tập đoàn là một nhà cả nước nổi tiếng đài truyền hình, không muốn che giấu lương tâm kiếm tiền, phải nhận lãnh xã hội trách nhiệm. Ở phát sinh sai lầm thời điểm, không muốn một mực trốn tránh, mà là chủ động đối mặt. Vạn Trình tập đoàn, ba chuyện này trong đó khả năng tồn tại điểm đáng ngờ nhưng là sờ ta ti cách làm sát thực hiếm khuyết cấn nhắc. Hy vọng cảnh sát có thể điều tra rõ việc này, cho chúng ta dân chúng một cái công đạo. Không thể hoan uổng một người tốt, cũng không thể bỏ qua một người xấu. Hải ngoại lý thị tập đoàn, chúng ta ngoại thương yêu cầu một cái liêm khiết sạch sẽ đầu tư kinh doanh hoàn cảnh, mà không phải che giấu chuyện xấu, che giấu sự thật, tổn hại pháp luật kỳ cương hoàn cảnh. Sờ ta ti nguy nan thời khắc, những cái này tập đoàn nhao nhao bỏ đá xuống giếng. Như vậy chỉnh tề như một Muốn nói sau lưng không có bọn hắn hình bóng chỉ sợ cũng làm cho người khó có thể tin phục sau ta tivi bị áp lực rất lớn quan vong cơ hổ bị thủy quân chiếm lĩnh, tất cả đều là lời mắng người đặc biệt khó nghe ảnh hưởng quan sát đành phải tạm thời đóng lại bình luận công năng còn có một đám tự nhận là đại biểu chính nghĩa nhân sĩ cư nhiên tự phát tổ chức đi tới vẻ chỗ nạ cao ốc trước mặt du hành thị huy tiến hành kháng nghị còn ném chứng thối phá rau quả thủ đoạn đặc biệt cấp tiến mặt tường bị làm bẩn có chút pha lê bị đánh xấu Thậm chí ngay cả ra vào nhân viên công tác thiếu chút nữa cũng bị ngộ thương. Cảnh sát bên kia cũng cũng giống như thế. Vì hoán nguyên chân tướng sự thật, bọn hắn tổ chức tạm thời buổi họp báo, nhằm vào vụ án trên tiến hành thông báo, đưa tin sự tình chân tướng, hiệu triệu mọi người không muốn bảo sao hay vậy, bị người hưu tâm lợi dụng Ba nhưng mà, sự kiện nhiệt độ đã xào đi lên, không phải răm ba câu liền có thể giải thích được rõ ràng, không phải mấy câu liền có thể bình phục lại. Bởi vì bất kể nói thế nào, Vị kia nông dân công liền ở các người công trường chết, bất kể là hắn bị giết hay là ngoài ý muốn, hoặc là nguyên nhân khác, các ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Công an tỉnh truyền đạt nhiệm vụ trọng điểm đốc tra việc này, trong 3 ngày nhất định phải kết án, cho quần chúng một cái công đạo. Còn có ban xây dựng tỉnh cũng biểu thị trọng điểm chú ý, cũng hướng ngoại giới biểu thị, nếu như chuyện này thật là sở ta TV sản xuất kiến thiết vấn đề không quy phạm đưa tới chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ tiến hành nghiêm trị tuyệt không nhân nhượng. Cứ như vậy, sự kiện cuối cùng trấn an xuống tới. Ba hiện tại trọng điểm là, chỉ còn chờ thị cục công an sau cùng điều tra lấy chứng kết quả. Ba làm sao nhìn đều lộ ra một cô âm yêu, bởi vì từ sự kiện bột phát đến bây giờ, thời gian mới không đến 24 canh giờ, thậm chí không đến 12 canh giờ, nhưng là đã được cả nước mọi người đều biết, toàn dân chú ý. Liền xem như mặt khác cán mạng, coi như xảy ra bất chắc chết mấy chục nhân khẩu, tin tức cũng không có truyền bá nhanh như vậy, náo như vậy hoành động. Ba còn có trong tỉnh khu trực đơn vị. Rõ ràng là lấy được một vị nào đó đại quan chỉ thị, cho nên mới nhanh chóng tỏ thái độ. Mọi thứ đều thoạt nhìn có tổ chức có dự mưu, hành động vô cùng cấp tốc, đại nắp kết luận. Chương 300, có dự mưu ám sát. Kinh đô, Hán đỉnh giải trí thái tử ra lúc này chính hư nhược nằm ở giường bệnh. Bởi vì trước đây không lâu, hắn mới vừa kinh lịch một trận giải phẫu. Bởi vì thực sự đau đến không chịu nổi, chết đi sống lại lại sống lại chết đi, hắn rốt cục đặt xuống quyết tâm đối với hắn vật kia làm giải phẫu. Từ nay về sau, vật kia trừ bỏ đổ nước, không còn có mặt khác chức năng. Bởi vì lâu dài dạy vò cùng tra tấn, công ty tài sản ngày càng héo rút, hơn nữa nam nhân vật kia đã không có cách nào dùng nữa, nô phi phạm trong lòng nhận rất lớn bị thương, trở nên có chút tố chất thần kinh. Dù cho hiện tại rất suy yếu cần nghỉ ngơi, hắn cũng kiên trì đánh mở lạp tộc xem tin tức, nhìn thấy sở ta TV đang bị dư luận có nhiễu, trên mặt tái nhật lộ ra bệnh chẳng cười. Haha, ha, sở ta TV, Lâm Bắc Phạm. Đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật, vui vẻ không? Không sai, cái này sau lưng tất cả có hắn rất lớn công lao. Kể từ khi biết vật kia lớn lên khôi u về sau, hắn đem tất cả sai lầm đều đặt ở Lâm Bắc Phàm trên thân, đặt ở Sở Ta TV bởi vì lúc trước nếu như không gặp được Lâm Bắc Phàm, có lẽ liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Tuy nhiên loại chuyện này có chút gượng ép, nhưng lại chó ngáp phải rồi. Cho nên, hắn một mực phái người hướng về Lâm Bắc Phàm, hướng về Lâm Bắc Phàm tường con người, hướng về Sở Ta TV. Nhưng là bởi vì Lâm Bắc Phàm cùng với hắn tương quan người, Sở Ta TV bảo an quá nghiêm khắc, hắn vẫn không có cơ hội, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở kém một bậc sản nghiệp bên trên, tỉ như Giang Nam thành phố điện ảnh. Kết quả thật đúng là chờ được cơ hội, xảy ra án mạng, nhường hắn nhìn thấy hy vọng báo thủ. Cho nên cứ việc vừa động xong giải phẫu, hắn liền ngựa không dừng vó vơ vét chứng cứ, liên hệ cùng Sở Ta TV có thủ các đài truyền hình lớn, bệnh chỉnh tập đoàn, Đạt Đạt tập đoàn còn có Hải Ngoại Lý Thị tập đoàn, vận dụng các phương quan hệ cùng tài nguyên cùng một chỗ hợp lực chơi đổ sở ta TV. Đáng tiếc các đài truyền hình lớn đi vận rủi một dạng, một mực thai họa liên tục thực sự phân thân thiếu phương pháp, chỉ còn lại có bọn hắn những cái này tập đoàn công ty cùng chung mối thủ, cộng đồng xuất thủ đối phó sở ta TV. Ba hiện tại hiệu quả là như thế rõ rệt, dù cho làm không ngã sở ta TV, cũng có thể lấy xuống bọn hắn một lớp ra. Ha ha, ta muốn nhìn xem các ngươi ngã xuống. Nhìn xem các ngươi từng bước một rơi vào ta đảo hố sâu. Nô Phi Phạm vô cùng phấn khởi phản phất có một cỗ to lớn niềm tin đang chống đỡ hắn. Nô công tử, ngươi vừa động xong giải phẫu, cần nghỉ ngơi, ta giúp ngươi đem laptop lấy ra. a Y tá ôn nhu nói. Nô phi phàm sắc mặt kịp biến, hai tay bảo vệ laptop, lớn tiếng giống, lan. Ngươi lập tức cho ta lan. Đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không thì ta lập tức nhường ngươi nghỉ việc thất nghiệp. Y tá dọa đến sắc mặt tái nhận, chạy chầm ra ngoài. Ba lúc này, một chiếc xe chống đạn lái vào giang nam thành phố địa ảnh Lâm Bác Phàm từ trên xe đi xuống, lồng ngực hoàn toàn như trước đây ôm nhỏ con, giống một vị đi bộ nhàn nhã quý công tử. Hàn sở sở cảnh quan cùng với hai vị cảnh sát khuôn mặt mệt mỏi đi tới. Lâm Tiên sinh ngươi tốt. Hàn cảnh quan ngươi tốt, hai vị cảnh quan tốt. Song phương lẫn nhau vẫn an. Hàn cảnh quan, mấy tháng không gặp, ngươi trở nên tiểu tụy. Cảnh sát công tác tuy nhiên vất vả, nhưng là cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Ba vị này cảnh quan đều là người quen cũ, cho nên Lâm Bác Phàm kéo việc nhà. Hàng cảnh quan cười khổ, không có cách nào nha, hiện tại cảnh sát chúng ta áp lực rất lớn, nhất định phải mau trong phá án. Hai vị khác cảnh quan không nhịn được gật đầu, nguyên lai like đây chỉ là một kiện nho nhỏ án mạng, bọn hắn còn không cần như vậy vất vả. Bây giờ lại lên cao đến cả nước chú ý cấp độ, một tí cũng không thể sai. Cho nên bọn hắn 24 giờ chờ lệnh, ở trong này vơ vét luận cứ cùng manh mối, để vụ án càng thêm rõ ràng, mới tốt cho công chúng bằng bà bàn giao. Từ hôm qua đến bây giờ đã hơn 20 giờ không chợp mắt. Ta hiểu. Lâm Bác Phạm gật đầu, làm cảnh sát xác thực là một hạng rất gian khổ công tác, nhất là phụ trách loại này trọng án yêu án, vì tranh thủ thời gian nhanh nhất phá án, thường thường vài ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Có đôi khi, còn muốn đối mặt cấp trên áp lực, đối mặt quần chúng áp lực, thật vô cùng khó làm. Không nói chúng ta, làm sao ngươi tới. Theo ta được biết, ngươi ra hỏa này vô cùng lười, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng, bình thường đều không quản sự. Làm sao đột nhiên tới nơi này? Hàn Cảnh Quan trêu chọc. Lâm Bác Phàm đương nhiên nói, tức phụ xảy ra chuyện, ta nam nhân này nói thế nào cũng phải đứng ra. Ba hiện tại dư luận đối với nàng phi thường bất lợi, vẫn là ở lại nhà đừng đi ra lộ diện tốt. Hàn Cảnh Quan ánh mắt mê ly nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Ba đây chính là nàng ứa thích Lâm Bắc Phạm nguyên nhân chủ yếu nhất, có trách nhiệm có đảm đương, là một vị yêu thương lão bà đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Đừng nhìn bình thường cả lơ phất phơ. Nhưng là chỉ cần lão bà xảy ra chuyện liền sẽ cấp tốc đứng lên, chống lên cả nhà. con có, hắn làm đồ ăn ăn thật ngon, rất lâu đều chưa từng ăn qua, hết sức tưởng nghiệm. Ta lần này đến, là muốn vì ta lão bà đòi lại một cái công đạo, đồng thời cũng vì sở ta ti vãn hồi danh dự. Bởi vì ta hoài nghi cái này án mạng không phải ngoài ý muốn, mà là ám sát. Đây là một kiện án mưu sát. Lâm Bác Phàm nói lời kinh người nói. Ám sát? Làm sao có thể? Pháp y đều bài trừ ám sát khả năng, làm sao còn có thể là ám sát? Không nên nói lung tung. Ba vị cảnh quan chân kinh, cái thứ nhất ý nghĩ chính là không tin. Bởi vì dựa vào bọn họ chuyên nghiệp nhận định, còn có nhân viên nghiệm thi nghiệm thi báo cáo, lấy cơ bản bài trừ ám sát khả năng. Bây giờ có một cái không phải chuyên nghiệp người cùng bọn hắn nói đây là ám sát, là án mưu sát, bọn hắn khẳng định không tin. Hàn cảnh quan bất động thanh sắc hỏi, lâm tiên sinh, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì manh mối trong yếu? Xác thực. Người có thể đi theo ta. Ba ba cái cảnh sát ngồi lên xe cảnh sát, đi theo lâm bắc phàm xe đi tới Vạn Hòa Thôn. Vạn Hòa Thôn là khoảng cách thành phố điện ảnh gần nhất một cái thôn, ước chừng có 3.000 nhân khẩu, phần lớn người đều đến Giang Bắc Thị làm công kiếm tiền. Nhưng là từ thành phố điện ảnh khởi công về sau, tuyệt đại bộ phận người liền ở lại bản xứ làm công. Nơi này cách nhà gần, hơn nữa tiền lương đãi ngộ lại không thể so Giang Bắc Thị thấp, cho nên rất nhiều người đều vui lòng lưu lại nơi này. Ở thành phố điện ảnh làm công gần một năm Thu nhập không ít, rất nhiều thôn dân đều đã xây lên tầng 2 lầu nhỏ, hoặc là lật đổ lúc đầu phòng cũ một lần nữa kiến thiết, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Bởi vì xảy ra án mạng, thành phố điện ảnh tạm thời đỉnh công, công nhân đều về tới trong thôn, trong thôn tương đối náo nhiệt. Lâm bác phàm bọn hàn đến, lập tức gây nên các thôn dân chú ý. Ba cảnh sát đến, đoán chừng là vì cái kia án mạng. Thật hy vọng vụ án này nhanh chóng kết thúc, bằng không thì chúng ta đều không công tác làm, không có thu nhập. coi như bản án kết thúc Chỉ sợ cũng không được. Ba chuyện này đoán chừng bị định tính là sản xuất sự cố, nếu như chỉ là phạt tiền còn tốt, nếu như muốn đỉnh công trình đốn, chúng ta mấy cái tháng đều không thu vào. Ba đều do triệu hòa bình, không có đem cần trục bên trên đồ vật cất kỹ, hại chết chúng ta. chương 301, ta ra 100 vạn, đào ra phòng của ngươi. Đối với người trong thôn mà nói, triệu Thụy Long có chết hay không cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nhưng là vì vậy mà đỉnh công quan hệ liền lớn, cái này dính đến bọn họ thu nhập. Cho nên tâm lý mắng chết cái kia khống chế cẩn trục hình tháp triệu hòa bình Nếu là lúc trước hắn nghiêm ngặt dựa theo quy phạm tới làm Liền sẽ không có loại chuyện này phát sinh, đáng tiếc mọi thứ đều mượn Một tên thoạt nhìn tương đối quan uy trung niên nhân đi tới Cảnh sát đồng chí, các ngươi là vì triệu thụy lòng cái kia bản án qua đến sao Không sai, chúng ta qua tới lấy trứng Hàn cảnh quan gật đầu một cái Trung niên nhân ân cần nói Cảnh sát đồng chí, ta là vạn hòa thôn bí thư chi bộ trường Đông Lai Các ngươi có gì cần đều có thể tới tìm ta. Chúng ta bây giờ toàn bộ thôn đều chờ đợi khởi công, cho nên hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng phán án. Cảm tại Trương bí thư ủng hộ, có gì cần chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi." Hàn Cảnh Quan đánh lấy giọng quan, sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bác Phàm không nói gì, ôm mèo dạ đổn hướng về một đầu đường nhỏ thông hướng trong thôn. Ba vị cảnh quan cùng với Bảo Tiêu lập tức đi theo, Trương bí thư nghĩ nghĩ, cũng lập tức đi theo. Còn có bản sứ một chút rảnh đến nham trán thôn dân cũng đi theo về phía trước. Rốt cục, lâm bác phàm đi tới một nhà hai tầng lâu, gõ cửa một cái. Nghe được bên trong có động tĩnh về sau, mới dừng lại. Ở trong nhà này là ai? Hàng cảnh quan hỏi thôn bí thư chi bộ. Thôn bí thư chi bộ trả lời, ba nơi này ở đúng là Triệu Hòa Bình, 30 tuổi, ở bên ngoài sông xáo Qua, vô cùng thông minh lao cá, đáng tiếc bình thường, cả lơ phất lơ, làm việc đặc biệt không đáng tin cậy, nghe nói lao bà hắn cũng là bởi vì chịu không được hắn mới chạy. Ba còn có vài ngày trước liền cần chụp hình thắp cũng không tốt thao tác, chúng ta bây giờ toàn bộ thôn đều bị hắn hại chết. Có thể nghe ra được, thôn bí thư chi bộ đối với người này phi thường bất mãn. Hàng cảnh quan như có điều suy nghĩ. Ba lúc này, cửa nhà một tiếng mở ra, một cái thoạt nhìn làn da ngăm đen gầy yếu trung niên nam tử đi ra. Ba người này liền là Triệu Hòa Bình. Nhìn thấy ba cái cảnh sát cùng thôn bí thư chi bộ ánh mắt sừng sốt một lần, sau đó hỏi, cảnh sát đồng chí, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Vì kiện kia án mạng mà đến. Triệu Hòa Bình bất đắc gì nói, cảnh sát đồng chí, nên hỏi hai ngày trước không phải đều hỏi xong sao. Ta thừa nhận là ta thao tác không quy phạm, ta kiểm điểm, ta thừa nhận sai lầm, nhưng là ta công việc bây giờ đều ném. Các ngươi tìm ta còn có thể có chuyện gì? Ba vị cảnh sát nhìn về phía Lâm Bắc Phạm. Lâm Bắc Phạm nói ra, còn có một số đồ vật yêu cầu xác nhận. Ba dạng này A, các ngươi trước tiến đến A. Một đám người đi theo vào. Bởi vì người thực sự hơi nhiều. Trừ bỏ Lâm Bắc Phàm mấy người ngồi ở ghế dài, những người khác liền có thể ngồi cạnh ghế đầu, ngồi vây chung một chỗ, có chút chén chúc. Ba ngoài nhà còn có một số thôn dân tò mò vây quanh. Triệu Hòa Bình còn muốn đi đổ nước, nhưng là bị Lâm Bắc Phàm cắn lại. Ba chúng ta liền mấy câu nói công phu, hỏi xong liền đi. Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói. Tốt à, vậy các ngươi hỏi đi. Triệu Hòa Bình để ly xuống, sau đó lân cận ngồi xuống. Nghe nói ngươi kết hôn, làm sao không có gặp ngươi người yêu. Lâm Bác Phàm kéo việc nhà nói, sau đó con mắt không nhúc nhích theo dõi hắn. Triệu Hòa Bình mang trên mặt một tia tự dễ cười, nói, lao bà chê ta kiếm tiền ít, nơi này sinh hoạt điều kiện kém, cho nên chạy. Tất cả đều quái ta vô dụng, ta là trong nhà trụ cột, lại nuôi không nổi cái nhà này. Lâm Bác Phàm do xét phòng trung quanh, nói, thế nhưng là ta nhìn người điều kiện cũng không tệ, hai tầng nhà lầu, diện tích đoán chừng có 200 mét vuông Đồ dùng trong nhà đều là mới đặt mua, đều phi thường mới. Đoán chừng lấy người thu nhập, ở trong thôn này cũng xếp hạng hàng đầu. Đây cũng là năm nay mới chuyển biến tốt đẹp. Ta có cần trục hình tháp trứng, nơi này cũng đúng lúc cần người, cho nên ta liền tới nơi này làm việc, thu nhập đều tính không sai. Lúc đầu cho rằng như vậy thì có thể kéo lại lao bà tâm, nhưng là... Triệu hòa bình khổ sở lắc đầu, nàng thực sự chịu không được trong thôn khổ, lại thực sự quá hướng tới bên ngoài, cái gì tin tức đều không có lưu lại. Mọi người tại đây nhưng là đối với hắn đáp lại đồng tình. Ngươi có nghĩ tới hay không đem nàng đoạt về? Lâm bác phán hỏi. Ta nghĩ đem nàng đoạt về, thế nhưng là một chút tâm hơi đều không để lại cho ta. Trời đất bao la, ta đi nơi nào tìm nàng? Hơn nữa tâm không ở nơi này, ta đem nàng đoạt về thì có ích lợi gì? Triệu Hòa Bình lần nữa cười khổ. Theo ta được biết, các người kết hôn có 5, 6 năm, vì sao nàng trước kia không đi, hiện tại mới rời khỏi? Ba cái này. Ta liền không rõ lắm nàng nghĩ như thế nào. Triệu Hòa Bình lắc lắc đầu. Cũng trách ta bình thường bệ buộn nhiều việc công tác, đối với nàng quá sơ sót, hiện tại hối tiếc không kịp. Lâm tiên sinh, ngươi vì sao luôn là hỏi liên quan tới ta lão bà sự tình. Ngươi có phải hay không biết rõ ta lão bà hướng đi? Cũng hoặc là ta lão bà có phải hay không sẽ ra chuyện? Triệu hòa bình có chút kích động. Hỏi ta làm cái gì, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng mới đúng nha. Ta làm sao sẽ rõ ràng? Ta nếu là biết rõ nàng ở nơi nào, đã sớm đi đoạt về đến. Ngươi không phải đem nàng giết sao, làm sao đổi theo. Lập tức, tất cả sắc mặt đều biến đổi, bầu không khí ngưng tụ. Triệu hòa bình sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, tiên sinh, dược có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói loạn. Hào hào ta tại sao muốn giết ta lão bà? Ta yêu nàng cũng không kịp. Thế nhưng là vạn nhất đối phương hồng hạnh xuất tưởng, ngoại tình, đây. Ngươi liền sẽ không vì yêu sinh hận, dơ đồ đau lên. Bầu không khí lại một lần nữa khẩn trương. Lâm tiên sinh. Triệu Hòa Bình thanh âm the thế lên, ngươi một lần lại một lần nói xấu ta, đến cùng có mưu đồ gì. Ta chỉ là một cái nông dân công, chúng sinh bên trong một người bình thường, còn không đáng giá được các ngươi những cái này đại nhân vật hao tổn tâm cơ. Ba hiện tại, ta nghĩ mời các ngươi rời đi nơi này, ly khai phòng của ta, ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Triệu Hòa Bình thái độ chuyển tiếp đột nột. Lâm Bác Phàm ngươi, không nên gấp, chân tướng rất nhanh liền sẽ được phơi bày. Lâm Bác Phàm cười mị mị đi ra đại môn. Sau đó nhìn về phía một bên một mảnh đất trống, nơi đó còn có một ngôi nhà đang kiến thiết, đã đánh tốt nền đất, bày xong xi si măng. Ba cái này phòng ở là ai? Lâm Bác phán hỏi. Ta. Triệu Hòa Bình lạnh lùng trả lời. Vậy liền không sai, ta cảm thấy lao bà ngươi rất có thể bị ngươi giết người vứt sát chôn ở chỗ này. Ta bây giờ nghĩ đem nó móc ra nhìn một chút, đến cùng phải hay không thật? Triệu Tiên Sinh, ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Triệu Hòa Bình xót ruột, tại sao không có vấn đề? Nên đất này là ta thật vất vả xây xong ngươi nếu làm móc ra phải phí ta bao nhiêu công phu. Tổn thất lớn. Ta ra 100 vạn. Lâm bác phàm rỗi ra một đầu ngón tay, lớn tiếng nói, nếu như trong này không có người, ta ra 100 vạn xem như đền bù tổn thất. Thế nào, có thể bù đắp ngươi tổn thất ta? chương 302, hung phạm chính là ngươi. Vậy xem thôn dân nộ. Liền vì đem nền đất móc ra, vừa ra tay liền là 100 vạn. người trẻ tuổi kia thật đẹp mắt, làm sao đầu góc có hố. Giá hỏa này ta biết liền là tinh Quang đài truyền hình bạch nữ thần lao công chứ danh tiểu bạch kiểm lâm Bắc Phàm xuất thủ tặngc hào phóng bình thường không làm gì chính sự liền thích dùng tiền 100 vạn còn tính là ít đây còn do dự cái gì nhường hắn đạoo A cho ta 100 vạn coi như đem phòng ở hủy đi đều nguyện ý 100 vạn có thể xây lên 3 tầng phụ thức lầu nhỏ còn lại mấy chục vạn triệu hòa bình thực sự là gặp vận may ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đây 100 vạn đối với địa phương thôn dân mà nói, xác thực là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Giống bọn hắn ra ngoài làm công, tân tân khổ khổ quanh năm suốt tháng, cũng nhiều nhất 10 vạn ra mặt, cái này thu nhập trong thôn đã tính cao. Nhưng là bây giờ lăng không rất xuống 100 vạn, vậy đơn giản tương đương với nhặt tiền một dạng. Cho nên, ở đây thôn dân đều dùng hâm mộ đấu kỵ ánh mắt nhìn xem Triệu Hòa Bình. Về phần nền đất bên trong sẽ có hay không có thi thể, bọn hắn đều không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì ở bọn hắn quan niệm bên trong, Giết người là tương đối nghiêm trọng hành vi phạm tội, húng chi còn là giết vợ, doa người nghe. Triệu hòa bình người này cho dù là hốn đàn, cũng không khả năng làm ra như vậy lang tâm cẩu phế sự tình. Lâm bác phàm một bên bút ve tiểu miêu, một bên mỉm cười, ba có cái này 100 vạn, người nghĩ lại xây một tòa nhà phòng ở cũng không có vấn đề gì. Ba thậm chí đi giang bác thị mua một tòa căn phòng đều có thể. Thế nào, cuộc mua bán này rất có lợi a Ba nghe là chiếm đại tiện nghi. Nhưng là triệu hòa bình nghe được mồ hôi lạnh chảy xuống. Ba số tiền kia ta không muốn, đất này là ta mời đại sư ở lương thần cắt nhật thời điểm địa cơ, có được chấn trạch ép tả công năng. Nếu như móc ra sẽ ảnh hưởng nhà ta phong thủy, phi thường điểm xấu. Ba cho nên các ngươi vẫn là mời trở về đi, thứ cho không tiến xa được. Triệu hòa bình đỏ mặt tía thai muốn đuổi mấy người đi, trong ánh mắt lé lên một kia kinh khủng. Ba lúc này, đi theo mà đến ba vị cảnh sát ánh mắt sắc bén, đã phát hiện không bình thường. Liên ở đây thôn bí thư chi bộ, chạy tới các thôn dân, cũng cảm thấy triệu hòa bình tình huống như vậy không bình thường. Có người nhỏ giọng lầm bẩm Có tiền cũng không cần, hắn là đồ đần sao. Cũng không nghe nói triệu hòa bình mê tín A, chưa từng gặp hắn bái qua thần. Nên đất trải lên thời điểm, cũng không gặp đại sư đến. Ba các thôn dân ngươi một lời ta một câu, từ từ vạch trần triệu hòa bình nói dối. Nếu như không phải nền đất bên trong có dấu không thể cho người biết bí mật, vì sao triệu hòa bình sẽ kiệt lực ngăn cản. Ngay cả 100 vạn cũng không cần Chẳng lẽ, bên trong chôn dấu thật là vợ hắn thi thể Nghĩ đến cái này không có khả năng nhất khả năng Đám người cảm thấy hàn khí từ trong đất bay thẳng đỉnh đầu Hàn cảnh quan quyết định thật nhanh Hạ mệnh lệnh, trước tiên đem Triệu Hòa Bình bắt lại Mặt khác, tìm người đem nền đất móc ra Ta ngược lại muốn xem xem trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì Là, hàn đội Hai vị cảnh sát lấy còng ra, cấp tốc hướng về phía trước Triệu Hòa Bình không hề nghĩ ngợi chạy Kết quả lại đụng phải Lâm bác Phàm bảo tiêu, thuần thuộc liền bị bắt. Thả ta ra, mau buông ta ra. Các ngươi đây là phi pháp bắt người, ta muốn cáo các ngươi." Triệu hòa Bình liều mạng giãy giụa, khan cả giọng giống to, kết quả một chút tác dụng đều không có. Lâm bác Phàm cười mị mị nói, "Triệu hòa Bình ngươi yên tâm, nếu như móc ra thật không có việc gì, ta nhất định sẽ cho ngươi 100 vạn xem như bồi thường. Nhưng là nếu có cái gì đồ không sạch sẽ, hậu quả ngươi hiểu." Ngay sau đó, Lâm Bắc Phàm lại đối với thôn dân nói: Hiện trường mướn thợ mười người, một người một vạn. Giúp ta đem nền đất móc ra, ta nhất định muốn nhìn xem bên trong đến cùng chôn giấu thứ gì. Vừa nghe đến bạn nguyên thủ lao, ở đây thôn dân ánh mắt đều sáng. Dù sao nhìn tình huống này cũng nhiều nhất là một ngày, một ngày thì có hơn vạn thu nhập, một vốn bốn lời mua bán. Ta tới. Ta khí lực lớn ta tới. Ta tương đối có kinh nghiệm, thường xuyên đào hố, tìm ta a Nhà ta có cái quốc. Ba các thôn dân vô cùng tích cực. Ngay cả thôn bí thư chi bộ cũng thiếu chút nhịn không được xoắn tay háo, cầm cái cuốc sông đi lên. liền như vậy, ở kim tiền tác động phía dưới, mọi người khí thế ngất trời đảo nền đất. Nguyên lai chỉ tính toán chiêu 10 người, kết quả hiện tại nhiều hơn năm cái, Lâm Bác Phàm cũng cảm thấy không quan trọng, nhiều người dễ làm sự tình nhà, liền có thể đem nền đất móc ra là được. mà khác, hàng cảnh quan cũng hướng trong cục phản ứng chuyện này, thỉnh cầu phái người trợ giúp. Mọi người đồng tâm hiệp lực, không đến nửa ngày liền có thành quả. Tay! Nơi này có một tay. Một cái khí lực lớn thôn dân đảo nhanh nhất, trước một bước đào được thi thể, kết quả bị giật nảy mình, sắc mặt trở nên 10% bệnh. Mặt khác thôn dân vây lại, cũng dọa đến từng bước lui lại. Ba bên trong thật là người chết. Ba đây là tay của nữ nhân. Thật chẳng lẽ là triệu hòa bình tức phụ vương Mỹ Lan. 6. Triệu hòa bình sắc mặt lập tức hôi bại, hắn biết mình đã kết thúc, lại nhiều rào biện đều vô dụng Lâm bác phàm mặt không đổi sắc đi qua. Nhìn xem cái kia vươn già sen lẫn xi si măng còn giữ tương đối hoàn hảo tay, vô vụ phát hiện trước nhất thôn dân, nói, làm tốt lắm. Bởi vì ngươi là cái thứ nhất phát hiện, ta lại ban thưởng ngươi một vạn. Bà cảm ơn lâm tiên sinh. Thôn dân kia trên mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phớt. Nếu như cũng đã xác định bên trong là thi thể, các thôn dân lui ra phía sau, đổi thành pháp ý cùng với nhân viên tương quan tiến hành xử lý. Cuối cùng, một cô thoạt nhìn còn hoàn hảo nữ tính thi thể trình lên trước mắt mọi người. Thôn bí thư chi bộ sắc mặt trầm trọng nói, hắn liền là triệu hòa bình tức phụ, vương Mỹ Lan. Các thôn dân nhao nhao phỉ nổ triệu hòa bình. Đây quả thật là vương Mỹ Lan, vẫn chưa tới 30 tuổi liền chết, hơn nữa còn là bị trượng phu nàng giết chết, thật đáng thương đây. Tức phụ đối với hắn tốt như vậy, hắn thế nào làm ra chuyện như vậy? Thực sự là cầm thú. Thật nhìn không ra triệu hòa bình cư nhiên dạng này lang tâm cầu phế người, ta lại còn cùng dạng người này xưng huynh gọi đệ. Ba loại này người nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, sau đó xử bán. Thỉnh cầu cảnh sát nghiêm trị. Triệu Hòa Bình, ngươi hiện tại còn có gì nói? Lâm Bác Phàm nhìn xem vẻ mặt hôi bại Triệu Hòa Bình, hỏi. Hắn hơi hơi lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói, không lời nào để nói. Triệu Thủy Long cũng là ngươi giết chết ta. Lâm Bác Phàm hỏi lại. Là ta giết? Triệu Hòa Bình thẳng thắn bởi vì lấy hắn hiện tại loại này tình huống, giết một người giết hai người đều không có gì khác biệt dù sao đều là tử hình. Cái kia còn gạt làm cái gì? Ngươi vì sao giết bọn hắn? Hàn cảnh quan vội vàng truy vấn. Bởi vì bọn hắn đáng chết. Đôi này cậu nam nữ lại dám con ta câu kết làm bậy, ta hận không thể đem bọn hắn thiên đao vào quả, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Triệu Hòa Bình ánh mắt tàn nhẫn, điên cuồng gào thét. Chương 303: Giải thích vụ án, trang bức hiện trường. Cuối cùng, Triệu Hòa Bình thản nhiên bàn giao phạm tội quá trình. Mấy năm này hắn ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi gia đình, hàng năm không ở nhà. Kết quả hắn thê tử vương Mỹ Lan bởi vì tịch mịch cùng Triệu Thụy Long cấu kết lại trong lúc vô tình bị hắn phát hiện vô cùng tức giận, cảm giác mình bị phản bội, trên đỉnh đầu nhiều một đỉnh nó xanh. Triệu Hòa Bình rất đại nam tử chủ nghĩa, trong cơn giận dữ thất thủ đánh chết bản thân thê tử vương Mỹ Lan. Giết người về sau, hắn cảm thấy rất sợ sệt. Lúc này, nhà hắn chính đang xây tân phòng, thế là linh cơ khẽ động đem hắn thê tử thi thể ném vào nền đất bên trong hơn nữa đậy lại xi măng, dạng này mấy chục năm cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng trôn sắc về sau y nguyên cảm thấy chưa hết giận, còn muốn đem Triệu Thụy Long giết đi, mới có thể đem lửa giận trong lòng giải tỏa. Hắn càng sợ sẽ thê tử chết bị Triệu Thụy Long phát hiện, đem hắn tố giác làm sao bây giờ. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hắn cũng giết, dạng này thì không có sao. Hắn biết rõ mỗi lúc trời tối Triệu Thụy Long đều sẽ đi qua tưởng vây trở lại trong thôn trong nhà, hơn nữa rất thích uống rượu, rượu gì đều rất thích uống, cho nên liền ở trên con đường này bố trí một cái bấy. Hắn cần trục hình tháp kỹ thuật phi thường tốt, có thể tinh chuẩn thao tác mỗi một bước. Triệu thủy long uống hơi say đi qua con đường này thời điểm, phát hiện mặt đất có một bình rượu, thế là thèm ăn kéo lên. Ngay một khắc này, hắn ở phía xa điều khiển cần trục bên trên máy không người lái tránh ra khỏi cần trục chói buộc, để thạch đầu rớt xuống, vừa vặn đập trúng triệu thủy long đầu, một mệnh ô hô. Máy không người lái cũng bị hắn điều khiển ly khai, đầu mối gì đều không hề lưu lại. Tình huống như vậy, liền ngụy trang thành một trận công trường ngoại Triệu Hoa Bình mặc dù có trách nhiệm, nhưng hắn trách nhiệm nhiều nhất bất quá là bị khai trừ, thu về và hủy cái kia nghề nghiệp chứng, tuy nhiên tổn thất nhưng là cũng tổn thất không lớn, vì giết cái này gian phu hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này. Tình huống cụ thể liền là như thế. Triệu Hòa Bình ngồi dưới đất vô lực cười, ta cho rằng cục này làm được không chê vào đâu được, coi như cảnh sát cũng bị ta lừa bịp, Lâm tiên sinh ngươi làm sao phát hiện? Đám cảnh sát nghe được rất xấu hổ, bọn hắn quả thật bị lừa gạt, một mực tưởng lầm là sản xuất sự cố. Ngược lại là người ngoài nghề phát hiện mảnh mối, bắt được chân tướng sự thật. Hàn sở sở cảnh quan một đôi mắt đẹp tò mò nhìn Lâm Bác Phàm tựa hồ muốn đem cái này thần bí nam nhân xem thấu. Kỳ thực là rất đơn giản. Lâm Bác Phàm trước trang bức nói một câu, sau đó nói, từ án mạng phát sinh sau, ta đã bắt đầu điều tra lấy chứng. Thông qua camera ra theo dõi, ta nhìn thấy ngươi trước kia mỗi lần thao tác đều phi thường phù hợp quy phạm, sau đó liền ở án mạng vào cái ngày đó ngươi lại không có đem cần trục bên trên đồ vật buông xuống Cái này khiến ta sinh ra hoài nghi. Thế là, ta quyết định từ ngươi người này vào tay. Thông qua một phen điều tra về sau, ta phát hiện ngươi còn có một cái thê tử, thế nhưng là nàng là bởi vì chịu không được thời gian khổ cực mới chạy. Nhưng là theo ta được biết, làm cần chụp hình tháp công nhân tiền lương tuyệt đối không thấp, hơn nữa ngươi lại xây tân phòng, chính đang chuyển biến tốt đẹp. Thê tử ngươi trước kia thời gian khổ cực đều qua nhiều năm, không có lý do hiện tại thời gian tốt ngược lại chạy, để ta lần nữa sinh ra hoài nghi. Đám người gật đầu một cái, cảm thấy nói có căn có cứ. "Thế tử ngươi nếu như chạy, nhất định sẽ qua Giang Bắc thị. Ba bởi vì hiện tại nước ta giao thông xuất hành quy phạm hóa quản lý, vô luận cưới cái gì phương tiện giao thông đều nhất định muốn có thân phận chứng. Cho nên ta lại người đi nghe ngóng, kết quả một điểm dấu vết đều không có. Mà ngươi thê tử không có khả năng đi bộ ly khai, cái này khiến ta lần bà sinh ra hoài nghi. Từ đó tổng kết, ngươi thê tử kỳ thực vẫn không có rời đi vạn hộ thôn, thế nhưng là cũng vẫn không có lộ diện." cho nên đến nơi này, ta sinh ra một cái to gan suy đoán. Lâm Bắc Phạm ngữ khí dừng lại, để mọi người tiêu hóa, lại nói, vậy liền là thê tử của người đã chết, bị ngươi giết chết, cho nên mới mọi loại che giấu. Nghe đến đây, đám người kinh hô, nguyên lai like là dạng này. Thông qua một chút dâu riêng không đáng kể suy đoán ra vụ án từ đầu đến cuối, cảnh sát đồng chí càng là đối với Lâm Bắc Phạm kín đáo tư duy cảm thấy bội phục. Ba ba ba đùng đùng. Triệu Hòa Bình vô tay, từ trong thâm tâm bội phục nói, Thực sự là lợi hại, lâm tiên sinh Người bên ngoài đều nói ngươi là một cái Chỉ biết dùng tiền tiểu bạch kiểm Hiện tại xem ra ngươi mới là lợi hại nhất người kia Hàn sở sở cảnh quan Một đôi mắt đẹp đều treo ở lâm bắc phàm trên thân tràn đầy nhu tình như nước Còn có một cái vấn đề Ngươi là làm sao phát hiện Ta đem vương Mỹ làn thi thể chôn ở nền đất bên trong đây Dù sao cuối cùng sống không thấy Người chết không thấy xác Ngươi coi như hoài nghi ta cũng vô ích Kỳ thực cái này càng đơn giản Lâm Bác Phàm Trang bức trang nghiện, ngươi phải suy nghĩ một chút, thi thể lớn như vậy đồ vật, còn có thể giấu ở nơi nào không bị người phát hiện. Còn muốn cam đoan về sau không bị người phát hiện, vậy thì đơn giản. Ta còn có thể giết người phân thây lại chuyên trở ra ngoài. Triệu Hòa Bình không phục nói. Giết người phân thây lại càng dễ bị phát hiện, bởi vì nơi này là nông thôn, côn trùng rất nhiều, chó cũng không ít. Nếu như thi thể trễ xử lý sạch, mùi máu tươi liền sẽ thu nhận côn trùng cùng chó, lại càng dễ bị phát hiện có thể ngụy trang ra một trận ngoại ý muốn vụ án, ta tin tưởng ngươi không ngu ngốc, nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. 333 đùng đùng. Triệu Hoa Bình không lời nào để nói, chỉ có thể vô tay biểu thị. 333 đùng đùng. Hiện trường đám người cũng là tự phát vỗ tay, đối với Lâm Bắc Phàm phân tích biểu thị bội phục. Lâm Bắc Phàm trên mặt bình tĩnh, trong lòng phi thường đắc ý. Nếu như không phải có được vận mệnh vổng, đã sớm nhìn rõ ràng những quan hệ này, hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy đoán ra được. Cảm giác này thật giống như ngươi đã biết chân tướng sự tình, sau đó truy căn tìm nguồn, từng tầng từng tầng đi lên phân tích, quá trình này liền sẽ lộ ra vô cùng dễ dàng. Bất thức lưu Sơn chân diện mục, trích duyên thân tại thử sơn chung. Ba nếu như đứng ở chỗ cao, như vậy Lư Sơn chân diện mục cũng sẽ bị nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Như thế, vụ án này cuối cùng cáo phá. Giang Bắc thị cục công an thường vụ phó cục trưởng vẻ mặt kích động cùng Lâm Bắc Phàm nắm tay, cảm tạ Lâm tiên sinh trợ rút Nếu như không phải Lâm tiên sinh Chúng ta có thể sẽ mù quáng pha án, tạo thành loàn giả án sai xảy ra. Ba phía trên cùng dân chúng chầm chầm đến gấp, ta đã hai ngày không ngủ, hiện ở trên người ta áp lực cuối cùng thao xuống. Giúp các ngươi cũng là giúp ta. Lâm Bác Phạm cười nói, chúng ta sở ta ti cũng có thể nói là sự tình này người bị hại, vụ án sớm ngày mọi chuyện rõ ràng, đối với mọi người chúng ta đều tốt. Thương vụ phó cục trưởng gật đầu, ở một điểm này bọn hắn thiên sinh đồng minh, liền nên giúp đỡ cho nhau. Bà cũng hy vọng cục trưởng ngài có thể mau chóng chỉnh lý án kiện, sau đó tổ chức buổi họp báo thanh lọc sự thật, đưa chúng ta sở ta ti một cái thanh bạch. Lâm Bác Phàm nói tiếp. chương 304, Lâm Bác Phàm cao quang thời khắc. Bởi vì thật đã chủ động nói rõ, cho nên chứng cứ thu thập rất thuận lợi. Hoa ước chừng một ngày thời gian, vụ án tất cả quan hệ đều làm rõ, cũng có nguyên vẹn chứng minh, rốt cục có thể kết án. Mang theo trọng đại thành quả, Giang Bác Thị Cục Cảnh sát tổ chức buổi họp báo Thông báo vụ án lần này xử lý quá trình cùng với kết quả, mời các giới tin tức truyền thông trình diện cộng đồng chứng kiến. Lâm Bác Phàm xem như Sở Ta TV đại biểu có mặt một lần này buổi họp báo. Ở trong hội nghị, Cục Công an Thường vụ Phó Cục trưởng ham hở bàn giao sự kiện chân tướng, liệt kê mấu chốt tính chứng cứ, bây giờ đang ở trận truyền thông các bằng hưu lý giải vụ án chân tướng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nguyên Lai cho rằng chỉ là sản xuất sự cố vụ án, cư nhiên án kiện bên trong có án kiện. Là một trận mưu kế tỉ mỉ án mưu sát, trong đó bảy bố xảo rượu liền cảnh sát đều kém chút bị lừa gạt. Bọn hắn càng không nghĩ đến, cái này một cái nho nhỏ án mạng bên trong lại còn liên lụy đến một cái khác án mạng, hơn nữa là làm cho người giận xôi dết vợ vì thi án kiện, quả thực so tiểu thuyết trinh thám bên trong viết còn muốn ly kỳ. Bọn hắn càng không nghĩ đến, dạng này ly kỳ vụ án, cư nhiên không đến 3 ngày liền kết án. Chuyện này liền có thể xếp vào kinh điển án lệ, thật đáng giá ghi lại việc quan trọng. ở chỗ này ta muốn đặc biệt cảm tạ Lâm Bác Phạm tiên sinh. Phó cục trưởng lộ ra chân tình nói, nếu như không phải Lâm tiên sinh khuynh tình tương trợ, cảnh sát chúng ta khả năng còn không có nhanh như vậy phá án. Mọi người hẳn là có thể nghĩ ra được, loại này toàn dân chú ý vụ án, chúng ta cảnh sát áp lực lớn đến mức nào. Không nói mặt khác nhân viên cảnh sát, liền nói ta một cái này đại lãnh đạo, cũng hai ngày hai đêm không có chợp mắt. Cũng may mắn chúng ta chống đỡ nổi, Lâm tiên sinh không thể bỏ qua công lao. Lâm Bác Phạm khiêm tốn nói, chỗ nào ta chỉ bất quá cung cấp một cái ý nghĩ, chân chính cực khổ cũng là các ngươi cảnh sát, vì pha án chạy lên chạy xuống, mấy ngày mấy đêm không nhắm mắt, các ngươi công lao mới lớn." Thương vụ phó cục trưởng cười ha ha, "Lâm tiên sinh khiêm tốn, chúng ta đây cũng là cảnh dân hợp tác, cảnh dân hợp tác." "Đúng." "Cảnh dân hợp tác." Lâm bác phàm cũng cười, "Ba loại chuyện này liền được ngươi ủng hộ, ta nợ ngươi, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao." "Răng rắc răng rắc." "Hiện trường đều là chụp hình thanh âm." Người chủ trì nói ra, Kế tiếp là tự do đặt câu hỏi thời gian. Vị nào truyền thông bằng hữu trước đặt câu hỏi? Đầu tiên là ương thị phóng viên đặt câu hỏi, đây là trong nghề quy tắc ngẩm. Ương thị phóng viên đem ánh mắt tụ vào ở Lâm Bắc Phàm trên thân, bởi vì ở trên người hắn có rất nhiều bạo điểm có thể đào Lâm tiên sinh, nghe vừa rồi phó cục trưởng nói, là người phát hiện mang tính then chốt manh mối, sau đó từng bước một truy căn tìm nguồn, mới đảo ra vụ án trấn tướng. Như vậy xin hỏi, cái này mấu chốt manh mối là cái gì Ngươi lại là làm sao phát hiện? Quá trình này ngươi có thể cùng mọi người chia sẻ một chút sau? Đương nhiên có thể. Bác Phạm tiếp nhận microphone. Thế là, Lâm Bác Phạm đem bản thân phân tích quá trình nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói ra, lại trang một lần. Lần này, thật trang một cái đại bức, hơn nữa là có bức cách đại bức. Cư nhiên thông qua nhỏ xíu có thể sơ sót manh mối sau đó từng bước một đào ra chân tướng của sự thật. Đào ra dọa người nghe giết vợ vụ án, quả thực là phiên bản hiện đại sở Lộc Cái thứ hai phóng viên đặt câu hỏi, vẫn là Lâm Bác Phàm Lâm tiên sinh, theo ta được biết, ngươi bình thường đều là nhàn dội ở nhà, không quản sự tình. Ba xin hỏi là cái gì thúc đẩy ngươi chủ động đứng ra, đem cái này phiền phức sự tình nắm vào trên người mình. Lâm Bác Phàm nói năng có khí phách nói, bởi vì ta thê tử bị hoan uổng, cho nên ta phải đứng ra. Nói rất hay. Hiện trường đám người cùng một chỗ vô tay. Tuy nhiên rất nhiều người không quen nhìn Lâm Bác Phàm ăn bám, tiêu tiền như nước. Nhưng là hôm nay hắn hành vi lại làm cho người đại đại đổi mới, nam nhân có thể không bản sự, nhưng là không thể không đảm đương. Ba chỉ một điểm này, lâm bác phàm làm cực kỳ tốt. Về sau không thể gọi hắn tiểu bạch kiểm, người hẳn là gọi hắn có trách nhiệm tiểu bạch kiểm. Ba lúc này, bạch thanh tuyết cùng võ thiên mị đang ở trong nhà nhìn xem buổi họp báo trực tiếp. Nhìn mình nam nhân ham hở bộ dáng, đối mặt chúng ký giả đặt câu hỏi thẳng thắn nói, càng là xuất sắc, hai cái nữ nhân cũng nhịn không được kiêu ngạo. Nữ vương đại nhân Người nam nhân quá ưu tú, đối mặt các ký giả đặt câu hỏi êm thai mà nói, rượu ngữ liên tiếp, so những đại lao kêu biểu hiện còn muốn xuất sắc, ta đều bị hắn trò si mê. Võ thiên mị một bộ mê mội dáng vẻ. Ta lão công một mực xuất sắc như vậy, chỉ là bình thường lười nhác biểu hiện mà thôi. Bạch thanh tuyết trong lòng ngọt nào. Mỗi lần bản thân một khi gặp được phiên phức, bản thân lão công tiểu gì cũng sẽ đứng ra, giống một tên cái thê anh hùng một dạng trong nháy mắt giải quyết tất cả phiên phức, mang nàng thoát ly khổ hài. Nàng yêu thảm nam nhân này. Nữ vương đại nhân, nhà ngươi nam nhân lúc này sợ rằng phải ra đại danh. Ta phản phất đã thấy vô số hong bướm liền muốn tuôn đi qua, đem ngươi tiểu nam nhân chạm canh gác liền xương cốt đều không thừa. Võ Thiên Mị kêu to. Bạch Thanh Tuyết giận, các nàng dám. Để bọn hắn phóng ngửa qua tới, ta Bạch Thanh Tuyết từng cái tiết chiêu. Nữ vương ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi xem trọng cái này tiểu nam nhân, tuyệt không cho yêu diễm tiện hóa tới gần một bước. Võ Thiên Mị nghiêm túc nói. Tâm lý thêm một câu. Cái này cũng là của ta tiểu nam nhân, ta nhất định bảo vệ tốt. Hào tìm mội. Vừa họp báo hiện trường, phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng đã tới kết thúc. Kinh lịch chuyện này, ta cảm khái rất nhiều. Lâm Bác Phàm lộ ra chân tình nói, rõ ràng là một kiện cảnh sát còn không có có kết luận vụ án, cũng đã bị Internet định tính là sản xuất sự cố vụ án, sau lưng còn dẫn dắt ra âm lưu luận. Sau lưng còn có rất nhiều người tin tức truyền thông đổ thêm dầu vào lửa, chế tạo mánh lưới, vẽ cong chân tướng sự thật Rất nhiều không rõ chân tướng người, không thông qua suy nghĩ cách màn hình bảo sao hay vậy, dùng ngòi bút làm vũ khí, ai không biết loại này hành vi liền là một loại hành vi phạm tội. Phải biết, chúng khẩu thức kim, tích hủy tiêu cốt, rõ ràng là vô tội, lại bị nhận định là tội nhân, tiến hành công khai thẩm phán, không tội cũng có tội. Ba chân chính tiểu nhân lại ở sau lưng tiếp tục châm ngòi thổi gió, é sợ cho thiên hạ không loạn. Ba cái này không chỉ cho người trong cuộc tạo thành rất lớn có nhiều còn nắm giữ chúng ta công cộng tài nguyên lãng phí chúng ta cảnh lực. Cứ thế mãi, kết quả cuối cùng liền là người tốt khó làm, người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. Đám người như có điều suy nghĩ. Ở đây cảnh sát đều không nhịn được gật đầu, bọn hắn cũng muốn pha án, cũng muốn mở rộng chính nghĩa, nhưng là tất cả nhất định phải theo quý củ. Nếu như cái gì vụ án đều làm như vậy, kích động dư luận tăng thêm áp lực, để bọn hắn mệt mỏi, vì pha án mà pha án, vì cho công chúng bàn giao mà pha án, kết quả cuối cùng liền là dẫn đến rất nhiều doan giả án sai phát sinh còn rất nhiều người quyền lợi không chiếm được bảo hộ. chương 305, vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh. Ba cái này để cho ta nghĩ tới mấy năm trước lão nhân thế ngã viện không viện sự kiện cùng chuyện này trăm sông đổ về một biển. Đây không phải đạo đức tuột dốc, mà là luật pháp có lỗ thủng, cho bọn hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Còn có đủ loại người xấu quay phá, người tốt căn bản đấu không lại người xấu, bởi vì ngươi giảng pháp luật giảng đạo đức, nhưng là bọn hắn không giảng, cho nên ngươi nhất định thất bại. Ta một mực tin tưởng chính nghĩa, tin tưởng tư pháp công chính. Chính nghĩa vinh viễn sẽ không vắng mặt, nhưng lại khả năng tới chậm. Nhưng liền ở chính nghĩa đến trễ thời điểm, thường thường sẽ phát sinh rất nhiều chúng ta hối tiếc không kịp sự tình. Đây là vĩnh viễn cũng bù đắp không được. Cũng tỉ như ta người yêu bạch thanh tuyết, nàng là như vậy hiền lành một người, nàng có được to lớn quyền thế, có được to lớn năng lượng, nhưng là vẫn chạy không khỏi bị internet bạo lực giết hại. Liền nàng đều sẽ bị hoan uổng, có thể tưởng tượng được, ở trong xã hội này. Liền chúng ta bình thường các ngọt ngách, còn có bao nhiêu chính thừa nhận loại này không có chứng cỡ tổn thương. Bọn hắn làm sao vì chính mình sửa lại án sự sai? Bọn hắn làm sao rửa sạch bản thân tội danh? Bọn hắn làm sao bảo hộ chính mình xem như công dân vốn có cơ bản quyền lợi? Lâm bác phàm lắc lắc đầu, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào, nếu có liền sẽ không chờ tới hôm nay, có lẽ đến ngày mai cũng đợi không được, cuối cùng hàm đoan mà chết. Lúc này chính nghĩa đến, còn có ý nghĩa sao? Ba lời này nói đến người ở chỗ này đều vì đó động dung. Hiện trường an tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cho nên ta nghĩ nghĩ, quyết định bản thân bỏ tiền thành lập một cái chính nghĩa quỹ ngân sách, chuyên môn vì đám này nhận được oan khuất người mở rộng chính nghĩa, giúp bọn hắn tẩy thoát oan khuất, để bọn hắn ngẩn đầu tưỡng ngực đứng lên, lưu tiếng nói cho mọi người ta vô tội. Ba cái này đột nhiên xuất hiện tin tức, trong nháy mắt đem hiện trường dẫn nổ. Mặt khác, chúng ta tinh quang đài truyền hình còn nguyên bộ thành lập một ngăn tân tống nghệ tiên là tiếng nói của công lý. Lâm Bác Phàm đứng lên, lớn tiếng nói, "Chúng ta Tân Tiết mục tiếng nói của công lý sứ mệnh là vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân tỉnh mệnh. Để người xấu trói lại, để người tốt không bị hoan uổng." Hiện trường triệt để nổ, rất nhiều mịt rồ phồn lập tức đưa qua. "Lâm tiên sinh, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật muốn thành lập một cái chính nghĩa quỹ ngân sách, hoàn toàn tư nhân xuất tiền túi." "Lâm tiên sinh, tiếng nói của công lý tiết mục hình thức là dạng gì?" "Lâm tiên sinh Ký giả vấn đề rất nhiều, Lâm Bác Phạm liền thẩm định tuyển chọn mọi người hơi chú ý vấn đề trả lời. Cái thứ nhất vấn đề là liên quan tới chính nghĩa quỹ ngân sách tài chính vấn đề. Liên quan tới chính nghĩa quỹ ngân sách, ta dự định hàng năm cấp phát 30 ước, chuyên môn vì người khác mở rộng chính nghĩa, lấy lại công đạo. Chỉ cần ta còn ở một ngày, chỉ cần ta còn có tiền, như vậy ta liền sẽ một mực làm tiếp. Ba cái này trả lời làm cho người vô cùng chấn kinh, cư nhiên vừa bỏ tiền liền là 30 ước, hơn nữa là hàng năm đều móc. Đây quả thực là bỏ tiền hướng ra ngoài ném, cái này tiểu bạch kiểm thật là quá phá của. Nhưng là hắn phá sản phương thức, thật làm cho người ưa thích. Ba cái thứ hai vấn đề là liên quan tới chính nghĩa quỹ ngân sách vận chuyển vấn đề. Chính nghĩa quỹ ngân sách hoàn toàn không chấp nhận ngoại giới quên tiền, toàn bộ từ ta một mình gánh chịu, dạng này mới có thể độc lập vận chuyển, không bị bên ngoài quay nhiễu Mặt khác, ta sẽ thuê người thích hợp đến phụ trách cái này chính nghĩa sự nghiệp, đồng thời còn sẽ thuê chuyên nghiệp đoàn đội, tỉ như thám tử đoàn đội. Luật sư đoàn đội, vì chính nghĩa phục vụ, không chấp nhận ngoại giới quên tiền, có thể thấy được cái này bại gia tử phách lực. Lâm tiên sinh, tài chính hoàn toàn do ngươi lực gánh chịu, hơn nữa hàng năm ba không ước, ngươi có hay không cảm giác được áp lực? Hoàn toàn không có. Ta hiện tại dùng tiền đều là lấy trăm ước làm đơn vị, 30 mươi chỉ là chút lòng thành. Chúng phóng viên, thình linh trăng bước, lóe mụ chúng ta, kém chút quên cái này bại gia tử, phá của trình độ đã đột phá chân trời. 30 ước tài chính đối với Lâm Bắc Phàm áp lực xác thực cũng không lớn, gia hỏa này chỉ là Giang Nam căn cứ một tháng thì có 30 ước thuần thu nhập, hoàn toàn gánh vác lên cái này công cộng sự nghiệp. ba cái thứ ba vấn đề là liên quan tới tiếng nói của công lý. ba cái này tiết mục kỳ thực là ta lâm thời nghĩ ra được, chủ yếu là vì bình dân dân chúng phát ra tiếng. Bọn họ lực lượng ít phát ra thanh âm quá nhỏ, chúng ta cái này tiết mục chính là cho bọn hắn cung cấp một cái bình đài, để bọn hắn phát ra bản thân tiếng hô, têu gọi chính nghĩa đến. Cái này tiết mục mỗi tuần lễ truyền bá một lần. Cái thứ tư vấn đề vẫn là liên quan tới tiếng nói của công lý. Ba chúng ta cái này tiết mục không nhận nhà tài trợ, cũng không khai mặt khác công ty quảng cáo, như vậy thì tránh cho bị xã hội thế lực ảnh hưởng. Cái này tiết mục là đài truyền hình chúng ta làm một hạng công cộng phúc lợi phản hồi cho mọi người, khi vọng mọi người hoàn toàn như trước đây ủng hộ chúng ta sở ta TV, ủng hộ chúng ta tiết mục. Ba trong nhà, Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị vẻ mặt một bước. Nữ vương đại nhân Đài truyền hình chúng ta bên trong có tiếng nói của công lý cái này được tuyển chọn tiết mục sao? Có thể là Lão Công lâm thời nghĩ ra được a Bạch Thanh Tuyết Hơi có vẻ bất đắc gì nói, ba bất quá Lão Công tất nhiên mở miệng, vậy chúng ta liền làm một ra đến, không thể để cho mọi người thất vọng. Thế nhưng là cũng không thể không nhận nhà tài trợ a tổn thất thế nhưng là có hơn mấy chục ức à? Võ Thiên Mỹ có chút đau lòng nói. Ba hiện tại, sở TV tiết mục đều bị ngoại giới đoạt phá đầu, bởi vì người xem có bảo hộ. Quảng cáo hiệu quả tốt. Ngay cả cái kia sáu đại gia nước tập đoàn một mực ngạo ngạo gọi, muốn cho bọn hắn đưa tiền. Ba kết quả như vậy vừa ra, tổn thất lớn a. Được rồi, tựa như lão công nói, nếu như chiêu thương khó tránh khỏi bị quá nhiều, liền không cách nào giữ vững độc lập. Ba vẫn là không thêm quảng cáo tốt, coi như vì xã hội làm từ thiện a, chúng ta lại không thiếu mấy cái này tiền. Bạch Thanh tuyết cười. Bất luận lão công muốn làm cái gì, nàng đều không hỏi nguyên do, hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Đây chính là vì cái gì Lâm Bắc Phàm phi thường yêu thích nàng nguyên nhân. Cùng lúc đó, cái này buổi họp báo thông qua đủ loại truyền thông đi qua tuyên truyền ra. Đám người trừ bỏ hiểu rõ vụ án từ đầu đến cuối, biết rõ Bạch nữ thần cùng Sở Ta TV là bị hoan uổng, cùng đối với Lâm Bắc Phàm kinh thiên đại thủ bút biểu thị tán phục. Thành lập chính nghĩa quỹ ngân sách, hàng năm cấp phát 30 ức, tiểu Bạch kiểm cuối cùng làm một chuyện tốt. Ba dạng này dùng tiền ta mới ủng hộ. Nghĩ không ra tiểu Bạch kiểm có giác nộ cao như vậy thời điểm Bắt đầu đối với hắn hát chuyển phấn. Kỳ thực hắn cũng là vì lão bà, bất quá cái này điểm xuất phát đáng giá điểm khen. Còn có tân tiết mục tiếng nói của công lý, vì chính nghiệm phát ra tiếng, vì nhân dân tỉnh mệnh. Ta siêu đưa thích câu nói này, phản ứng cũng là dân chúng cần nhất sự tỉnh Cái này tiết mục ta xác định theo đuổi. Không có chiêu quảng cáo, thật lớn phách lực, ta ủng hộ. Phạm là sờ ta, TV tiết mục ta đều ủng hộ. Dư luận bên trên một mảnh tán thưởng. chương 306, vượt qua nguy cơ muốn báo thủ bởi vì trận này buổi họp báo Bạch Thanh tuyết rửa sạchăn khuất sở ta TV thanh danh bảo vệ đồng thời Lâm B bác Phàm còn thông qua thiết lập chính nghĩa quỹ ngân sách cùng với tuyên bố chế tạo một cái vì dân gian mở rộng chính nghĩa tiếng nói của công lý tiết ngục ở quần chúng trước mặt thật tốt soát một đợt danh vọng có thể nói sau lưng âm mưu mưu kế đã tuyên cáo phá sản thông qua vận mệnh Vvõg Lâm Bác Phàm đã thấy Giang Nam thành phố điện ảnh cùng với sở ta TV tình huống đã từ xấu chuyển tốt sẽ tiếp tục cao tốc phát triển Hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt. Nếu như cũng đã chuyển nguy thành an, đã đến muộn thu nợ nần thời điểm. Bạch Thanh Tuyết đi làm, kiện thứ nhất sự tình thông qua điều tra, đem trước đó vụn trộm buôn bán ảnh chụp tiết lộ cơ mật công nhân toàn bộ khai trừ ra ngoài. Ba loại người này không để ý kỷ luật, không để ý đơn vị thanh danh, vì bản thân tư lợi kém chút hủy sở ta tivi tốt đẹp tiền đồ, loại người này nhất định phải nhận nghiêm trị. Thứ hai, là Internet bên trên bàn lộng thị phi, đầy miệng đeo xấu người Những người này bao quát chính nghĩa đấu sĩ liên tiếp hấy bù lại về, còn có một số nhị tam tuyến minh tinh, những người này nhận sau lưng tự nhiên sai sự, đem nước dơ tắt đến sở ta ti cùng với bạch thanh tuyết, để sự tình một phát không thể văn hồi. Những người này không xử lý, thiên lý nan dung. Những người này là ai Lâm Bắc Phàm đã sớm rõ rõ ràng ràng, đã liên hệ lợi hại hacker sớm theo dõi điều tra, môi ra bọn hắn lấy tiền giao dịch ghi chép tin tức, còn có thật nhiều trước kia đại liêu, chân tướng rõ rõ ràng rằng, rằng. Đây đều là bọn họ phạm tội sự thật, bị sở ta ti lấy phỉ bán tội cáo lên tòa án. Bởi vì chứng cứ dồi dào, hơn nữa sự kiện tạo thành ảnh hưởng lớn, hơn nữa sở ta ti cường đại luật sư đoàn đội, những người này đều bồi cái út sắp liền không tính xong. Ba cuối cùng, là sau lưng một số người, đây mới thật sự là định nhân. Đạt đạt tập đoàn, bèn trình tập đoàn, hải ngoại lý thị tập đoàn, hán đỉnh giải trí. Những cái này nổi tiếng tập đoàn cùng sĩ nghiệp, muốn lập tức vặn ngã sẽ không dễ dàng như vậy. Ba nhất là trong đó đạt đạt tập đoàn cùng vẹn trình tập đoàn, một cái tài sản đạt tới 8.000 ước, bối cảnh thâm hậu, ở trung ương nơi đó còn có quan hệ. Một cái tài sản vượt qua 2 và ước, là Internet trong lĩnh vực bá chủ. Hai nhà tập đoàn hàng năm giao thuế nhiều đến mấy trăm ước, ảnh hưởng mấy trăm vạn người sinh kế, rắc rối khó gỡ, thâm căn cổ đế, coi như động thủ quốc gia cũng sẽ không để bọn hắn ngã xuống. Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không phải là không có biện pháp, ở hắn nơi mắt nhìn thấy địa phương. Lập tức ném ra mấy cái trận pháp đi thai họa bọn hắn. Đạt đạt tập đoàn nghiệp vụ chủ yếu là thương nghiệp thành tống hợp thể khai phát cơ bản mỗi một cái nhị tuyến trở lên thành thị đều có đạt đạt quảng trường, vô cùng náo nhiệt. Lâm Bác Phạm chuyên môn ở đạt đạt quảng trường bố trí phiền lòng trận, khiến mọi người đi vào nơi đó liền trở nên ngột ngạt khó chịu, không muốn lại ở lại. Dân ra, đạt đạt quảng trường liền sẽ trở nên tiêu điều. Phèn tập đoàn bởi vì làm chính là Internet bên trên sinh ý, không có thực thể gánh chịu Lâm Bác Phàm chỉ có thể cho bọn hắn phân bộ cao ốc làm trận pháp, tựa như lúc trước thai họa mặt khác đài truyền hình mở dạng, để bọn hắn thai họa liên tục. Còn có đầu tư một chút sáng nghiệp, tí như quẹn chỉ bù cơ, Lâm Bác Phạm cũng thai họa Nhất là bọn hắn vừa mới mua xuống chuẩn bị đại triển hoành đồ quẹn trình tivi Lâm Bác Phạm trọng điểm chiếu cố, để bọn hắn chưa xuất sư đã chết, chết để chết từ trong trứng nước. Ta hiện tại làm không chết các ngươi, nhưng làm ai có thể mái chết các ngươi Bây giờ chỉ còn lại có Hải Ngoại Lý Thị tập đoàn cùng Hán Đình giải trí, hai cái công ty này lớn nhất điểm giống nhau liền là đều ở Hoa Quốc phát triển văn hóa giải trí Sản nghiệp, ở trong vòng giải trí chiếm cứ nửa giang sơn, Lâm Bác Phàm quyết định làm một đợt lớn, đem bọn hắn triệt để mang xuống. Bất quá trước mắt, hắn muốn gặp một người. "Tiểu thôi lão sư, không có ý tứ để cho người chờ lâu. Một mực cùng ngươi tham giao đã lâu, ta bội phục người không nhiều, ngươi là một cái trong đó, đáng tiếc vẫn không có cơ hội gặp mặt, hôm nay cuối cùng nhìn thấy." Ba vị kia gọi là tiểu thôi lão sư người cấp tốc đứng lên, phi thường khách khí nói, đâu có đâu có, Lâm tiên sinh mới là ta bội phục nhất người. Hàng năm cấp phát 30 ức vì dân chúng bình thường mở rộng chính nghĩa, vô tư kính dân, công đức vô lượng, điểm ấy xa không phải ta có thể làm được. Còn có bản thân dùng tiền chế tác tiếng nói của công lý cái này tiết mục, để dân chúng phát ra bản thân thanh âm, đây cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Cùng ngài so sánh, ta cũng cũng chỉ là một cái tiểu chủ trì mà thôi. Tiểu Thôi lão Sư khách khí, nhanh ngồi xuống, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Lâm Tiên Sinh nói rất đúng, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Ba lúc này, Lâm Bác Phà mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ Tiểu Thôi Láo Sư. Tiểu Thôi lão Sư tên thật gọi là Thôi Tân Nguyên, ương thị một tên nổi danh người chủ trì, chủ trì qua nhiều ngăn nói chuyện tiết mục, vô cùng được người hoang nên, cho nên bị mọi người thân thiết xưng là Tiểu Thôi Láo Sư. Tiểu Thôi lão Sư bây giờ 40 tuổi khoảng chừng nhân k� Mặt chữ quốc, trên mặt nếp nhăn rất sâu, khỏe mắt cũng rất sâu, trong mắt phủ đầy suy nghĩ, dáng dấp yêu quốc yêu dân. Xuyên rất một mạng, cùng bình thường trung niên nam tử không có gì khác biệt. Đối với vị này người chủ trì, Lâm Bác Phàm là thật tâm bội phục. Bởi vì hắn phẩm cách tựa như hắn mặt một dạng yêu quốc yêu dân, thường xuyên vì dân chúng sự tình chạy nhanh. Tỷ như là một tên ương thị người chủ trì, không thể tiếp quảng cáo cũng không thể chạy sô, hắn năm thu nhập bao quát đủ loại phụ cấp cũng liền 20 vạn. Nhưng là hắn dùng tới làm việc thiện tiền đã vượt qua hơn 100 vạn, điểm này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng bản thân lực ảnh hưởng thường xuyên vì dân chúng phát ra tiếng. Bà có đôi khi cũng là bởi vì nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, cho nên làm hại bản thân mắc phải bệnh trầm cảm. Cho nên, đối kẻ khác Lâm Bắc Phàm đều có thể không giả bộ, nhưng là đối với tiểu thôi lão sư nhất định phải khách khí. Thư ký đem trà dâng lên, hai người uống trà, Lâm Bắc Phạm hỏi. Không biết tiểu thôi lão sư bỗng nhiên đến thăm vì chuyện gì. Có gì cần trợ giúp địa phương cứ việc nói, có thể làm được ta nhất định sẽ hết sức đi làm. Ai, quả thật có sự tình. Ta lần này đến, là chuyên muốn hướng ngươi nộp đơn tiếng nói của công lý tiết mục người chủ trì. Tiểu thôi lão sư đi thẳng vào vấn đề nói. Nộp đơn tiếng nói của công lý người chủ trì. Lâm bác phàm nháy nháy mắt. Ba cảm giác tiểu thôi lão sư đưa ra chuyện này có chút ngoài ý muốn, cũng hợp tình hợp lý. Đúng. Tiểu thôi lão sư có chút kích động nói tiếng nói của công lý tiết mục này điểm xuất phát thật sự quá tốt vì chính nghĩa phát ra tiếng vì nhân dân thỉnh mệnh để người xấu đem ra công lý để người tốt không bị hoan uổng. đã nhiều năm như vậy ta một mực khát vọng dạng này một ngăn tiết mục dạng này một ngăn vì dân chúng lên tiếng tiết mục lão Bách tính sinh hoạt thực sự quá đáng bọn hắn ở vào xã hội tầng dưới chót, là trong xã hội yếu thế quần thể bọn họ thanh êm rất nhỏ rất nhiều người đều nghe không thấy bọn hắn có rất nhiều thỉnh cầu nhưng là không chiếm được thỏa mãn. Bọn hắn nhân khẩu khổng lồ, nhưng cũng là cần quan tâm nhất. Chương 307, ngươi đụng đến ta tinh quang, ta diệt ngươi ngành giải trí nửa giang sơn. Tiểu thôi lão sư mong đợi nhìn xem Lâm Bắc Phàm, hy vọng hắn có thể một bụng đáp ứng, nhường hắn trở thành ngăn này một mực tha thiết ước mơ tiết mục người chủ trì, thậm chí là người sắp đặt, nhường hắn đại triển hoành đồ. Nhưng là Lâm Bắc Phàm lại có chút do dự, tiểu thôi lão sư, là như vậy, tiếng nói của công lý cái này tiết mục là ta Lâm Thời nói ra. Trước mắt còn không có được duyệt, trên đầu sắp đặt án kiện cũng không có, tiết mục hình thức còn chưa có xác định, ban tử đều không có dựng lên, cho nên bây giờ chúng ta còn không có chiêu mộ người chủ trí đây. Tiểu thôi lão sư càng thêm kích động, không quan hệ, cái này sắp đặt án kiện có thể để ta tới làm, tiết mục hình thức có thể để ta tới viết, còn có ban tử ta cũng có thể dựng lên, ta chỉ hy vọng lầm tiên sinh có thể mau chóng khởi động hạ mục này. Có thể ngươi bây giờ còn ở Hưng thị công tác đây. Ta đã từ trước thủ tục đang trong xử lý, tháng này liền có thể giải quyết. Tiểu thôi lão sư lập tức nói. Lâm bác phàm giỡn khóc giỡn cười, ta còn không có đáp ứng thuê ngươi đây, ngươi làm sao lại từ trước. Ba cái này ta không quản, ngươi không quan tâm ta ta cũng sẽ đi theo làm, làm không được người chủ trì vậy ta liền làm biên đạo, làm không được biên đạo ta liền làm thư ký trường quay, dù sao ta là quyết tâm ý lại vào cái này tiết mục, coi như để ta đi chân chạy ta cũng nguyện ý. Vị này tiểu thôi lão sư tính cách thực sự là bướng b Vì tham dự cái này tiết mục đã đập nổi dĩ vẹn, thành ý tràn đầy. Lâm Bác Phàm thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chỉ sợ cũng tìm không thấy so với hắn thích hợp hơn người. Hoang Ninh Tiểu Thôi lão sư gia nhập chúng ta Sở Ta TV, tiếng nói của Công Lý ngăn này tiết mục liền giao cho ngươi, ta tin tưởng Tiểu Thôi lão sư ngươi nhất định có thể làm tốt cái này tiết mục. Lâm Bác Phàm đứng lên, đưa tay phải ra. Tiểu Thôi lão sư rất kích động, hai tay nắm chặt Lâm Bắc Phàm tay, ba cảm tạ Lâm tiên sinh tín nhiệm. Ta nhất định sẽ làm tốt cái này tiết mục. Không chỉ có là vì ngươi cũng không chỉ là vì ta, mà là vì quảng đại dân chúng. Ba điểm này ta tuyệt đối tin tưởng. Hai người lần nữa ngồi xuống, liền liên quan tới tiết mục nội dung vấn đề, tiêu chuẩn nắm chắc vấn đề các loại tiến hành thảo luận. Lâm Bác Phàm có ý tứ là, nội dung tiết mục không muốn có hạn chế, vây quanh chính nghĩa cái này chủ đề, chỉ cần có thể vì dân chúng mở rộng chính nghĩa, xúc tiến xã hội hòa hài phát triển đều có thể truyền ra. đối với cái này Tiểu Thôi lão Sư biểu thị manh liệt tán đồng. Ở tiêu chuẩn vấn đề bên trên, Lâm Bác Phàm cảm thấy có thể tiến hành theo chất lượng. Tiết mục mỗi tuần lễ đồng thời, có thể thông báo một chút trở lực tiểu sự kiện. Nhưng là mỗi hai tháng ít nhất phải làm một cái đại chuyên đề sự kiện, dạng này bọn hắn thì có nguyên vẹn thời gian đứng đối, quốc gia cũng có đầy đủ thời gian đi xử lý. Đối với điểm này, Tiểu Thôi lão Sư cũng biểu thị tán đồng. Nếu là mỗi một kỳ đều làm lớn sự kiện, không chỉ bọn hắn không chịu nổi chỉ sợ đến từ chính phủ phương diện áp lực sẽ rất lớn. Trước muốn bảo trụ tiết mục mới có thể tiếp tục mở rộng chính nghĩa. Kỳ thực, kỳ thứ nhất để tài ta đã nghĩ kỹ, kia liền là trong vòng giải trí Âm Dương hợp đồng. Lâm Bác Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Ngành giải trí, Âm Dương hợp đồng. Tiểu thôi lão sư có chút lốc, những vật này cùng dân chúng có quan hệ gì? Lâm tiên sinh, cái này có vẻ như. Tiểu thôi lão sư, ngươi trước nhìn xem cái này. Lâm Bác Phàm đem một đống tư liệu đưa tới. Tiểu thôi láo sư mở ra xem, càng xem càng kinh hãi, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Trong này là liên quan tới minh tinh làm sao thông qua ký kết một âm một dương hai phần hợp đồng, đặt đến cao thu vào mục đích. Tỷ như một phần điện ảnh hợp đồng, trong đó cắt xe chỉ có 1.000 vạn, nhưng là một phần khác cắt xe lại đạt đến 5.000 vạn, nhưng là báo thuế thời điểm chỉ có cái kia phần 1/ phần 1.000 vạn, phần kia 5.000 vạn lại bị che giấu không có báo thuế. Dạng này, minh tinh ở báo thuế thời điểm, liền có thể giao ít rất nhiều thuế. Hơn nữa loại này hành vi cũng không phải ví dụ, cơ hồ mỗi một cái lưu lượng mình tinh trên thân đều có mấy phần. Ba hiện tại quốc gia đều cổ vũ dân doanh tư bản tiến vào điện ảnh ngành nghề, đưa cho tương đối lớn thu thuế chính sách ưu đãi, ngay cả mình tinh thu thuế cũng nhận được tỷ lệ nhất định giảm miễn. Kết quả bọn hắn còn không biết dừng, muốn thông qua âm dương hợp đồng đến trốn thuế lậu thuế. Nếu như tư liệu không có vấn đề, vậy bọn họ trốn thuế kim ngạch cộng lại vượt qua trăm ức. Hắn hành vi làm cho người giận sôi. Thôi láo sư ngươi cũng thấy đấy, tuy nhiên đây chỉ là ngành giải trí sự tình, nhưng cũng là xã hội sự tình, là mọi người chúng ta sự tình. Lâm bác phàm hùng hồn cây lệ, nếu như tùy ý loại chuyện này phát triển tiếp, đây chính là đối với xã hội lớn nhất bất công. Đối với dân chúng bình thường lớn nhất bất công. Chúng ta tân tân khổ khổ công tác, theo nếp nộp thuế, vì quốc gia làm cống hiến. Thế nhưng là những cái này minh tinh, động động một mép, đem mặt mình quê đi lên, liền có thể dẫn đắt đỏ cắt xê. Vẫn còn thay đổi biện pháp trốn thuế lậu thuế, thưởng thụ lấy trốn thuế mang tới phong phú hồi báo. Loại chuyện này công bằng ở đâu? Những cái này mình tinh nhận lấy đắt đỏ cắt xê, lại không có bỏ ra cùng tương ứng diễn kỹ. Ba còn có công ty giải trí thanh toán cho mình tinh số lớn cắt xê, đầu nhập đến phim nhựa chế tắc bên trên tự nhiên là thiếu đi, cuối cùng dẫn đến phim nhựa chất lượng cao thấp không đều, căn bản là không có cách ngủ, thậm chí hủy tăng quan. Ba cũng tỉ như nói những cái kia kháng nhật thần kỳ ta, nhất định chính là bẻ con lịch sử sự thật Ảnh hưởng khán giả nhất là trẻ vị thành niên lịch sử quan, ảnh hưởng sâu xa. Hơn nữa những cái này mình tinh sau lưng đều có mấy ngàn bạn fan hâm mộ, tuyệt đại bộ phận đều là trẻ vị thành niên, tâm trí đều còn chưa kỳ toàn. Nếu như bọn hắn bắt chước bạn thân idol, cho rằng trốn thuế đương nhiên, tổ quốc chúng ta tương lai làm sao bây giờ? Lâm Bác Phàm Lo lắng nói, giờ này khắc này hắn thoạt nhìn so tiểu thôi lao sư còn muốn yêu quốc yêu dân. Cho nên đối với loại chuyện này, chúng ta quyết không thể nhân ngượng, nhất định phải kiên quyết đà kích. Giữ gìn xã hội công bằng cùng chính nghĩa, trước từ ngành giải trí bắt đầu. Lâm Bác Phàm càng nói càng kích động. Thiểu thôi lão sư len lén nhìn thoáng qua Lâm Bác Phàm Lấy hắn tầm mắt, làm sao sẽ nhìn không ra Lâm Bắc Phàm là cố ý đả kích địch nhân. Bởi vì trong tài liệu cung cấp tin tức đều là cùng hán Đỉnh giải trí, lý thị tập đoàn Hải Sơn Quốc tế giải trí tương quan, hai nhà này công ty giải trí cùng Sở Ta TV có không thể điều lễ mâu thuẫn, trước đó bị hố một đợt, hiện tại tự nhiên muốn trả trở về. Chỉ là không nghĩ tới thủ đoạn sắc bén như vậy, cơ hồ đem nửa cái ngành giải trí đều cho đá. Đây mới là kẻ hung hắn A Kim nén đại chiêu đây, ngươi đụng đến ta sở ta ti ta diệt ngươi ngành giải trí nửa giang sơn, đào ngươi sinh tồn thổ nhưỡng. Mặc dù có đả kích địch nhân đáng ngại, nhưng nhìn đến những cái này xúc mục kinh tâm tài liệu, trốn thuế sổ ngạch to lớn, tiểu thôi lão sư cảm thấy mình vẫn là phải đến làm chút chuyện, bằng không thì hắn tâm lý nghẹn khó chịu. Hắn liền là tâm lý dung không được hạt các người. Nhìn thấy hạt cắt liền không nhịn được đi quét dọn. Ngành giải trí xác thực yêu cầu chỉnh đốn. Vì quốc gia đòi lại thu thuế, cũng là vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân xin mệnh lệnh một loại phương thức. Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, đây là cái thứ nhất chuyên để ta trở về sau nhất định sẽ hào hảo sắp đặt, cam đoan một pháo vang lên. Tiểu thôi lão sư cầm tư liệu, lời lẽ chính nghĩa nói. Chương 308, hàng cảnh quan nộp đơn chính nghĩa quỹ ngân sách quản lý. Đem tiếng nói của công lý cái này tiết mục giao cho tiểu thôi lão sư. Lâm Bác Phàm vẫn là rất yên tâm. Bởi vì tiểu thôi lão sư liền là một cái như vậy ưu quốc ưu dân người, trong mắt dung không được một điểm hạc ác, nhìn thấy chuyện bất bình đều muốn quản một chút, kết quả hiện thực đã kích quá lớn, bị bệnh trầm cảm. Chỉ cần có tiểu thôi lão sư ở, cái này tiết mục từ sắp đặt đến chủ trì, thậm chí phương diện khác, đều không cần Lâm Bắc Phàm không yên tâm. Bởi vì tiểu thôi lão sư đã tại ương thị làm vài chục năm, vô cùng rõ ràng, Lâm Bác Phàm chỉ cần tiền cho đúng chỗ sau đó An bài nhân thủ hỗ trợ là được rồi ba cái này tiết mục cũng không phải lấy lợi nhuận làm mục đích nhưng Lâm Bắc Phàm tin tưởng chuyển ra về sau vẫn như cũ sẽ hỏa nhất là đệ nhất pháo nhắm chuẩn ngành giải trí bên trong lưu lượng minh tinh nhắm chuẩn lưu lượng mình tinh sau lương lớn nhất hai nhà công ty Hán Đỉnh giải trí cùng Hải Sơn quốc tế giải trí tuyệt đối có thể dẫn bạo dư luận người dùng dư luận để chính ta ta cũng dùng dư luận đến phản công xem ai thủ đoạn càng cao minh hơn Lâm Bắc Phàm cười đến không có hào ý Nhìn xem vận mệnh vổng bên trong hai công ty Tinh Vân Gia Tốc tiêu tán, tâm tình càng thêm vui vẻ. Giải thích một lần này tuyệt đối có thể khiến cho bọn hắn thương cân động cốt, thậm chí phá sản đóng cửa. Tiết mục giải quyết vấn đề về sau, tiếp xuống Lâm Bắc Phàm suy tính là chính nghĩa quỹ ngân sách vấn đề. Hàng năm 30 ức tài chính cũng không tính là nhỏ số lượng, nhất định phải giao cho yên tâm người đến quản lý, đem tiền hoa đến chỗ nên dùng, mới có thể chân chính đạt kích vi phạm phạm tội, giữ gìn công bằng chính nghĩa. Nhưng là người như vậy quá khó tìm không chỉ muốn làm người yên tâm, còn muốn tinh thông tương quan nghiệp vụ. Bằng không thì giao cho một cái nghiệp dư, liền muốn làm ra dối tinh rối mụ, tiền cũng là bỏ phí. Chẳng lẽ, muốn nhiều dùng một tấm chiêu hiền tạp? Lâm bác phàm nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Chiêu hiền tạp thực sự quá quý máu, mỗi một chương chiêu hiền tạp có thể đưa tới tuyệt vô cận hữu siêu cấp nhân tài, có thể giúp hắn sự nghiệp thực hiện bay vọt tính phát triển, là hắn tiến hoa mấu chốt trợ lực. Bởi vì quản lý quỹ ngân sách đều dùng một tấm tấ Thực sự có chút được không bù mất. Đúng lúc này, bảo tiêu đi đến. Lâm tiên sinh, hàn sở sở cảnh quan tới tìm người có việc trao đổi, bây giờ đang ở lầu dưới. Hàn cảnh quan, nàng tìm ta có chuyện gì? Lâm bác phàm trong đầu hiện ra ăn mặc đồng phục dáng người thước tha tinh tế đuyện chuyển thân ảnh. Tuy nhiên hắn không phải chế phục khống nhưng là hàn cảnh quan mặc cảnh phục thật rất dễ nhìn. Đem nàng mang vào A, ngoài ra để cho thư ký rót trà. Tốt, Lâm tiên sinh. Thư ký lập tức đi lên đổi đồ uống trà Không đến chốc lát, Hàn sở sở cảnh quan ở hộ vệ hướng dẫn dưới đi đến. Lại một lần nữa nhìn thấy Hàn sở sở, Lâm Bác Phàm lập tức ánh mắt sáng lên, bởi vì lúc này Hàn cảnh quan cũng không có mặc nàng cái kia một thân ký hiệu đồng phục cảnh sát, chỉ là một thân thông thường áo phông, làm sắc quần jean, còn có giày thể thao, rất đơn giản trang phục, lại bị nàng mặc ra khí tức thanh xuân. Nhất là nguyên lai like một mực cuộn trên đầu hát sắc mái tóc, hiện tại cũng để xuống, như là thác nước xóa trên bờ vai, thuận lấy b Mãi cho đến bờ ngông đều không có đoạn. Ba nguyên lai like tóc của nàng dài như vậy, hơn nữa đen nhánh tỏa sáng. Ba cái chán sáng bóng bên trên còn nhiều hơn mấy phần tóc cắt ngang chán chỉnh thể nhìn qua thiếu thêm vài phần nghiêm túc nhiều hơn mấy phần thành xuân tích lệ, minh diễm động nhân. Ba đây là Lâm Bắc Phàm lần đầu nhìn thấy thân mặc tiện trang hàn cảnh quan, hình tượng thật quá bất ngờ, nhưng là đồng dạng làm cho người đê mắt, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Ba thấy được Lâm Bắc Phàm ánh mắt hơi giật mình hướng về nàng, hàn sở sở trong lòng vui vẻ. Nàng là cô y ăn mặc như vậy qua đến, lấy trước kia bất đồng hình tượng tới gặp người trong lòng, quả nhiên lấy được hắn nhìn với con mắt khác, còn nhiều nhìn mấy lần, trong lòng nhiều hơn mấy phần tiểu tức dược. Khu khu, hàng cảnh quan không có ý tứ, đây là ta lần đầu nhìn thấy ngươi không mặc cảnh phục bộ dáng, không nghĩ tới vẫn như cũ đẹp mắt như vậy, ta nhìn không được nhìn nhiều vài lần, xin hãy tha lỗi. Lâm bác phàm hơi ngượng ngùng nói. Không quan hệ. Hàng cảnh quan sắc mặt đỏ lên nói. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu như ngươi không xem thêm vài lần, ta mới cảm giác được thất vọng. Hàn Cảnh Quan mời ngồi, uống trà. Lâm Bác Phạm nhiệt tình chào hỏi Hàn Sở Sở. Một chén trà về sau, Lâm Bác phạm hỏi, không biết Hàn Cảnh Quan lần này đến cần làm chuyện gì. Ta phát hiện, tựa hồ mỗi lần gặp gỡ Hàn Cảnh Quan, đều không có chuyện tốt lành gì. Lần đầu, ta đang bị một đám học sinh ẩu đả. Lần 2, gặp được bắn nhau, Hàn Cảnh Quan chân còn bị thương. Lần 3, ta bị ma túy thiết kế ám sát. Lần 4, đến viên ta tức phụ bị hoan uổng. Lâm Bác phàm ngửa ra sau, để cho mình nằm càng thêm dễ chịu, chèo đùa, không biết một lần này có chuyện gì tìm tới ta. Đây là đùa giỡn lời nói, cũng chỉ có thực tình làm bằng hữu mới có thể cầm những chuyện này mở ra cho đùa. Nếu như là người bình thường, khả năng đều sẽ cùng ngươi liệu. Hàn Sở sở nghĩ nghĩ, phát hiện bọn hắn mỗi lần gặp gỡ, xác thực đều không có chuyện tốt lành gì. Cảm giác mình thật giống như cái sao chổi một dạng, chuyên môn mang theo vận rủi mà đến, không khỏi sắc mặt hơi kém. Một lần này tuyệt đối không có chuyện xấu, ta là bởi vì tư nhân nguyên nhân qua tới tìm ngươi. Nga, cụ thể là chuyện gì? Có thể rút một tay ta nhất định rút. Lâm Bác Phàm vỗ ngực cam đoan. Ba đây liền cho thấy Lâm Bắc Phàm đối đãi nam nữ khách nhân khác biệt. Ba vừa rồi mọc ra một tấm mặt khổ qua tiểu thôi lão sư đến thời điểm, Lâm Bác Phạm chỉ cam đoan có thể làm được nhất định hết sức đi làm, chỉ là hết sức đi làm. Thế nhưng là đổi thành đại mỹ nữ cảnh quan, trực tiếp cam đoan có thể giúp một tay ta nhất định rút. Xuất thủ cường độ liền bất đồng Hàn sở sở âm thầm cho chính mình ủng hộ động viên Sau đó thanh âm bình tĩnh nói Ta lần này đến là nộp đơn chính nghĩa Quỹ ngân sách quản lý chức vụ Hy vọng ngươi có thể thành toàn Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lâm bác phàm kinh ngạc Cho rằng mình ngại lầm Hàn sở sở lần nữa nghiêm túc nói Ta lần này đến là muốn hướng ngươi nộp đơn chính nghĩa Quỹ ngân sách quản lý Ta hy vọng có thể tham dự vào cái này Vì dân chúng mở rộng chính nghĩa để chân chính người xấu đền tội sự nghiệp vĩ đại bên trong. Có lẽ ta cá nhân lực lượng ít hỏi, nhưng là ta nguyện ý vì cống hiến ra ta tất cả lực lượng. ba còn có một cái nguyên nhân nàng không có nói, kia liền là từ sự tỉnh công việc này, nàng không chỉ có thể giống như trước một dạng đã kích phạm tội giữ gìn chính nghĩa, còn có thể cùng người trong lòng của mình cách càng gần, về sau thì có lý do thường xuyên gặp hắn. Một bên khác, Lâm Bác phàm lại kinh hãi, có chút cả Lâm nói ra, thế nhưng là... Có thể ngươi không phải cảnh sát tổ trọng án đội trưởng sao? Tại sao có thể làm cơ kim quản lý đây? Đã từ trước, thủ tục chính đang trong xử lý, tuần sau thì sẽ chính thức rời trước. Lâm Bắc Phàm Ba cái này xáo lộ rất quen thuộc, vừa rồi tiểu thôi lão sư không phải liền là làm như vậy sao? Hàn Sở Sở có chút ngựa ngùng túi thấp đầu, nói Hiện tại ta đã không phải là cảnh sát, cho nên ngươi không cần gọi ta Hàn Cảnh Quan. Về sau ngươi liền kêu ta Sở Sở A Nhìn xem hàn sở sở hàm tình mạch mạch ánh mắt, giống như là bạch thanh tuyết cùng võ thiên mị nhìn hắn ánh mắt. chương 309, tiếng nói của công lý chuyên gia. Lâm bác phàm bất động thanh sắc khởi động thiên tử vọng khí thuật, mở ra vận mệnh vóng, phát hiện hàn sở sở tình vận tuyến cùng hắn chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, đúng là hắn một mực không biết cái kia cái thứ tư nữ nhân. Lâm bác phàm rất bất ngờ, không nghĩ tới mới cùng hàn cảnh quan tiếp xúc mấy lần, liền đã đem nàng tâm ngốc đi. Ta cái này có tính hay không tình thành a a Nàng vẫn là hàn lao đầu cháu gái ruột. Ẩn nút thực sự quá sâu, nếu như không phải có vận mệnh vong thật đúng là nhìn không ra. Sau đó, lâm bác phàm lại lâm vào ưu sầu, ta đem ngươi ra ra là anh em, có thể ngươi lại muốn ngủ ta. Bối phận hảo hôn luận A. Hơn nữa nàng hiện tại hướng ta nộp đơn, ta muốn hay không cho hàn lao đầu mặt mũi muốn hay không đáp ứng các nàng yêu cầu. Vạn nhất dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ. Ba trông thấy lâm bác phàm chậm chạp không có phản ứng, hàn sở sở cấp bách, lâm bác Phàm Mặc kệ có đồng ý hay không ngươi ngược lại là nói một câu nha. Ta tuyên bố trước, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều ỷ lại vào ngươi. Ba lời này nguyên lai like chỉ công tác nhận đuổi, nhưng nghe vào lâm Bắc phàm lỗ thai lại sinh ra nghĩa khác. Kết thúc, lại bị một nữ nhân ỷ lại vào, ta làm sao số mạng khổ như vậy. Mỗi một lần đều bị nữ nhân cưỡng lên, chẳng lẽ ta liền không có một chút yêu đương tự do. Nghĩ nghĩ, lâm bác phàm quyết định vẫn là đáp ứng nàng, để cho nàng đi nhậm trước trở thành chính nghĩa quỹ ngân sách người phụ trách. Dù sao, cái này quỹ ngân sách thực sự quá đặc thù, nhất định phải có người tin cẩn đến quản lý, hơn nữa người này nhất định phải giải quyết tranh chấp tinh thông vụ án, lý giải bên trong môn môn đạo đạo, mới dễ quản lý. Không có so hàn sở sở vị này từ cục cảnh sát đi ra đại đội trưởng thích hợp hơn nhân tuyển. Đệ nhất, nàng ưa thích hắn, khu khu, điểm này liền phi thường đáng giá tín nhiệm. Đệ nhị, nàng ở cục cảnh sát công tác nhiều năm, một mực mở rộng chính nghĩa hiểu rõ vô cùng bên trong sự tình. Tốt ta, chính nghĩa quý ngân sách liền giao cho ngươi tới quản lý, ta tin tưởng hàn cảnh quan ngươi. Hàn cảnh quan đã là quá khứ thức, gọi ta sở sở, dạng này tương đối thân thiết. Hàn sở sở hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn. Lâm bác phàm. Tốt, về sau liền phiền phức sở sở. Hàn sở sở thanh âm có chút ngại cấm, giống như chúng thưởng lớn một dạng, ba việc này một chút cũng không phiền phức, đây là ta ưa thích công tác, ta rất nguyện ý làm Nhưng có đôi khi vụ án có thể có chút phức tạp, có thể sẽ phiền phức đến ngươi xuất mã. Dù sao vài ngày trước ngươi thế nhưng là dựa vào một chút chi tiết liền phá án người, thật lợi hại nhà, đương đại bản Sở Lộc Lâm Bắc Phàm Liền nhanh như vậy đánh ta chú ý. Có phải hay không về sau lấy vụ án mượn cớ, thường xuyên tìm tới cửa thông đồng ta? Nữ nhân các ngươi, tâm nhạn thế nào nhiều như vậy chứ? Có thể không tìm ta vẫn là tận lực không nên tìm ta, ngươi biết, ta vô cùng lười. Bình thường chỉ biết dùng tiền không quản sự. Lâm bác phàm thiết lập lên tường lửa. Hàn sở sở lường một cái, biết rõ, quá sâu lười. Về phần có nghe được hay không cũng không biết được. Liên như vậy, chính nghĩa quỹ ngân sách có phụ trách, nhanh chóng bị dựng lên. Hàn sở sở hành động vô cùng cấp tốc, nàng vận dụng sau lưng mình giao thiệp cùng với lực lượng, không đến 3 ngày liền đăng ký thành lập chính nghĩa quỹ ngân sách, sau đó bắt đầu chiều binh mãi mã. Đầu tiên, là muốn thông báo tuyển dụng một nhóm phụ trách công việc thường ngày nhân viên Điểm ấy vô cùng dễ dàng dù sao tiền cho không có cái gì là xử lý không được sự tình thứ hai thông báo tuyển dụng một nhóm chuyên nghiệp hình sự tri sát nhân viên điều tra kỳ thực liền là thám tử Ba lúc này hàng sở sở lúc đầu chức vụ liền phát huy ra ưu thế lớn nhất hắn tìm đến rất nhiều đã về hưu cảnh sát hoặc là trực tiếp liên hệ bản thân trường học cũ thuê tương quan chuyên nghiệp thực tập sinh lao sư xem như cố vấn tham dự vụ án điều tra ở một điểm này nàng trường học cũ ủng hộ mạnh mẽ quyết định thành lập hợp tác cơ chế Đem chính nghĩa quỹ ngân sách xem như bọn hắn người tốt nghiệp thực tập căn cứ, dạng này về sau đi đến công tác cương vị vô cùng thích 3 ngày sau đó là chế tạo một nhóm chuyên nghiệp luật sư đoàn đội. Phương diện này vấn đề cũng không lớn, trực tiếp liên hệ chính trị và pháp luật đại học, y dạng họa hồ lô thành lập hợp tác cơ chế, hàng năm có thể kéo một nhóm học sinh ưu tú qua tới thực tập. Ba còn có cùng chuyên nghiệp luật sư sự vụ sở hợp tác, đưa tiền làm việc. Ở xây dựng nhân viên dựng lên thời điểm, Còn rất nhiều người cho rằng quỹ ngân sách tôn chỉ phi thường tốt, là một nhà quỹ từ thiện, muốn nghĩa vụ hỗ trợ, nhưng là bị lâm bác phàm cự tuyệt. Dù sao ở trong xã hội, tất cả mọi người muốn ăn ăn uống ngủ nghỉ nuôi sống gia đình, đều là phụ trọng tiến lên, sống sót cũng không dễ dàng. Nếu như không thể giải quyết bọn họ nỗi lo về sau, để bọn hắn toàn tâm toàn ý công tác, quỹ ngân sách sẽ rất khó vận chuyển. Ba cuối cùng là khai thông xin giúp đỡ đường dây nóng, mở rộng nghiệp vụ. Bất quá cái này thời gian điểm muốn đẩy về sau. Thời gian cụ thể có thể muốn 2 tuần lễ về sau, chờ trước mặt công tác toàn bộ chứng thực tốt về sau, quỹ Ngân Sách mới có thể bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ, vận chuyển bình thường. Ba trong đoạn thời gian này, Han Sở Sở vẫn bận đến chân không chạm đất, so với nàng làm cảnh sát thời điểm còn mệt hơn. Dù sao trước kia chỉ cần chuyên trú vào phá án, hiện tại không chỉ muốn phá án mở rộng chính nghĩa, còn muốn tiến hành quản lý, chủ tính chung các mặt, mới có thể để cho Quý Ngân Sách vận chuyển bình thường. Bất quá, Han Sở Sở lại loay hoay vô cùng khoái hoạt. Bởi vì đây là nàng tha thiết ước mơ sự nghiệp. Nếu là lúc trước, nàng công tác chỉ có thể trợ giúp một hai người, hoặc là một hai nhà gia đình. Nhưng là bây giờ, nàng có thể đồng thời trợ giúp mấy trăm hơn ngàn người, mấy trăm hơn ngàn gia đình, không thể so sánh. Mấu chốt nhất là, còn có thể ba ngày hai đầu nhìn thấy người trong lòng của mình, nàng cũng rất thỏa mãn. Dựng chính nghĩa quỹ ngân sách yêu cầu so sánh nhiều thời giờ, nhưng là tiếng nói của công lý phía trước hai kỳ tiết mục đã chế tạo xong, muôn chiếu. Hai kỳ này tiết mục là một cái chuyên đề, là chuyên môn lên án ngành giải trí bên trong âm dương hợp đồng sự tình. Ba đây là Lâm Bắc Phàm đối Phó Hán Đình giải trí, Hải Ngoại Lý Thị tập đoàn đến một thanh lợi kiếm, lần này nhất định phải đem bọn nó đâm rách, để bọn hắn vĩnh viễn không xoay người lực lượng. Tiếng nói của công lý ở mỗi tuần thứ 3 buổi tối 10 giờ tại hữu phát sóng. Bởi vì đây là Sở Ta TV lại một ngăn tân tiết mục, hắn có hy kịch tính bối cảnh lịch sử, trước đó đã bị nguyên náo sôi sùng sục làm ra to lớn tuyên truyền hiệu quả. Rất nhiều người đều hiếu kỳ đây là một ngăn dạng gì tiết mục. Hắn làm sao vì chính nghĩa phát ra tiếng? Làm sao vì nhân dân thỉnh mệnh? Lại là làm sao để người xấu đem ra công lý, để người tốt đều bị hoan uổng? Một ngăn tiết mục TV, thật có thể làm đến những cái này sao? Ba tròn nên cứ việc không phải cuối tuần Hoàng Kim thời gian, cũng không phải phim TV Hoàng Kim thời đoạn, nhưng rất nhiều người đều đúng giờ quan sát, phát sóng tỷ lệ người xem một. 5% hoàn toàn như trước đây rũ mánh. Ba các đài truyền hình lớn đều không còn gì để nói, vì sao Sở Ta TV làm một cái tiết mục liền hỏa một cái, sự nghiệp càng ngày càng náo nhiệt. Ngay cả một cái này theo bọn hắn nghĩ không có bao nhiêu lợi nhuận giá trị dân sinh tiết mục, cư nhiên bắt đầu truyền bá liền hỏa Mà bọn hắn khoảng thời gian này làm một cái hoàng một cái, giống như bị nguyện rủa một dạng, hoàn toàn không theo đạo lý nào. Sở Ta TV địch nhân, như là vẹn trình tập đoàn, đã đạt tập đoàn cùng với hán đỉnh giải trí nhân viên tương quan cũng mở TV đến xem. Dù sao phải biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. chương 310, ngành giải trí thời tiết muốn thay đổi. Tựa như lúc trước hắn phái người hướng về Giang Nam thành phố địa ảnh, không cẩn thận liền phát hiện một cái đại liêu, sau đó trọng quyền xuất kích. Tuy nhiên cuối cùng bị Sở Ta TV phá giải, nhưng ít ra nhường hắn thấy được hy vọng. Sở Ta TV cũng là có nhược điểm, cũng không phải không thể chiến thắng. Hắn hiện tại duy nhất sống tiếp động lực, liền là phá đổ Sở Ta TV, phá đổ bọn hắn tất cả sản nghiệp. Để Lâm Bắc Phạm bọn hắn không có gì cả, dạng này mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhằm vào tiếng nói của công lý tiết mục, hắn lại thấy được hy vọng. Bởi vì, nếu như tiết mục thật dựa theo Lâm Bắc Phạm nói, vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh, đây là biết bao làm khó. Có quang minh địa phương thì có hắc cám, hơn nữa hắc cám thường thường ẩn giấu vô cùng sâu, sau lưng đều có đủ loại ẩn nút cự đầu, bọn hắn thường thường đều là hắc cám nguồn suối, vì thu lợi không từ thủ đoạn, người muốn vì chính nghĩa phát ra tiếng Quả thực là tuyệt đến bọn hắn can. Ngươi xem bọn hắn có thể hay không xuất thủ đối phó ngươi. Hoặc là cái này tiết mục sấm to mưa nhỏ, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng là nếu như một mực làm tiếp, như vậy nhất định sẽ dựng nên mảng lớn địch nhân, cuối cùng chỉ có thể tự chịu diệt vong. Lâm Bắc Phàm ta xem các ngươi chết như thế nào. Nô Phi Phạm cười lạnh. Rốt cục, vạn chúng chờ mong phía dưới, tiếng nói của công lý rốt cục chiếu. Đây là một cái vô cùng đơn giản diễn bá sảnh hiện trường, cùng loại với nói chuyện hình thức. Hiện trường liền chừng trăm cái người xem, người chủ chỉ là tiểu thôi lão sư. Hoan nên mọi người xem kỳ thứ nhất tiếng nói của công lý tiết mục. Chúng ta tiết mục chỉ đang vì chính nghĩa phát ra tiếng, vì nhân dân tỉnh mệnh. Để người xấu đem ra công lý, để người tốt không bị hoan uổng. Ta là người chủ chỉ thôi tân nguyên.